t r ư ơ n g hai trăm mười sáu diệp chém khiêu khích t r ư ơ n g hai trăm mười sáu diệp chém khiêu khích trên lôi đài cái kia cỗ h ơ i bại tính mịch khí tức càng n ồ n g đ ầ m vương long động tác mắt trần có thể thấy mà trở nên t r ầ m chạp vướng hữu hắn cái k i a màu đồng cổ làn da đang lấy một loại tốc độ kinh người mất đi bốn co con t r ạ c h trở nên cố cạn ưu ám thậm chí nổi lên từng khối da đốn mồi giống như ám t r ầ m sắc khối bất quá ngắn ngủi mấy chục giây ràng co cả người hắn phảng phất bị rút đi mười năm sinh mệnh lực từ một cái chính vào đình phong thiết huyết c h í n thần biến thành một cái khí huyết suy bại tuổi giảo g i ả kiệt kiệt kiệt diệp chạm cái t i a rợn người tiếng cười lần nữa trên lôi đài băng lên tràn đầy miêu đ ù a dỡn lao thử giống như tàn nhẫn cùng đắc ý hắn tựa như một đầu nhất â m lãnh r ắ n độc từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái khoảng cách an toàn dùng cặp kia không mang theo mảy may tình cảm đục ngầu con mắt thưởng thức con mồi của mình tại khô h é o p h á p tắc ăn mòn bên dưới từng bước một đi hướng suy vong loại này trơ mắt nhìn xem đối thủ sinh mệnh lực trôi qua lại bất lực cảm giác tuyệt vọng xa so với trực tiếp chém giết càng có thể phá vỡ ý chí của một người giống vương long lần nữa phát ra một tiếng không cam lòng gấm thét hắn cưỡng ép nghiền ép lấy thể nội vốn cũng không nhiều tinh huyết ý đồ phát động sau cùng phản kích nhưng mà cái kia lao nhanh khí huyết vừa mới dâng lên liền bị một cố lực lượng vô hình cưỡng ép áp chế trở nên bướng vĩu không chịu nổi hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo lực lượng tại khu ta pháp tắc trước mặt bị suy yếu đến một cái thật đáng buồn hoàn cảnh cơ hội diệp chạm cặp kia đục ngầu con mắt đống nhiên sáng lên ngay tại lúc này thân hình của hắn đống nhiên từ tại chỗ biến mất cái k i a chân n h ă n thân pháp bị dị tại thời khắc này nhanh đến mức t ự c hạn một đạo màu đen tàn ảnh lôi ra một đạo tử vong đường vào cùng trong nháy mắt xuất hiện ở vương lòng trước người、Bang. một tiếng bén nhọn chói hai tiếng sắt thép va chạm vang vọng toàn trường diệp chạm rốt cục suất đao thanh tia dùng vải rách bao khỏa mục nát trường đao chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay của hắn trên lưới lao quấn quanh lấy nồng đậm đến hóa thành thực chất làm cho người buồn nôn xương mù màu xám đó chính là khô h é o p h á p tắc cụ t ư ợ n g hóa một đ a o này không có khí thế kinh tiên động điện lại mang theo một loại chặt đứt vạn vật sinh cơ cực hạn tĩnh mịch cùng tàn lụi giang dắt một tiếng thanh t y tiếng vỡ vụt để tất cả người của vương gia tâm đều đông nhiên chìm đến đáy cốc vương long trong tay chui kia do tinh thần hàn thiết đ ú c thành bồi bạn hắn vô số lần l i ề u mạng tranh đấu nặng nề kiếm bảng hẳn rộng tại chui kia quỷ dị đao dị trước mặt yếu ớt tựa như một khối gỗ mục một đạo rõ ràng vết rách từ mũi kiếm tiếp xúc điểm trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ thân kiếm ngay sau đó cả thanh trọng kiếm ẩm vang sụp đổ hóa thành mạng thiên phi vũ kim loại m ạ n h vụ còn không đợi vương long làm ra bất kỳ phản ứng nào cái k i a đạo màu xám lưới lao liền sẽ rách hắn hộ thể khí huyết hung hăng chạm tại trên ngực hắn một đạo sâu đủ thấy xương khủng bố vết thương từ vai trái của hắn một mật sâu như vậy nặng vết thương nhưng không có một tơ một hào máu tươi chảy ra vết thương chung quanh huyết đ ụ c trong nháy mắt biến thành hôi bại t ử sắc đồng thời đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng bốn phía quyết tán hoại tử cái k i a cố ấm lánh khô héo chi lực chính t h u ậ n vết thương điên cùng xâm nhập ngũ t ạ n g lục phủ của hắn、Phúc. vương long cũng nhịn không được nữa một ngụm màu đen tụ vết phư ơ n g ra cả người kêu lên một tiếng đau đớn trầm trọng q u y một gối xuống trên mặt đất trong tay hắn kiếm gãy vậy len ken một tiếng rớt xuống đất tranh tài có thể kết thúc trọng tài cái tia thanh âm lo lắng lập tức ở trên lôi đài văng lên h ắ n một cái bước xa liền muốn xông lên phía trước kết thúc trận này đã phân ra thắng bại chiến đấu nhưng mà diệp chạm tốc độ nhanh hơn hắn ngay tại trọng tài sắp tham gia trong nháy mắt diệp chạm trên khuôn mặt tái n h ợ a kia hiện lên một tia tàn nhẫn nghe răng cười hắn bông nhiên r ơ i ơ chân lên lấy một cái tràn đầy vũ nhục tính tư thái hung hăng một cước đá vào vương long trên khuôn mặt phanh một tiếng trầm muộn tiếng vang vương long na vốn là thân thể lảo đảo vấn ngã như là một cái bao tải rách giống như bị một cước này trực tiếp đạp bay ngược ra ngoài tại cứng rắn hợp kim trên sàn nhà lộn tầm bài vòng mới chật vật dừng lại người của vương gia liền trút bản lãnh d i ệ p chạm thu hồi chân dùng một loại thái độ bề trên khinh miệt m ở m i ệ n g hắn một cước này không chỉ có đá vào vương long trên khuôn mặt càng giống một cái vang r ộ i cái tát hung hăng phiến tại ở đây tất cả người của vương ra trên khuôn mặt đây là một loại trần trụi không che giấu chút nào nhục nhã toàn bộ trung ương sân thi đấu trong n g á y mắt xôn xao quá phận thắng bại đ ã phân lại còn hạ nặng tay như thế phòng chữ thiên phòng khách quý bên trong vương huyền tấm k i ê n một mực duy trì ung dung mặt trong n g á y mắt âm chầm đến có thể chảy g i nước một chết một cỗ uy áp kinh khủng từ trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất mà tại dưới lôi đài cái kia l u ô n không trên c h â u ngồi vương b ì n h an bỗng nhiên từ trên c h â u ngồi đứng lên vâng một c ố không cách nào dùng lời nói diễn tả được ngưng được thực chất sát ý khủng bố lấy hắn làm trung tâm ẩm bang một phát c ố sát ý kia lại như vậy băng lãnh như vậy thuần túy đến mức không khí trung quanh hắn nhiệt độ đều trong nháy mắt t r ợ t hạ xuống đến điểm đó n g băng hắn cặp kia một mực có vẻ hơi l ờ i biếng con người giờ phút này c h i t để biến thành sâu không thấy đáy màu tử kim trong đó quần quận là đủ để phần thiên trừ hại chôn bụi tinh thần vô tận lựa giận mà lại như là băng lánh nhất pháp t ắ t tuyên án trực tiếp tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn nổ bang trên lôi đài d i ệ p c h ạ g thân thể đống nhiên cứng đ ở hắn v ô ý thức quay đầu vừa b ặ n đối mặt vương bình an cặp kia thiêu đốt lên màu t ử kim liệt d i ễ m con mắt một cấu nguồn gốc từ tại sinh mệnh bản năng không cách nào kháng cự to lớn sợ hãi trong nháy mắt đem hắn thôn thệ hắn cảm giác chính mình phản p h ấ t bị một tôn từ viễn cổ trong thần thoại đi ra chấp t r ư ở n g hủy diệt cùng lôi đình vô thượng thần minh cho các gao tập trung bảo chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu chính mình liền sẽ hình thần câu diện nhưng loại cảm giác này chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái trước mắt trọng tài đã v ọ t tới vương long bên người hắn giơ lên cao cao tay dùng hết lực khí toàn thân tuyên bố bổn tràng tranh tài diệp chảm thắng theo tranh tài kết quả tuyên bố cái k i a cố bao phủ tại diệp chảm trong lòng bóng ma tử vong mới chậm rãi tán đi hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ư ớ t đ ấ m trên lôi đài vương long dãy rồi lấy muốn từ dưới đất bỏ dậy nhưng này cỗ xâm nhập thể nội khô héo phát tắc ngay tại điên cồn phá hư sinh cơ của hắn thân thể của hắn đã hoàn toàn không nghe sai kiến diệp chảm cước ép đè xuống trong lòng hồi hắn chậm rãi đi đến vương long bên người túi người dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm thâm trầm mở miệng nếu như không phải quy tắc tranh tài ngươi bây giờ đã là một bộ băng l ã n h t h ờ i k h ô nói xong hắn ngồi dậy quay người chuẩn bị đi xuống lôi đài đúng lúc này h u một đạo nhanh đến cực hạn tàn ảnh trong nháy mắt từ trên khán đài thoáng hiện đến trên lôi đài chính là vương bình an hắn thậm chí không có nhìn diệp c h ả một m chút một cái bước xa vọt tới vương long bên người một tay lấy hắn từ dưới đất đỡ dậy một cỗ tinh t h ầ n đến cực hạn tản g a nhàn nhạc màu từ kim hảo quang trân nguyên không cần tiền bình t ư ờ n g điên cùng mà tràn vào vương long thể nội cái kia cố bá đạo mà tràn ngập sinh cơ màu tử kim c h â n nguyên vừa tiến vào vương long thân thể tựa như cùng l i ệ n hỏa đấu d ầ u giống như cùng cái kia cố âm lánh màu xám khô héo trí lực triển khai trực tiếp nhất và chạm ách vương long phát ra một tiếng thống khổ kêu rên nhưng này d ư ơ n g hôi bại mặt cuối cùng là có một tia huyết sắc hắn một phát bắt được vương bình ngăn tay dùng hết khí lực toàn thân suy yếu l ắ n đầu đừng đừng xúc động phát tắc của hắn rất quỷ dị c h u y khắc nhục thân lời còn chưa dứt sớm đã chờ đợi ở đây bên cạnh nhân viên y tế g ơ lên cám cứu thương vật lên luôn cuống tay chân đem vương lòng k i m đi vương bình an chậm rãi đứng thẳng người hắn đứng ở trên không không một người giữa lôi đài cặp kia thiêu đốt lên màu tử kim liệt diễm con người gắt gao nhìn chằm chằm diệp chạm bóng l ư n g rời đi phản phất cảm nhận được cái kia c ố cơ hồ muốn đem chính mình hòa tan sắc ý chạy tới bên mở lôi đài diệp chạm dừng bước lại chậm rãi quay đầu lại hắn nhìn xem vương bình an trên mặt lần nữa hiện ra loại kia vặn bẹo mà nụ cười tàn nhẫn sau đó hắn giơ tay lên đối với vương bình an chậm rãi làm một cái cắt cổ động tác trọng chứng phòng giám、hộ. Các loại cao cấp hộ. loại xuyên h hành dụng vận cụ tấu qua trong suốt vết hoang có thể rõ ràng mà nhìn thấy hắn cái kia thân màu đồng cổ lặng ra giờ phút này đã triệt để biến thành hôi bại tự sát từng đạo nhìn thấy mà giật mình như là khô nước thổ địa giống như vết dạn màu đen trải rộng t o à n thân cái k i a cố ấm l á n h khô héo lực lượng phát tắc như là nhất ngoan cố như giỏi trong xương dù cho có vương bình an cái k i a bá đạo không gì sánh được màu t ử kim chân nguyên cưỡng ép áp chế như c ũ tại cố chớp chấm dãi từng bước xâm chiếm lấy sinh cơ của hắn duy sinh khoang thuyền bên cạnh mấy khối màn ánh sáng lớn bên trên chính biểu hiện ra vương long thân thể các hạng dòng số liệu nhị tim mỗi phút đồng hồ hai mươi mốt lần khí huyết hoạt tính thấp hơn bình thường võ giả ba tế bào suy bại tốc độ là người bình thường ba trăm hai mươi bảy lần mỗi một số lượng chữ cũng giống như một thanh vô hình trọc truy hung hăng đánh trong phòng lòng của mỗi người bên trên vương huyền đứng tại trước màn sáng tấm kia một mực treo nhã nhặn bại hoại thức nụ cười mặt giờ phút này âm chầm đến có thể chảy ra nước trên sống m ũ i mắt kính v à c vàng phản xạ dòng số liệu băng lãnh qua mang lại không cách nào che giấu hắn dưới tấm kính cặp kia thiêu đốt lên lửa giận con mắt tính nắm vào hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn sáng đầu kia đại biểu pháp t á c độ ăn mòn màu đỏ đường cong mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm g i n g đặt ra đây không phải phổ thông p h á p tắc công kích diệp trạm cây lao kia cái tia quỷ dị phát tắc chính là chuyên môn vị phế bỏ đại ca loại này thuần túy nhục thân lưu võ giả chuẩn bị h á n tại thiên cơ các h trong tình báo một mực là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật lần này đột nhiên xuất hiện phía sau nhất định có người tại sai sử đây là đang hướng vương ra chúng ta tuyên chiến trong thư phòng hoàn toàn tích m ị c h không có người đáp lại vương huyền gầm thét vương bình an an vị tại duy sinh khoang thuyền cái khác trên một cái ghế không nói một lời h ắ n chỉ là lẳng mà nhìn xem duy sinh trong khoang thuyền cái tia cắm đầy cái ống đã từng như núi lớn vì bọn họ che gió che mưa thân ảnh hắn thời khắc này khí t ứ c bình tĩnh đến đáng sợ không có phẫn nộ không có sắc ý thậm chí liền một tơ một hào khí huyết ba động đều không có cả người liền như là một ngụm sâu không thấy đáy giếng cổ không có chút rung động nào nhưng vô luận là vương huyền hay là đứng ở một bên liền thở mạnh cũng không dám phúc bá đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng ở mảnh này t ĩ n h mịch bình tĩnh phía dưới để nén một tòa s ắ p phun trào đủ để hủy diệt hết thệ k h n g bố núi lửa không biết qua bao lâu duy sinh trong con thuyền vương long na một mực hai mắt ngắm chặn khó khăn chấn động một cái hắn chầm rãi mở mắt cặp kia đã từng như là như chi mưng con ngươi sắp bén giờ phút này mặc dù ảm đạm vô q u a n g nhưng như cũng lộ ra một c ố bất khuất kiên nghị t â m mắt của hắn vượt qua những cái kia băng lãnh dụng cụ rơi vào vương bình an trên thân hắn phí sức nâng lên cái kia duy nhất còn có thể rất nhỏ hoạt động tay dội ra duy sinh con g thuyền tựa hồ muốn bắt lấy cái gì vương bình an lập tức đứng dậy bước nhanh về phía trước dùng hai tay nhẹ nhàng cầm đại ca cái kia băng lãnh khô cạn không có một kia nhiệt độ tay lão ngũ vương long t h ư ờ nói suy yếu đến tựa như là hai mảnh khô cạn lá cây tại ma sát nhưng hắn mỗi một chữ đều nói đến mức dị thường rõ ràng trận tiếp theo n g ư ờ i lối diệt chạm hắn con mắt đục ngầu kia trong dấy lên một k i a hồi quang phản chiếu giống như ánh sáng coi chừng hắn sương mù màu xám đó là khô héo lĩnh vực dính chi tức mục nát k hụt khu cụ một trận ho kịch liệt ngắt lời hắn máu đen k h ố i thuận khoe miệng của hắn không ngừng tràn ra vương bình an không nói gì hắn chỉ là dỗi ra một tay khác dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lao đi vương long vết máu ở khoe miệng sau đó hắn túi đầu xuống đem chán của mình cùng duy sinh khoang thuyền băng lánh b á c h hoang nhẹ nhàng g á n tại cùng một chỗ đại ca t h a n h âm của hắn rất nhẹ rất đu lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng người tốt nhất dưỡng thương còn lại giao cho ta nói xong hắn buông tay ra chậm dại đứng thẳng người không còn có nhìn duy sinh trong khoang thuyền vương l ò n g một chút quay người cũng không quay đầu lại đi ra trọng chứng phòng giám hộ ngày thứ hai t i ê m long bảng vòng bán kết kết quả rút thảm không chút huyền n i ệ m dẫn nổ toàn bộ liên bang tính võng vương bình an vs x diệp trạm trương long vs x nữ tử thần bí khi cái này đối chiến danh sách xuất hiện tại tất cả trên màn sang lúc toàn bộ tinh vong triệt để sôi trào tới rốt cuộc đã đến báo thủ chi chiến một cái là bị phế ca ca đệ đệ một cái là phế đi nhân ca ca hung thủ trận đấu này tuyệt đối phải đánh ra góc trò đến mặc dù ta rất đồng tình vươn i a nhưng lý trí nói cho ta biết vương mình ă n treo d i ệ p trạng cái kia khô héo phát tắc đơn giản chính là tất cả nhục thân lưu võ giả thiên khắc không sai lực lượng mạnh hơn thì thế nào đụng đều không đụng tới chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem mình bị mãi chết loại cảm giác tuyệt vọng kia ngẫm lại đều đáng sợ bàn k h ô mở ta dựa vào tiên h cơ các lần này lại đem vương bình an tỷ lệ đặt cược điều đến một ba đây là không coi trọng hắn a vô số nghị luận suy đoán phân tích tại tinh vong bên trên điên cùng soát v i bình tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng vương bình an theo bọn hắn nghĩ vương bình an cường đại là xây dựng ở hắn cái kia biến thái trên độc thân mà diệp chẳng cái kia quỷ dị chuyên môn ăn mòn sinh mệnh lực phát tắc vừa lúc chính là loại này thuần túy lực lượng c h ắ c tinh đây là một trận phụ thuộc tính bên trên liền bị hoàn mỹ k ắ c chế q u y đấu cùng lúc đó gian à o đó không cách nào bị bất kỳ tín hiệu gì dò xét đến c ự điểm xa hoa bí mật trong dạp diệp chạm quỳ một chân xuống đất đầu lâu thật sâu thấp kém tư thái khiêm tốn tới cực điểm ở trước mặt của hắn đứng đấy một cái bao p h ủ tại trong đấu đồng màu đen người thần bí liền là nam hay là nữ đều không phân biệt được làm tốt lắm người thần bí mở miệng tiếng nói kia trải qua đặc thù xử lý chống giống mà v ậ t mẹo nghe không ra bất kỳ tâm tình gì một cái tái nhận đến không có một kia v i ế t s ắ c tay từ dối hào choàng dối ra đưa cho diệp chạm một cái toàn thân đen kị phản phất do hát rượu thạch điêu k ắ p thành bình ngọc g ố nó diệp chạm hai tay cung kính tiếp nhận bình ngọc không chút do dự trực tiếp mở ra nắp bình đem bên trong cái kia sền sệt đến như là dầu hỏa giống như tản ra không rõ khí tức chất lỏng màu đen uống một hơi cạn sạch từ ngực chất lỏng vào cổ họng trong nháy mắt diệp chạm thân thể đ ố n g nhiên run lầy bẫy tương đạo giữ tợn ma văn màu đen thư cổ của hắn trô điên của ngăn tràn trong nháy mắt bỏ đầy hắn cả khuôn mặt hắn cặp kia vốn là đục ngầu con mắt triệt để biến thành thuần túy không mang theo một tia tạp chất màu mực một c ố so với hôm qua trên lôi đài cường đại mấy lần không chỉ tạ ác mà tính mịch khí tức từ trong cơ thể hắn ẩm vang một phát ngày mai người thần bí chỗ trống kia thanh âm vang lên l đem vương bình an phía đi tranh tài đêm trước vương ra biệt v i ệ n vương bình an trong phòng hắn không có tu luyện cũng không có đi suy nghĩ bất luận cái gì chiến thuật hắn cứ như vậy l ặ n g lặng mà ngồi tại ban công trên lan g can cầm trong tay một khối mềm mại bài trắng một lần lại một lần cẩn thận lao sạch lấy năm đấm của mình từ đầu ngón tay tới tay quõng lại đến mỗi một cái đốt ngón tay khe hở sáng bóng lại như vậy chăm chú như vậy chuyên chú gió đêm thổi lất phất hắn lọn tóc đem hắn trên thân cái k i a cố như có như không bình tĩnh đến khi tức làm người sợ hãi thổi về phương xa hắn không cần bất luận cái gì chiến thuật hắn cũng không cần bất luận cái gì kỹ xảo ngày mai hắn chỉ cần làm một chuyện đó chính là đem hết thệ trước mắt toàn bộ đánh nát hắn nâng lên cái kia bị sáng bóng sạch sẽ nằm đấm đối với nơi xa tòa kia đèn đốt u sáng chừng trung ương sân thi đấu năm ngón tay chậm rãi thu nạp chương hai trăm mười tám vòng bán kết chương hai trăm mười tám vòng bán kết vòng bán kết ngày huyền nguyên tinh hệ trung ương sân thi đấu không còn chỗ ngồi hàng trăm triệu người xem đem mảnh này rộng lớn không gian bổ sung đến chật như đêm tối cái kia cố hôn tạp khẩn trường chờ mong cùng c u n g nhiệt tiếng ẩm cơ hồ muốn đem cả tòa đảo lơ l ư n g tự l ậ tung bầu không khí này thậm chí so c u ố i cùng trận chung kết còn muốn n g h n g trọng còn muốn kiềm chế bởi vì tất cả mọi người rõ ràng hôm nay trận đấu thứ nhất không phải là vì bình rượu mà là vì báo thủ một chùm trướng mắt của sáng tinh chuẩn rơi vào tuyển thủ thông đạo lối vào vương bình an thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra hắn vẫn như c ũ mặc cái kia thân bình thường nhất quần áo thoải mái hai tay cắm ở trong túi bộ pháp không nhanh không chậm phản p h ấ t không phải tới tham gia một trận quyết định sinh tử vòng bán kết mà là tại nhà mình trong hậu h a viên tàn bộ nhưng mà khi hắn đạp vào lôi đài một khắc này toàn bộ sân thi đấu cái t i ế t như núi kêu biển gần b ồ nào náo động quỷ dị tiên tính trở lại từng đạo phức tạp ánh mắt từ bốn phương tám hướng tụ đến có đồng tình có thương hại nhưng càng nhiều là một loại đối đại nhất định bị kịch anh hùng lúc loại k ê u cởi trên nôi đau của người khác trở mong đối diện với hắn một cửa vào khác diệp t r ạ m thân ảnh cũng theo đó xuất hiện và anh toàn trường bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa diệp t r ạ m trạng thái nhìn rất không thích hợp hắn cởi trần nguyên bản tái nhậm trên da giờ phút này bỏ đầy giữ tận bận mẹo ma văn màu đen những ma văn kia p h ả n phất có được sinh mệnh bình thường ở ngoài thân thể hắn chậm rãi n ú c đ í c h tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức t à ác cặp mắt của hắn không còn là ngày h ô m qua đục ngầu mà là biến thành thuần thúy không mang theo một bia tạp chất mồ mực trong đó quần quận chỉ có như d ạ thú điên quần cùng hỗn loạn một cỗ so với h ô m qua cường đại mấy lần không chỉ quần bạo mà t ĩ n h mịch khí tức từ trong cơ thể hắn không bị khống chế tiêu tán đi ra để chung quanh lôi đài không khí đều trở nên sền sệt mà băng lãnh giống hắn nhìn xem đối diện vương bình an tiết hầu chỗ sâu phát ra một trận không giống tiếng người tràn đầy thống khổ cùng bạo ngược n g nhẹ hắn tự hồ đã đã mất đi lý trí người mặc hắc bào s ắ p mặt ngưng trọng đi tới giữa lôi đài hắn thật sâu nhìn thoáng qua trạng thái rõ ràng dị thường diệp trảm lại liếc mắt nhìn mặt không gợn sóng vương bình an quy tắc tranh tài điểm đến là dừng một phương mất đi năng lực chiến đấu hoặc chủ động nhận thua tranh tài lập tức kết thúc cấm chỉ á c ý đả thương người hắn nói câu nói này thời điểm cố ý tăng thêm nửa câu sau ngữ k h í nhưng mà không có bất kỳ người nào đáp lại hắn vương bình an chỉ là đứng bình tĩnh lấy phản p h ấ t không có nghe thấy diệp trảm thì vẫn tại gầm nhẹ màu mực trong hai con người chỉ có thuần túy dục vọng hủy diệt trọng tài bất đắc dĩ thở dài h ắ n biết trận đấu này nhất định không cách nào lành hắn giơ lên cao cao tay đột nhiên vung xuống tranh tài bắt đầu thoại âm rơi xuống trong n y mắt diệp chạm không có bất kỳ cái gì thăm dò thậm chí không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác vê anh vô cùng vô tận so với h ô m qua nồng nặc không chỉ gấp mười lần sương m ù màu xám giống như là núi lửa phun trào từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong điên cuồng t u ộ ra b ấ t quá ngắn ngủi một s á t na cái k i a màu xám tử vong tri vụ liền triệt để bao trùm cả tòa to lớn lôi đài khô héo lĩnh vực chơi ạ diệp chạm vừa lên đến liền mở ra đại chiêu ghế bình luận bên trên hành khúc cái kia tràn đầy khiếp sợ thanh â m thương qua khuyết đại âm thanh thiết bị vang vọng toàn trường đại gia mau nhìn mặt lôi đài thuận hắn chỉ dẫn tầm mắt mọi người đều rơi vào màn sáng đặc tả trên màn ảnh chỉ gặp cái kia cứng rắn không gì sánh được danh s ư n g có thể chống cự chiến hạm chủ pháo danh kích đặc trùng hợp kim mặt đất tại tiếp xúc đến sương mù màu xám trong máy mắt lại phát ra tư tư tiếng vang một tầm ám châm viết gì đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại hợp kim mặt ngoài điên cùng lan tràn ăn mòn cái này sương mù xám thậm chí ngay cả cấp cao nhất đặc trùng hợp kim đều có thể ăn mòn một màn này, để tất cả mới vừa rồi còn đối vương bình an ôm lấy một tia nguyễn tưởng người xem tâm triệt để chìm đến đ á y cốc l i ê n hợp kim đều gánh cống được huyết nục chi khu thì như thế nào ngăn cản nhưng mà thân ở mảnh này t ử vong vụ h ạ i chính giữa vương bình an lại ngay cả lông mày đều không có những m ộ t cái tại sương mù s á m kia sắp chạm đến hắn góc áo trong nháy mắt một tâm nhàn nhạt, nhạt cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy m à u t ử kim lồng ánh sáng ở ngoài thân thể hắn lặng yên sáng lên bất động minh vân thân những cái kia đủ để cho t h ấ t phẩm tông sư trong nháy mắt hóa thành một bộ xương khô x ư ơ n g mù màu xám tại đánh tới tầng này thật mỏng từ kim quang che đậy phía trên lúc một màn b ị dị phát sinh bọn chúng tựa như là gặp liệt nhật băng tuyết lại như là bị đầu nhập vào luyện thép lò luyện sắt vụn không có ba c h ạ m b ị liệt cũng không có năng lượng đối xứng những x ư ơ n g mù s á m kia chỉ là tại c h ạ m đến lồng ánh sáng trong nháy mắt liền vô thanh vô tức bị phân giải bị t ă n giã g bị tịnh hóa c u ố i cùng hóa thành hư vô vương bình ăn quanh thân trong vòng ba thước t ự thành một cói cực l ạ vạn phát bất s ô n trong sương mù xám diệp chạm cặp kia m à mực con người hiện lên một tia bạo ngược n h e răng cười h ắ n t ự i hồ đã sớm liệu đến một màn này sau một khắc thân hình của hắn đ ỗ n g nhiên h ư hóa giống như quỷ mị chết để dung nhập mảnh k i a quần c u ộ n xương mù màu xám bên trong biến mất vô tung vô ảnh ngay sau đó tường đạo nhanh đến cực hạn c u ố n quanh lấy nồng đậm t ĩ n h mịch khí tức đa o quang từ bốn p h ư ơ n g tàng hướng từ mỗi một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng phía vương bình an liên cùng chạy tới đinh đinh đinh đinh đinh liên tiếp dày đặc như là mưa rơi chối cây giống như tiếng sắt thép va chạm trên lôi đại điện cùng nổ vang diệm chạm thân phát nhanh đến mức cực hạn lưới lao của hắn càng là độc c á t tới cực điểm mỗi một đao đều tinh chuẩn chém về phía vương bình a n quanh thân phòng ngự a yếu nhất tiết điểm tia lửa tung tóe nhưng mà vô luận công kích của hắn cỡ nào dày đặc cỡ nào xảo trá đều không thể dung chuyển tầng kia thật mỏng màu từ kim lồng ánh sáng mảy may tất cả công kích đều như là đ á chìm đ á y biển không có nhấc lên một tơ một hào c n sóng vương bình a n cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy hai tay vẫn như cũ cắm ở trong túi tùy ý đối phương cái t i ế như là giống như mưa to gió lớn công kích rơi vào trên người mình hắn thậm chí ngay cả động cũng lười nhác động một cái ngươi liền chút bản lãnh này sao một đạo vang lãnh đến không mang theo mảy may tình cảm âm tiết rõ ràng xuyên tấu h tầng tầng xương mụ s á m vang vọng tại mỗi người bên hai nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy vậy ngươi có thể chết đi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt vương bình a n cái kêu một mực cắm ở trong túi hai tay chậm dại rút ra hắn hướng về phía trước bước ra một bước chính là cái này thật đơn giản một bước và anh một c ố không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung của bạo tuyệt luân u y ác ở vàng giáng lâm vô số đạo màu tím như là thần long giống như quần vũ điện xạ lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ẩm v n g một phát tiến d i ệ t lôi vực toàn bộ triển khai chương hai trăm mười chín ca nằm đấm ngươi ngăn không được chương hai trăm mười chín ca nằm đấm ngươi ngăn không được c ẩm ẩm một thanh âm vang lên triệt thiên địa lôi mình không phải tới từ thiên cung mà là từ vương bình an thể nội ẩm v a n g n ổ vang trong chốc lát cả tòa trung ương sân thi đấu tia sáng cũng vì đó t ố i sầm lại vô cùng vô tận cô động đến cực hạn lôi đình m à u tử k i m như là tránh thoát tuyên cổ gông xiềng d i ệ t thế của lòng lấy vương bình an làm trung tâm hướng về bốn phương tàm hướng điên cổn phát t i ế t đây không phải là phổ thông lôi điện đó là dung hợp tử tiêu buôn lôi trưởng hủy diện chân ý lại thôn phệ c ử u phẩm tinh thu tịch d i ệ t pháp tác chi cương trí dương chuyên bị hủy diệt cùng tịnh hóa mà thành tử tiêu t h ầ n lôi suy suy suy nguyên bản bao phủ toàn bộ lôi đài để vô số người xem kinh hồn táng đảm màu s á m tử vong sương ngủ tại mảnh này màu tử kim lôi đình hải dương trước mặt yếu ớt tựa như giữa h ẹ dưới ánh mặt trời băng tuyết không có chút nào chống cự không có nửa điểm ràng co tại tiếp xúc đến lôi quang trong nháy mắt cái tia cổ ấm lãnh tĩnh mịch khô héo phát tắc tựa như cùng gặp thiên địch phát ra y mắng rít lên bị liên miên liên miên bốc hơi tịnh hóa trôn bùi vất quá trong n h y mắt mảnh kia đủ để cho đặc trùng hợp kim đều mục nát dị xét tử vong lĩnh vực liền bị cái kêu bá đạo tuyệt luân lôi đ ỉ n h chi lực ngạnh xinh xinh xé mở một cái tự đại lỗ hổng a một tiếng thê lương đến hoàn toàn không giống tiếng người kêu thảm đỗng nhiên từ sương mù s á m chỗ sâu bạo phát đi ra đ ư ơ n g theo lấy tiếng hét thảm này một đạo toàn thân cháy đen bước lên từng sợi khói xanh chật vật thân ảnh bị cùng bạo lôi quang ngạnh xinh xinh từ trong hư vô bước đi ra lảo đảo hướng về sau lùi lại vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình chính là dịp chạm hán thời khắc này bộ dáng thê thảm tới cực điểm cái k i a thân dữ tợn ma văn màu đen tại lôi đình oanh kích bên d ư ớ i mảng lớn mảng lớn đất s ụ n đ ứ t tiêu tán lộ ra phía dưới bị thiêu đốt đến máu thịt bê bét làng ra h á n cặp tia tinh khiết màu mực trong con người lần thứ nhất nổi lên trừ đ i ề n cuồng bên ngoài cảm xúc đó là sợ hãi là nguồn gốc t ử tại sinh mệnh bản năng với thiên địch không cách nào ức chế to lớn sợ hãi trí cương trí dương tử tiêu thần l ôi đúng là hắn loại này âm t ạ quỷ bí pháp tác hoàn mỹ khất tinh dưới lôi đại toàn trường tĩnh mịch tất cả mọi người bị bất t ì n h lình kinh t i ê n người t u y ệ n chấn động phải đầu vóc trống g i n g t r ư ớ một g i ố n hay là diệp chạm p h á p tắc lĩnh b ự c gáp chế t o à n trường, vương bình a n như là dê đợi làm thịt. sau một giây, vương bình a n liền hóa thân lôi thần gián g thế, nhất cử phá vỡ cái kia nhìn như vô giải tử vong mê b ụ phòng chữ thiên phòng khách quý bên trong, vương huyền đỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay gắt gao đặt tại trước mặt trên lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chuẩn bị nô ra. hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên lôi đài cái kia tắm rửa ở trong ánh chấp thân ảnh, tấm kia một mực trên khuôn mặt âm chầm, lần thứ nhất, lộ ra một tia khóc khóc lại còn nắm giữ bá đạo như vậy lôi hệ phát t á c trên lôi đài vương bình an không có cho diệp trảm bất luận cái gì cơ hội thở dốc hắn không còn bị động phòng ngự cặp kia thiêu đốt lên mẩu t ử kim liệt d i ễ m con người khóa chặt cái kia toàn thân cháy đen thân ảnh thân hình loại lên thư không hành giả vương bình an thân ảnh bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất không nhìn không gian khoảng cách trong nháy mắt xuất hiện ở diệp trảm trước mặt quá nhanh nhanh đến diệp trảm cái kia hỗn loạn đại não căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào hắn chỉ là xuất phát từ như dã thú bản năng chiến đấu hoảng sợ vung vẩy lên trong tay thành kia mục nát chừng o hướng phía trước mặt hư không loạn xạ chém vào cúc n g a y cúc n g a y a nhưng mà vương bình an chỉ là vươn tay phải của mình cái tia t r ắ n g nón thon dài nhìn thậm chí có chút tú khí tay giờ phút này lại phản phất hóa thành do thần kim đổ bê tông m à thành vô thượng vẫn r ộ n g hắn không nhìn cái tia quấn quanh lấy t ử khí màu xám sắc bén lưới lao cứ như vậy vô cùng đơn giản ôm đ ồ m đi lên tinh chuẩn bắt lấy diệp chạm lưới lao b a n g một tiếng bén nhọn trói thai đủ để cho kim thạch cũng vì đó vỡ vụn tiếng sắt thép và chạm văng lên diệp chạm trong tay ma lao run dậy kịch liệt lấy phát ra không chịu nổi gánh nặng gà ghét cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may diệp chạm cặp kia màu mực trong con người viết đầy kinh hãi làm sao có thể cây đao này thế nhưng là ý nghĩ của hắn còn chưa truyền xong g i a n g d ắ c một tiếng thanh thủy đến như là b ẻ gậy bánh bích quy giống như thanh â m rõ ràng chuyển khắp toàn bộ tính m ị c h sân thi đấu thanh kia đã từng tùy tiện chặt đức vương long tinh thần hàn thiết trọng kiếm quấn quanh lấy khô heo pháp tắc quỷ dị ma đao tại vương bình an cái kia nhìn như bình thường trong tay lại bị nạnh sinh bóp thành m ạ n thiên phi vũ mạnh vỡ vương bình an không có g i n g tay tại bóp nát lơi đao trong n h y m hắn cái kia một mực cắm ở trong túi tay trái rốt cục rút ra tay trái nắm tay không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức cũng không có thôi động bất luận cái gì lực lượng phát tắc chính là thật đơn giản giản dị tự nhiên một cái đấm thẳng mang theo ba trăm không không không điểm cơ sở lực lượng hơn ba triệu thẻ khí huyết khủng bố cự lực lôi cuốn chừng lấy trôn vùi hết thảy lôi đình màu tự kim hung hăng đánh phía diệp chẳng cái kia đã triệt để mất đi phòng ngừng n ự c một quyền này vương bình a n thanh â m băng lanh kia như là giới cựu l cuối cùng thẩm phán là thay ta đại ca trả lại quyền phong chưa đến cái kia kinh khủng quyền áp cũng đã đem diệp chạm trước người không khí triệt để d ẫ n bạo gào thét trong quyền p h ò n g phà ả p h ấ t truyền đến một tiếng cao vút nhập vân chân l o n g gào thét không diệp chạm phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét hắn điên cùng thôi động thể nội cái kia còn x ó t lại khô héo phát tắc ý đồ ở trước ngực cấu trúc lên một đạo màu xám phòng ngự bình t h ư ớ n g nhưng mà tại vương bình an cái kia cao tới ba triệu thẻ khí huyết chỗ thúc dụng không thèm nói đạo lý lực lượng tuyệt đối trước mặt hết thể phát tắc hết thể kỹ xảo đều lộ ra như vậy tái nhận buồn cưới như vậy tấm kia thật mỏng màu xám bình chướng liền trong nháy mắt đều không có chống đỡ liền bị cái kia màu tử kim q u y ề phong cạnh mạnh trực tiếp đánh xuyên. Phải Diệp phía anh? nhảy chảm ngực, một thể thấy tư thái, hướng thật như thành pháo chính diện đánh rách, hai tiếng người trái tim tiếng lôi đài cái vang, nột ngặt đến cũng ngừng trên vang nổ tung. lồng ngực, trần Một xem ẩm tất một mắt để đó cả có Cả công cự tư người, đen. vì lấy vào sâu xuống dưới. diện dịch hắn trong sụp bị bút bê bài rách, hai chân cách mặt đất, bay ngược mà ra. Giữa không kia bỗng tạm tạm vỡ bắt đầu điên cuồng phản vệ tương đạo giữ tợn ma văn màu đen từ dưới làn da của hắn điên cuồng chui ra huyết đ ụ c của hắn đang lấy một loại tốc độ k h ủ n g kiếp h từ trong d a ngoài hư thối khô héo vê anh diệp t r ạ m thân thể nặng nề mà đập vào mấy chục mét có hơn bên bờ lôi đài t r ư ơ n g hai trăm hai mươi kẻ bại m ặ t lộ t r ư ơ n g hai trăm hai mươi kẻ bại m ặ t lộ cái kia do đặc trùng hợp kim đúc thành cứng rắn bức tưởng bị hắn xô ra một cái rõ ràng v ế t lõm hình người hắn không có lập tức trượt xuống c ố kia ngay tại từ trong d a ngoài hư thối thân thể cứ như vậy q u dị khảm tại trong vết tưởng từng bãi từng bãi tản ra hôi thối lùng huyết màu đ t u ẫ n b á c h tường khe hở chậm rãi chạy sôi xuống tới trên lôi đài mảnh kia ba đạo tuyệt luân màu t ử kim lôi vực giống như nước thủy c h i ề u thối lui vương bình an chậm rãi thu hồi cái kia vẫn như cũ duy trì ra quyền tư thái tay trái đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ toàn bộ trung ương sân thi đấu chết yên tĩnh giống nhau hàng trăm triệu người xem vô luận là hiện trường hay là tinh vong phát sóng trực tiếp trước tất cả mọi người há to miệng ngơ ngác nhìn trên màn sáng bộ kia quỷ dị mà huyết tinh hình ảnh đầu góc trống rỗng tháng cứ như vậy tháng cái kia phát tắc quỷ dị thủ đoạn tàn nhẫn thậm chí bị thiên cơ các dự đoán là đoạn giải quán quân lôi cuốn d i ệ p t r n g cứ như vậy bị một quyền đánh thành trên tường một bộ t r u tượng phái bức họa trước một giây hắn còn tại dùng cái kia quỷ dị khô héo lĩnh vực đem vương bình an đẩy vào t i ệ t cảnh một giây sau hắn liền bị người ta từ trong lĩnh vực bắt tới bóp nát binh khí một quyền đánh bay không rõ sống chết cái này đảo ngược tới quá nhanh quá mạnh quá không nói đạo lý đến mức tất cả mọi người tư duy đều xuất hiện dài đến mười mấy giây n g ừ ợ c lại tranh tài kết thúc người mang hắc vào trọng tài tại sửng sốt hồi lâu sau rốt cục như ở trong n g ộ mới tỉnh hắn dùng một loại hỗn hợp có chấn kinh cùng khô khốc tiếng nói khó khăn tuyên bố tranh tài kết quả bên thắng vương bình an một tiếng này tuyên bố phản phất nhân xuống phát ra khóa đem toàn bộ n g ừ n g kết thế giới một lần nữa kích hoạt hoa như núi kêu biển gầm tiếng gầm ẩm vang nổ vang phòng chữ thiên phòng khách quý bên trong vương huyền gắt gao nắm lấy trước mặt lan can tấm kia nhã n h ậ n trên khuôn mặt bởi vì quá độ kích động mà đỏ bừng lên hắn thắng lão ngũ dùng nhất không thể tranh luận nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phương thức là đại ca báo thủ dưới lôi đài ghế tuyển thủ vị bên trên một cái khác trận vòng bán kết bên thắn quân bộ h ã n tướng t r ư ơ n g long nhìn xem trên lôi đài cái kia thu liêm tất cả lôi quang phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra thân ảnh trên khuôn mặt cơ ư nghị n g kia viết đầy ngưng trọng h á n vô ý thức nắm chặt lại quyền lại phát hiện lòng bàn tay của mình chẳng biết lúc nào đã hiện đầy mồ hôi lạnh h á n tự hỏi nếu như đổi thành đối mặt mình vừa rồi một phần kia chỉ sợ hạ c h à n g không thể so với diệp chạm tốt bao nhiêu ngay tại tất cả mọi người coi là trận này tràn đầy vết tinh cùng báo thủ tranh tài chấp nhận này hạ màn kết thúc lúc vương bình ă n động hắn không có giống trước đó như thế tại chiến thắng sau liền trực tiếp đi xuống lôi đài hắn xoay người bước chân không nhanh không chậm hướng phía bên bờ lôi đài đoàn kia ngay tại không ngừng hư thối nhỏ xuống hắt thủy hình người bật đi đến hắn mỗi một bước đều p h ả n phất giống tại trái tim tất cả mọi người bên trên toàn trường người xem vô luận là trước kia người chửi rủa hay là người ủng hộ đều vô ý thức từ trên chỗ ngồi đứng lên nhìn chằm chặp bóng lưng của hắn một luồng áp lực vô hình từ trên người hắn tràn ngập ra để không khí cũng vì đó ngưng k ế t nhanh chữa bệnh và chăm sóc tổ thương binh cần lập tức cứu chữa bên sân chờ lệnh đã lâu nhân viên y tế dơ lên đặc chế năng lượng duy sinh cáng cứu thương trước tiên xông lên lôi đài bọn hắn lo lắng phóng tới diệt trảm ý đồ tiến hành sau cùng cứu rút nhưng mà vương b ì n h a n lại trước một bước ngăn ở trước mặt của bọn hắn hắn không quay đầu lại chỉ là vươn một bàn tay làm một cái dừng lại thủ thế nhân viên y tế bước chân im bặt mà dừng bọn hắn nhìn xem cái kia cũng không tính cao lớn bóng lưng lại cảm giác mình đối mặt là một tòa không thể vượt qua nguy nga sân mạch tranh tài kết thúc vương b ì n h a n thanh â m băng lên kia chậm rãi văng lên nhưng chúng ta sự tỉnh vẫn chưa xong thanh em của hắn không lớn lại thông qua hiện trường khuyết đại âm thanh thiết bị rõ ràng chuyển khắp toàn bộ sân thi đấu mỗi một hẻo lánh vừa mới còn ồ nào náo động viên náo sân thi đấu lại một lần nữa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người ngây mẩn cả người hắn muốn làm gì tuyển thủ vương bình an xin mời lập tức rời đi lôi đ à i không cần ảnh hưởng nhân viên y tế làm việc trọng tài lo lắng cảnh cáo tiếng vang lên hắn một cái bước xa lao đến ý đồ ngăn cản tình thế tiến một bước chuyển biến xấu vương bình an đối với hắn cái k i a ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo phản phất giống như không nghe thấy hắn không nhìn tất cả mọi người chậm rãi tại đoàn kia đã nhìn không ra hình người ngay tại g a t ó c hư thối hết đục trước ngồi xuống thân hắn vội ra ngón tay tựa hồ muốn đụng vào một chút bãi kia không ngừng bốc lên bọn khí hát thủy nhưng cuối cùng vẫn đứng tại giữa không trung cái kia cố nồng đậm hôn tạp lôi điện mùi khét lẹ t cùng hết u y đục hư thối hôi thối đủ để cho người bình thường tại chỗ không ngừng nôn mửa vương bình an lại phảng phất n g ư ờ i không thấy bình thường hắn cặp kia thiêu đốt lên màu tử kim liệt d i ễ m con người bình tĩnh nhìn chăm chú lên trên mặt đất đoàn kia ngay tại thống khổ gò giật đồ vật sau một khắc không hăng nhập vào diệp chạm na sắp sụp đổ chỉ còn lại có một tia còn sót lại ý thức trong thức hải ba trăm không không không điểm tinh thần lực đó là một tòa nhìn không thấy sợ không được nhưng lại chân thực tồn tại đủ để đệ sập hết thẻ tinh thần thể vô hình s ơ n mạch a y ga a a trên mặt đất bãi kia hát thủy bỗng nhiên kịch liệt sôi trào một đạo không giống tiếng người tràn đầy cực hạn thống khổ cùng sợ hai y mắng gào thét trực tiếp tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn nổ vang vô số người xem sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n á y mắt bọn hắn che đầu thống khổ kêu lên tiếng vẹn vẹn tiêu tán đi ra một chút tinh thần dư ba liền bọn để h ắ n cảm g i á cái mình n h hồn kia n như đã triệt để tan giã n Vương dây thành không có khả năng tái phát ra cái gì thanh âm nhưng ở mảnh kia sắp hoàn toàn tan vỡ trong thức hải hắn đã dùng hết cuối cùng một tia lực lượng hắn kia kia t hư thối thân c thể cũng giống như đã mất đi sau cùng trèo t h ố n g trong né mắt triệt để vỡ vụn da tóc hư thối cuối cùng biến thành một bãi tản da hôi thối đen như mực chất lòng sềnh s ệ n h xỉ. một đời thiên tiêu liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại vương bình an chậm rãi đứng người lên quanh thân cái kia cố sát ý lạnh như băng cùng khổng lồ tinh thần u y ác đều thu liễm phản phất cái gì cũng không có xảy ra hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất bãi kia hát thủy một chút trực tiếp quay người đi hướng tuyển thủ thông đạo toàn bộ trung ương sân thi đấu mấy trăm triệu người xem cứ như vậy ngơ ngác đưa mắt nhìn hắn từ hắn đi xuống l g ô i đ à i đến tiến vào tuyển thủ thông đạo đầu kia vốn nên chen chúc không chịu nổi trên con đường tất cả mọi người vô ý thức lui về phía sau tránh ra một đầu rộng rãi thông đạo không người nào dám tới gần cũng không có người dám lên tiếng bọn hắn chỉ cái kia cao nạo bóng lưng biến mất trong hạ cám chỉ để lại cái kia làm cho người không rét mà run danh tự tại tất cả mọi người trong đầu vang vọng thật lâu thiên thần c h i thủ tuyển thủ chuyên môn trong phòng nghỉ vương huyền chính lo lắng đi qua đi lại khi hắn nhìn thấy cửa phòng nghỉ ngơi bị đ ẩ y ra vương bình an bình yên vô sự đi lúc đi vào hắn nỗi lòng lo lắng kia mới cuối cùng để xuống lão ngũ người không sao chứ vừa rồi quá vọng độc rồi tại ước b ạ n người xem trước mặt công nhiên hắn còn chưa nói xong liền bị vương bình an đánh gãy thứ k vương bình an biểu lộ rất bình tĩnh giúp ta t r a một cái tên thiên thần c h i thủ vương huyền sửng sốt một chút mặc dù trong lòng nghĩ hoặc nhưng vẫn là lập tức đi tới trong căn phòng trí năng trước màn sáng mười ngón như phi cấp tốc tại vương ra cái kia quyền hạn cực cao nội bộ trong kho số liệu thâu nhập cái tên này trên màn sáng dòng số liệu phi tốc hiện lên rất nhanh một đầu bị tiêu ký là cao nhất đẳng cấp tuyệt mật từ khóa bán ra ngoài vương huyền chỉ là nhìn thoáng qua từ khóa tiêu đề cùng trích yếu trên mặt hắn huyết sắc lợi dụng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trong nháy mắt t h i đến không còn một mảnh t ấ một kia m mực duy t r ì t h o n g trong c h ấ n định trên mặt lần thứ nhất nổi lên hai n h i ê n cùng h o ả n g sợ p h i ề n p h ứ c lớn rồi h ắ n tiếng nói bởi vì cực hạn c h ấ n k i n h m à t r ở nên khô khắc k h ẳ n g khẳng, thậm chí mang theo một tia không dễ xem xét t r cho dù d ậ y l a m ũ lần này p h i ề n p h ứ c lớn rồi đây là liên bang t r ă m năm trước liên bị tiêu diệt cực đoan huyết mạch luận tổ chức bọn hắn Trở về chương hai trăm hai mươi một nữ t ử thần b í q u ỷ dị bộ pháp chương hai trăm hai mươi một nữ t ử thần b í q u ỷ dị bộ pháp chồng phong nghi không khí phản phất tải trong chất nhỏ này bị g ú t sạch vương bình an không nói gì hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn b ì n h tứ ca tấm kia trong nháy mắt mất đi huyết sắc mặt trở về một cái trăm năm trước liền bị liên bang tuyên bố triệt để tiêu diệt tổ chức bây giờ trở về tới d i ệ p trạm chỉ là một con cờ một cái bị đẩy lên trước sân khấu dùng để thăm dò dùng để tuyên cáo bọn hắn trở về có thể tùy thời bỏ qua con cờ thiên thần tri thủ vương bình an ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên này cặp kia thiêu đốt lên mẩu t ử kim liệt d i ễ m con ngươi không có chút nào vận sóng hắn không cần biết tổ chức này lịch sử vậy không quan tâm bọn hắn lý niệm hắn chỉ biết là bọn hắn bị thương đại ca vương long cái này đủ cụ thể nói một chút vương bình an kéo ra một cái ghế ngồi xuống bình tĩnh đến đáng sợ càng la loại thời điểm này càng cần tỉnh táo phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì sẽ chỉ ảnh hưởng phán đoán của mình vương huyền thâm hít một hơi cưỡng ép đẻ xuống trong lòng kinh đảo hải lãng hắn đi đến gian phòng bên trong trí năng trước màn sáng ngón tay ở phía trên phi t ố c xẹt qua điều ra cái này đến cái khác bị mã hóa đến đẳng cấp cao nhất hồ sơ t u y ệ t mật trước nhìn cái này vương huyền đem bên trong một cái video văn bản tài liệu sật kỳ u ậ t điểm phát ra trên màn sáng hình ảnh nhất truyền trong nháy mắt hoán đổi đến trung ương sân thi đấu tòa kia to lớn trên lôi đài trận thứ hai vòng bán kết đã bắt đầu trong sân đấu bầu không khí còn chưa từ vừa rồi vương bình an cùng diệp chạm trận kia huyết tinh mà rung động trong quyết đấu hoàn toàn khôi phục lại vẫn như c ũ lưu lại một cỗ nhàn nhạt, nhạt hô tạp sát ý cùng sợ h ã i hương vị nhưng theo hai cái mới thân ảnh leo lên lôi đài lực chú ý của mọi người lần nữa bị cưỡng ép kéo lại đối chiến một phương là đến từ liên bang quân bộ hạt tướng trường long hán giá người khôi n ô toàn thân tản ra như là ra khỏi v ỏ như lưới giao thiết sắc khí khí huyết cương mạnh bá đạo vừa ra t r ư ợ liền thể hiện ra trong quân cường giả hành tạo thiên quân thẳng tiến không lùi khí thế vô địch đưa tới trên khán đài trận trận như núi kêu biện gầm lớn tiếng khen hay mà đối thủ của hắn thì là một cái từ đầu đến cuối bao phụ tại trong sương mù không nớt cơ các điều tra không được bất luận cái gì lai lịch nữ a t ừ thần bí nàng mặc một thân đơn giản màu trắng võ đạo phục trên mặt mang theo một tấm không có bất kỳ cái gì hoa văn màu trắng tinh mặt nạn g danh hiệu số không theo trọng tài ra lệnh một tiếng chiến đấu bắt đầu giống trương long không có chút nào thăm dò tranh tài bắt đầu trong n h y mắt hắn liền phát ra một tiếng rung trời gà khét cả người hóa thành một cố hình người xe tăng h ạ n nặng dưới chân hợp kim mặt đất từng khúc dạn nước lấy một loại đủ để khai sơn phá thạch c u ầ n bạo tư thái hướng phía tên kia nữ tử thần bí thẳng tắp va chạm mà đi trong quân sát phạt chi thuật đại khai đại hợp thế lại l ự c t trầm nhưng mà đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kích tên kia gọi số không nữ tử lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không hiểu động tác nàng không có né tránh cũng không có phòng ngự nàng chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ phản phất bị sợ choáng váng bình thường ngay tại trương long cái kia đủ để đánh nát một ngọn núi nhỏ thiết quyền sắc chúng mục tiêu nàng mặt trong nháy mắt thân ảnh của nàng q u ỷ dị biến mất không phải di động với tốc độ cao lưu lại tàn ảnh cũng không phải bước nhảy không gian sinh ra ba động nàng tựa như một cái bị cục tẩy xoa từ trên tấm hình xóa đi điểm ảnh tích xeo h ư không tiêu thất sau đó lại đang trong nháy mắt tiếp theo l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở trương long sau lưng ba mét chỗ toàn bộ quá trình không có một tia năng lượng ba động không có nửa điểm khí lưu nhiễu loạn thật giống như nàng muốn là hẳn là đứng ở nơi đó cái gì l ấ bình luận bên trên hành khúc cái kia vừa mới ấp ủ tốt dùng để thổi phòng trương long bá đạo khí thế hoa lệ từ ngự cháo chốt ngạnh xinh xinh cắm ở trong cổ họng hắn há to miệng ngơ ngác nhìn trên màn sáng một màn quỷ dị kia đầu ó c trống rỗng đây là thân pháp gì thuần gì? không đúng không có không gian ba động một k í c h thất bại trương long cũng là s ư ơ n g sở nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường hạ tướng kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú hắn không trần c h ờ chút nào thân eo đ ỗ n g nhiên u ố n éo khí huyết b ộ c phát một cái thế đại lực trầm đáng ngang mang theo xe rách không khí gào thét hướng phía sau lưng số không quét ngang mà đi nhưng mà cùng vừa rồi giống nhau như lúc một màn lần nữa trình diễn trên ảnh của nữ của từ kia, lôi đài xuất hiện cực kỳ hoang đường một màn trương long như là một cái phát điên mang yêu một thân kinh khủng man lực đủ để dung chuyển sân nhà hắn mỗi một lần công kích đều thế như bô lôi nhấc lên trận trận cuồng phong đem cứng rắn hợp kim lôi đài phá hư đến cảnh hoàn tán khắp nơi nhưng hắn như n g thủy trung sở không tới đối phương một mảnh gốc áo tất cả công kích đều nặng nề mà đánh vào không trung loại kia chỉ có một thân thần lực lại không chỗ phát tiết biệt khuất cảm giác để khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên hô hấp cũng biến thành càng ngày càng thô trọng người xem cùng giải thích vậy triệt để t h ấ y c h ó n g tất cả mọi người xem không hiểu ngữ tử kia di động phương thức hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn võ đạo nhận biết cái kia không giống như là bất luận một loại nào đã biết cao tốc thân pháp càng giống là một loại đối với không gian kỳ dị vận dụng hoặc là nói biết trước tương lai vươn ra biệt viện trong thư phòng vương bình an l ặ n g lặng mà nhìn xem trên màn sáng trận kia quỷ dị chiến đấu lông mày nhỏ bé không thể nhận ra n h ữ một chút nàng không phải đang di động hắn chậm rãi mở miệng nàng là tại sửa chữa kết quả vương huyền sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu hắn đóng lại tranh tài phát sóng trực tiếp thanh â m đem màn sáng màn hình phụ một bên khác bắt đầu nhấp nô phát ra lên từng màn huyết tinh mà lịch sử cổ lão hình ảnh cùng c h ư a viết tư liệu người xem không sai vương huyền thanh â m trước nay chưa có nặng nghề đây chính là thiên thần tri thủ hạch tâm nhất năng lực một trong bọn hắn xưng là thần quên lượt r ô i tổ chức này do một đám cổ sứa nhất thuần tí nhất vậy điên cùng nhất huyết mạch luận người tạo thành trên màn sáng một vài bức ố vàng hình ảnh hiện lên đó là liên bang thành lập sơ kỳ một chút thế gia cổ lao tiến hành huyết mạch thí nghiệm cấm kỵ ghi chép bọn hắn cho là hiện đại võ giả thông qua dung hợp tinh thú ghen cải tạo thân thể thậm chí mượn nhờ khoa học kỹ thuật đến đột phá cực hạ n phương thức tất cả đều là đối thần thánh nhân loại huyết mạch ô nhiễm là lạc đối là dị đoan mà vương gia chúng ta loại này đứng tại liên bang đỉnh đem tự thân huyết mạch cùng võ đạo kết hợp khai phát đến cực hạng i a tộc trong mắt bọn hắn chính là lớn nhất nguồn ô nhiễm cho nên bọn hắn muốn tỉnh hóa chúng ta, muốn vương huyền nói đến đây điều ra một phần vừa mới thông qua đặc thù con đường thu hoạch liên quan tới diệp t r ạ m chiều sâu báo cáo điều tra diệp t r ạ m chỉ là bọn hắn từ cái nào đó tinh cầu xa xôi trong đống rác nhặt về một đứa cô nhi thiên phú của hắn cũng không tính xuất chúng nhưng hắn thể chất lại vừa lúc có thể hoàn bị gánh chịu loại kia âm tả khô héo phát tắc cho nên bọn hắn đem diệp t r ạ m biến thành một kiện công cụ một thanh chuyên môn dùng để nhằm vào nhục thân lưu võ giả ngâm kịch độc đáo lần này huyền nguyên tinh hệ tiềm long bảng giải thi đấu từ vừa mới bắt đầu chính là bọn hắn bố trí tỉ mỉ một cái khu vực săn bắn khu vực săn、bán. nghe được cái từ này. vương bình an con n g ư ơ i có chút ngưng tụ mục đích của bọn hắn có hai cái vương huyền dỗi ra hai ngón tay trên mặt không còn có ngày xưa nhã nhặn cùng con b ồ n chỉ còn lại có một loại băng lánh đến cực hạn n g h i ê trọng thứ nhất m ư ợ nhờ n giải thi đấu vì bọn họ cái gọi là thần c h i tử chọn lựa thích hợp nhất tế phẩm thông qua thôn v ệ những thiên tài khác võ giả trên thân cái kia độc nhất vô nhị pháp tắc ấn ký cùng sinh mệnh bản nguyên đến giúp đỡ bọn hắn thần c h i tử hoàn thành cuối cùng thuế biến trở thành một cái tập ngàn vạn pháp tắc vào một thân hoàn mỹ thần thứ hai mượn cơ hội này thanh trừ hết liên bang một đời mới bên trong tất cả theo bọn hắn nghĩ đi lạc lối loại kém thiên tài vì bọn họ tương lai toàn diện trở về dọn sạch chứng n g ạ i tế phẩm thanh trừ khi hai cái này từ ngữ t ừ vương huyền trong miệng phun ra lúc vương bình an ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống hắn n g h i tới nằm tại duy sinh trong khoang thuyền toàn thân cắm đầy cái ống sinh mệnh lực đang bị đ i ề n của ngăn mòn đại ca vương long hắn n g h i tới diệp chảm cái kia quỷ dị khô héo phát tắc thanh kia chuyên môn vì khắc chế đại ca mà tồn tại ma đao nguyên lai、like, hết thể đều không phải là ngẫu nhiên từ đại ca bị trọng thương một khắc kia trở đi bọn hắn v ư n g ra liền đã trở thành trận này vết tinh đi săn bên trong một cái trọng yếu con mồi một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương như là dưới vực sâu hàn lưu trong lòng của hắn lặng yên bước lên đúng lúc này trong sân đấu trận kia quỷ dị chiến đấu vậy rốt cục nên đón kết cục tại đem trương long cái kia mênh mông như biện khí huyết tiêu hao gần bậy thành đằng sau nữ tử thần bí số không rốt cục ngừng nàng cái kia như là dạo bước giống như bước chân nàng chỉ là nhẹ nhàng hơn một tay trắng non ngón tay như ngọc đối với cái kia đang toàn lực thôi động k h huyết chuẩn bị phát động đánh cược lần cuối trương long cách không nhẹ nhàng điểm một cái sau một khắc không thể tưởng tượng một màn phát sinh ngay tại phát lực bọn tới trước trương long dưới chân đột nhiên bỗng nhiên trở đi thật giống như dưới chân hắn cái kia cứng rắn hợp kim trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một khối căn bản không tồn tại thoa khắp dầu b ô i chân b ò chối hắn thân thể khôi nô g kia trong nháy mắt đã mất đi tất cả cân bằng lộ ra một cái cự đại đến đủ để sơ hở trí mạng số không thân ảnh lần nữa lói lên lần này nàng không tiếp tục t r á n h né nàng xuất hiện tại trương long mặt bên thoải mái mạ dỗi ra bàn tay chấm đoán nhẹ nhàng khắc ở trên ngực hắn trương long sơn nhạc kia giống như thân thể bị một trường này dễ như chở bàn tay đánh bay ra mấy chục mét nặng nề mà ngã xuống tại lôi đài bên ngoài thắng bại đã phân nàng thắng được không h i ể u thấu nhưng lại phăng phất hết thể đều tại nàng trong tính toán vương bình a n nhìn xem trên màn sáng cái kia vừa mới chiến thắng nữ tử thần bí vương h u y ề n vậy đồng thời điều ra nàng tư liệu chống giống chỉ có một cái danh hiệu số không vương bình a n chậm rãi mở miệng t h a n h â m bình tĩnh đến không có một tia g ậ n sóng cho nên trận chung kết đối thủ chính là bọn hắn thần tri tử hoặc là một cái khác so diệm chạm cao cấp hơn quân cờ vương huyền nhìn xem đệ đệ của mình nhìn xem hắn cặp kia bình tĩnh đến đáng sợ con n g ư ơ i trầm trọng nhẹ gật đầu chỉ sợ giống như huyền nguyên tinh hệ tiềm long bảng trận chung kết h này toàn bộ trung ương sân thi đấu tiếng người miên áo bầu không khí bị đẩy hướng trước nay chưa có đỉnh điểm ước b ạ n đạo trùm sáng tập trung tại trên lôi đài chờ đợi cuối cùng hai vị vương g i ả đáng tràng vương bình an thân ảnh từ tuyển thủ thông đạo trong bóng tối chậm rãi đi ra đối diện với hắn tên kia danh hiệu là số không nữ tự thần bí vậy lặng yên im lặng xuất hiện ở lôi đài một chỗ khác toàn chưa ồn à o náo động tại thời khắc này vị dị xuất hiện trong nháy mắt đình trệ tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói số không chậm rãi giơ lên nàng cái kia trắng nóng tay nhẹ nhàng tháo xuống trên mặt tấm kia không có bất kỳ cái gì hoa văn mặt nạ thuần trắng t toàn bộ thính phỏng vang lên một mảnh đều nhịp thanh â m hít vào khí lạnh đó là một tấm như thế nào hoàn mỹ mặt đẹp đẽ đến không giống chân nhân phản phất là giữa vũ trụ kiệt xuất nhất nghệ thuật ra hao hết suốt đời tâm huyết điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất nhưng này khuôn mặt bên trên nhưng không có bất luận cái gì thuộc về sinh linh cảm xúc không có vui sướng không có khẩn trương thậm chí không có một tơ một hào gọn sóng nàng nhìn xem vương bình an bình tĩnh mở miệng ta thừa nhận ngươi rất mạnh nàng tiếng nói linh hoạt kỳ hảo không mang theo bất luận cái gì tình cảm c h ậ m trùng lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người nhưng ở chân chính quy tắc trước mặt lực lượng không có chút ý nghĩa nào chương hai trăm hai mươi hai p h á p tác bên ngoài đối quyết làm lực lượng tuyệt đối tao nội nhân quả chi khóa chương hai trăm hai mươi hai p h á p tác bên ngoài đối quyết làm lực lượng tuyệt đối tao nội nhân quả chi khóa vương bình an lười nhác nói nhảm hắn tới đây không phải là vì nghe những này lại n g ả i nói nhảm đại ca vương long còn nằm tại duy sinh trong k h o á thuyền khoản tiền kia hôm nay nhất định phải thanh toán người mặc hắc b à o trọng tài thật sâu nhìn thoáng qua trên lôi đài hai cái này khí chẳng hoàn toàn khác biệt người trẻ tuổi g ơ lên cao cao tay đột nhiên bung xuống tranh tài bắt đầu thoại âm rơi xuống trong n g á y mắt vương bình an thân hình đ ố n g nhiên từ tại chỗ biến mất thư không hành giả hắn không nhìn không gian khoảng cách t r o n g n g á y mắt xuất hiện ở linh trước người hữu quyền nắm chặt không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức chính là thật đơn giản một cái ẩn chứa ba trăm không không không điểm cơ sở lực lượng khủng bố đấm thẳng hướng phía tấm kia hoàn bị đến không giống chân nhân mặt hung hang mạnh ra quyền phong trước đó không khí bị cực hạn lực lượng áp suất tạo thành một vòng mắt thường có thể thấy rõ ràng màu trắng vợt sóng một quyền này đủ để đem một viên cỡ nhỏ vệ tinh trực tiếp đánh nổ nhưng mà không thể tưởng tượng một màn phát sinh cái kia đủ để băng liệt sông núi nằm đấm vậy mà quỷ dị từ linh trên thân thể xuyên qua không có đánh c h ú n g thực thể cảm giác không có năng lượng va chạm phản hồi thật giống như hắn đánh chúng chỉ là một cái căn bản không tồn tại hư vô mở mỹ huyết ảnh vương bình an nằm đấm mang theo kinh khủng quyền phong từ linh cái australia đánh vào sau lưng nàng không trung linh đứng tại chỗ thậm chí ngay cả sợi tóc cũng không có động một chút nàng bình tĩnh xoay người nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên vương bình an dùng cái kia không linh tiếng nói tiếp tục giải thích lĩnh vực của ta tên là tất nhiên chi quả tại ta trong lĩnh vực ta có thể biên độ nhỏ sửa chữa bởi vì tới đến ta m u ố n quả nàng dội ra một cây tinh tế ngón tay như ngọc điểm một cái thân thể của mình thì như ta thiết lập ngươi đánh không chúng ta cái này quả như vậy vô luận ngươi bởi vì cũng chính là công kích của ngươi cường đại cỡ nào cỡ nào cấp tốc nó đều không thể thực hiện vương bình an không tin cái này ta hắn bỗng nhiên triệt thoái phía sau một bước đan đ i ể n khí hải bên trong lôi trùng oanh minh tiến diệt lôi vực toàn bộ triển khai vâng vô cùng vô tận lôi đình m à u t ử kim như là d i ệ t thế của lòng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng điên cồn g q u é t sạch toàn bộ lôi lại trong nháy mắt hoa thành một mảnh lôi đỉnh hải dương ta nhìn ngươi làm sao tránh hắn lần nữa thôi động hư không hành giả thân hình dung nhập lôi quang bên trong t r o nháy g n mắt lấp lóe đến linh hậu tâm yếu hại lại là một quyển nhưng mà ngay tại nắm đấm của hắn sắp trúng mục tiêu mục tiêu trước mùa sắt na dưới chân hắn hợp kim mặt đất đột nhiên trở nên so i nhất bóng loáng mặt bằng còn muốn chân nhăn gấp một v à t lần vương bình an dưới chân một cái l à o đạo thân thể trong nháy mắt đã mất đi cân bằng cái kia nhất định phải được một q u y ề n lấy một cái cực kỳ chật vật t ư thái sát linh vác áo nặng nề g h mà đánh vào trên mặt đất ầm hầm cứng rắn hợp kim lôi đ à i bị nện ra một cái kinh khủng hố sâu vương bình an từ trong hố nhảy lên một cái trên mặt lần thứ nhất nổi lên một tia khó mà ngăn chặn l ử a giận hắn không tin hắn không tin có loại này không nói đạo lý năng lực bước nhạy không gian hắn lần nữa tập kích lần này hắn đem tất cả tinh thần lực đều tập trung vào dưới chân của mình phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh thế nhưng là ngay tại hắn nắm đấm sắp chạm đến đối phương trong nháy mắt hắn quyền phong phía trước không khí l ự c cản đẫu nhiên tăng lên nghìn lần không chỉ cái k i a đủ để x é rách không gian m ộ t quyền càng trở nên như là lâm vào n h ấ t sền sệ vũ bùn tốc độ chậm đến một cái buồn cười tình trạng hắn trơ mắt nhìn linh ung dung hướng bên cạnh xê dịch một bước lần nữa tránh qua tránh né công kích của hắn lại đến vương bình an triệt để nổi giận hắn từ bỏ tất cả kỹ xảo chỉ là không ngừng mà phát động hư không hành giả từ mỗi một cái xảo trá g phát động cuồng bạo nhất công kích một lần lại một lần thoáng hiện một lần lại một lần vi quyền nhưng tất cả công kích đều tại sắp trúng mục tiêu trước một khắc bởi vì các loại ly kỳ đến hoang đường ngoài ý muốn mà hết mức thất bại một lần là tọa độ không gian bị không giải thích được chết đi không chấm một ly một lần là một trận đột nhiên xuất hiện gió mạnh thổi lệ thân hình của hắn còn có một lần hắn thậm chí cảm giác mình cánh tay đột nhiên căng g â n trên lôi đài xuất hiện từ trước tới nay hoang đường nhất một màn vương bình an t ự a n h ư một cái tại cùng trong trong tác chiến tự n h i n lại như một cái đang truy đổi chính mình bóng dáng tên điên hắn chỉ có một thân đủ để hủy thiên diệt địa thần lực nhưng thủy t r u n g không cách nào chạm đến đối thủ một mảnh gốc áo hắn lần thứ nhất trên lôi đài lộ ra t r ậ t vật như thế như vậy biệt quất toàn trường người xem triệt để xôn xao bọn hắn xem không hiểu nhưng bọn hắn đại thụ rung động cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối với võ đạo quyết đấu nhận biết phạm chủ đây không phải chiến đấu đây là h ảo thuật lam tinh vương gia tổ điện một tòa phong cách cổ xưa trong địa phủ mấy đạo khí tức bên đình nhạc t r thân ảnh chính thông qua một mặt to lớn thủy tính quan sát trận này trận chung kết cầm đầu chính là vương gia đại trưởng lão vương khải khi thấy linh cái kia hoàn toàn không nói đạo lý năng lực lúc cho dù là những n à y sớm đã đứng tại võ đạo tri đỉnh cựu phẩm đại t ô n g sư vậy cùng nhau đổi sắc mặt đây không phải lĩnh vực một tên trưởng lão nghẹn ngào m ở miệng trong giọng nói tràn đầy t r ấ n kinh đây là khái niệm phương diện lực lượng dính đến nhân quả luật vương khải tấm kia không hề bận tâm trên khuôn mặt vậy hiện ra một kia ngưng trọng đây cũng không phải là thất phẩm võ giả có thể nắm giữ lực lượng trên lôi đ à i linh nhìn xem cái kia bởi vì liên tục di động với tốc độ cao mà có chút thở dốc vương bình an tấm kia hoàn mỹ mặt như mặt nạ bên trên lần thứ nhất lộ ra một kia cùng loại thất vọng cảm xúc nàng nhẹ nhàng lắc đầu từ bỏ đi ngươi cái gọi là lực lượng tuyệt đối chỉ là đê duy độ man lực liền đụng vào quy tắc tư cách đều không có câu này tràn đầy khinh miệt lời nói giống một cây châm hung hăng đâm vào vương bình an trong lòng hiện tại đến p h í ta linh vươn nàng cây kêu mảnh khảnh ngón tay trên không trung phản phất kích thích một cây vô hình kết nối với vận mệnh dây đàn nàng là vua bình an thiết lập xuống một cái tất nhiên sẽ phát sinh quả ngươi hội q u xuống thoại âm rơi xuống trong n á y mắt một cỗ vô hình không cách nào chống cự hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì quy tắc trí lực chống rông sinh ra nguồn lực lượng kia không giống trọng lực không giống huyết áp nó chính là một cái mệnh lệnh một đầu nhất định phải bị chấp hành đến từ cao hơn vĩ độ chỉ lệ nó như là có một tòa nhìn không thấy thần sơn hung hăng đặt ở vương bình a n trên hai đầu gối gian g i ắ c vương bình a n cái kia trải qua thiên truy b á c h luyện đủ để đối cứng tinh thần sư ơ n g đùi tại thời khắc này phát ra không chịu nổi gánh nặng giận người dây lên gì hai chân của hắn không bị khống chế bắt đầu chậm rãi g ố lượng dưới chân hắn hợp kim mặt đất lấy hắn làm trung tâm từng khúc dắt nước hướng phía dưới sụp đổ khuất đủ trước nay chưa có cốt đủ hắn tình nguyện c h i ế n tử vậy tuyệt không thể quỳ hắn i ê n cùng thúc d i ụ c thể nội khí huyết ý đồ chống c ự cố lực lượng vô hình kia nhưng hết thể đều là phi công đầu gối của hắn ngay tại một tấc một tấc bị ép hướng phía dưới bối l ư ợ n g ngay tại nguồn lực lượng vô hình kia sắp triệt để đệ sập vương bình an tôn nghiêm cùng sống lưng trong nháy mắt ngay tại đầu gối của hắn sắp chạm đến cái kia băng lánh mà xỉ nhục trên mặt đất m ộ t khắc hắn đang đ i ề n khí hải bên trong tòa kia do hệ thống cấu trúc một mực yên lặng xoay tròn hàng tính tri tâm lọ luyện phản thấp nhận lấy một loại nào đó đến từ tầng thứ cao hơn quy tắc trắng nó phát ra một tiếng trước nay chưa có d u n g khắp linh hồn phẫn nộ oanh minh chương 223, đánh n á t u y tắc nam đấm quán quân tri đ ỉ n h mới chiến tranh chương 223, đánh n á t u y tắc nam đấm quán quân tri đ ỉ n h mới chiến tranh một tiếng kia phát ra từ sâu trong linh hồn phẫn nộ oanh minh cũng không phải là thực chất tiếng vang lại so bất luận cái gì lôi đỉnh đều càng thêm dung chuyển lòng người nó nguồn, nguồn gốc từ tòa kia do hệ thống cấu trúc cho tới nay cũng chỉ là yên lặng cung cấp năng lượng phong cách cổ xưa lò luyện hàng tình tri tâm khiêu khích đây là trần trụi đến từ một cái khác quy tắc trọ n vật cái kia cố tên là tất nhiên c h i quả nhân quả c h i lực tựa như một cái từ bên ngoài đến lập t r ì n h viên ý đồ tại vương bình a n máy này đ ỉ n h c ấ p xệ vợ hạch tâm dấu hiệu trong cưỡng ép cắm vào nhất đoạn tên là quỷ xuống vi k h u ẩ n chỉ lệ mà hàng tinh c h i tâm cái này do hệ thống b a n cho bản thân liền đại biểu cho tuyệt đối không nói đạo lý hặc rốt cục bị triệt để trọc giận ông một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào thêm điểm đều muốn bằng bạc cũng cao hơn quý màu từ kim thể lòng năng lượng không còn là tia nước nhỏ mà là giống như là núi lửa phun trào từ hàng tính tri tâm trong lò luyện ẩm vang pơ ra nó không có đi trùng kích vương bình an toàn thân mà là trực tiếp tại khái niệm v ư ơ n g diện cùng cái kia cố đặt ở hắn trên đầu gối vô hình nhân quả chi lực triển khai dã man nhất trực tiếp nhất b a chạm g i a n g d ắ g i a n g dắt đây không phải là xương cốt thanh em vỡ vụn đó là một loại càng thêm không thể tưởng tượng càng thêm làm cho người dùng mình p h n g phất là thế giới tầng dưới chót lo d ị bánh răng đang điên cùng đối xứng cùng nghiền ép bên trong phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì đặt ở vương bình an trên hai đầu gối tỏa kia vô hình t h ầ n sơn tại cái cây cố năng lượng màu tử kim cọ g i a phía dưới bắt đầu run dày kịch liệt vỡ vụn ngay tại từng tấc từng tấc vốn lượn đầu gối đông nhiên định trụ vương bình a n cái kia sắp bị khuất đ ụ c cùng đau nhức kịch liệt bao phủ ý thức tại thời khắc này đông nhiên q u ò n thông hãn đột nhiên lĩnh ngộ quy tắc nhân quả cái gì c ầ u thí tất nhiên c h i quả hệ thống giao phó chính mình cố này có thể không nhìn hết t h ể bình cảnh không nhìn hết t h ể tu luyện lẽ t h ư ờ n g dùng điểm năng lượng liền có thể vô hạn tăng lên lực lượng bản thân liền là một loại áp đảo thế giới này tất cả đã biết trên quy tắc càng thêm không nói đạo lý càng thêm bá đạo tuyệt đối phát tác chính mình tồn tại chính là thế giới này lớn nhất mở u chính là lớn nhất nhân quả bên ngoài dựa vào cái gì muốn tuân thủ quy tắc của ngươi ngươi là cái tha gì nghĩ thông suốt điểm này vương bình a n cặp k i a bởi vì phẫn nộ cùng khuất nhục mà b ằ n b ệ n tia máu con mắt chậm rãi nhắm lại hắn từ bỏ tất cả phí công chống cự từ bỏ tất cả sức tưởng tượng kỹ xảo thậm chí từ bỏ đối với ngoại giới hết thể cảm giác hắn không còn đi ý đồ công kích số không cái kia gần trong g a n g t ứ c nhưng lại xa cuối chân trời thân thể tâm thần của hắn chết để chìm vào trong cơ thể mình hắn đem ba trăm điểm lực lượng ba trăm điểm tốc độ ba trăm không không không điểm thể chất ba trăm không không không điểm tinh thần ba trăm không không không điểm sức khôi phục cái này năm hạng bị hắn tăng lên tới t h ấ t phẩm cực h ạ n khủng bố thuộc tính như là năm cái lao nhanh gạo thét giang hà đều tụ hợp vào đan đ i ể n khí hải viên kia điên của ngoanh minh hằng tinh trị tâm như là một cái tham lam lô đen đem đ â y hết thẻ đều thốt vệ ngay sau đó cái kia c ỗ tử trong lò luyện bộc phát ra càng thêm tinh thần càng thêm cao quý màu tử kim hoặc năng lượng đem đ â y hết thẻ tính cả vương bình ă n cái kia ý chí bất khuất vây kín mít dung luyện ngưng tụ cuối cùng tất cả lực lượng tất cả năng lượng tất cả ý chí toàn bộ hội tụ ở hắn cái tia chậm rãi nâng lên trên hữu quyền công kích của hắn mục tiêu không còn là số không thân thể cũng không phải mảnh tia tên là tất nhiên c h i quả lĩnh vực mà là số không sợ thiết định cái tia hai đầu nhìn như vô giải đem hắn đẩy vào t u y ệ t cảnh quy tắc bản thân ta đánh không chúng nàng ta hội quỳ xuống quy tắc của ngươi một tiếng phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất bất khuất gào thét trong lòng hắn ầm vang nổ vang ta không nhận nhận tiếp theo một cái trước mắt hắn cái tia hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra Cái lực kia ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng, tụ t h bộ ậ một chí gánh chịu cái trước, cái cùng gánh hắn tự thân không khái hư không phía trước, đối với cái kia vô hình điều khiển hết thể nhân quả chỉ tuyến. Vô cùng đơn giản vung ra ngoài. nói này tồn niệm quyền, tuyến. đơn điều quả tự tại trị kia vô Vô đối với đối với đạo lý m vũ ra quyền này không có mục tiêu một quyền này không có phương hướng một quyền này thậm chí không có mang theo một tơ một hào quyền phong nhưng là tại một quyền này vung ra trong nháy mắt toàn bộ thế giới phản p h ấ t bị n h ấ n x u ố n g y ê n lặng quá trên lôi đài số không tấm kia hoàn mỹ đến không giống chân nhân trên khuôn mặt phần kia vạn cổ không đổi băng lánh c ù n g dòng lần thứ nhất hoàn toàn biến mất lấy mà đời đời chi là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn cực hạn hãi nhiên cùng hoảng sợ nàng nhìn đến nàng nhìn thấy ở mảnh này do vô số nhân quả chi tuyến sen lẫn m à t h à n h chỉ có nàng mới có thể cảm giác trong thế giới một cái thiêu đốt lên mẫu tử kim liệt diễm to lớn đến không cách nào hình dung thiết quyền như là thiên ngoại hạ xuống thần phạt không nhìn tất cả rắc rối phức tạp lo dịch cùng tuyến đường lấy một loại nhất ngang n g ư ợ c bá đạo nhất tư thái hướng phía nàng chỗ cấu trúc cái kia hai đầu hạch tâm quy tắc hung hăng đập tới không ngươi làm sao có thể công kích quy tắc bản thân một tiếng thê lương v i t lên lần thứ nhất từ nàng cái kia không linh trong tiếng nói bạo phát đi ra nhưng mà hết thể đã c h ế rồi gian g g i ắ c một tiếng phản phất pha lê phá toái giống như thanh thúy dễ dỉ vang vọng tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn số không mảnh kia vẫn lấy làm kiêu n ạ o đem vương bình an t r e o đ ù a tại bàn tay ở giữa tất nhiên c h i quả lĩnh vực tại dưới một c ử n kia liền trong nháy mắt chống cự đều làm không được toàn bộ lĩnh vực như là bị ư ớ c vạn tính bằng tấn đạn hạt nhân chính diện nổ tung thế giới m ặ t g tính trong nháy mắt từng khúc dạn nước vỡ vụt biến thành m ạ n thiên p i vũ thuần túy nhất ánh sáng năng lượng mảnh lĩnh vực phá、thoái. Tại lĩnh bực p một tiếng ngột bị c ngạt đến b cực hạng quả, trở về h i ngột ngạt đến để toàn trường mấy trăm triệu người xem trái tim cũng vì đó ngừng nhảy tiếng vang tại yên tĩnh trong sân đấu ẩm vang nội tung cái tia thiêu lốt lên từ kim liệt diễm nằm đấm rắn rắn chắc chắc k h ắ c ở số không cái kia nhìn như yếu đuối lại ẩn chứa khủng bố lực lượng phát tắc phần vụ không có kinh tiên động địa bạo tạc không có hoa lệ k h ố c huyễn quang ảnh đặc hiệu chỉ có thuần túy nhất nguyên thủy nhất dã man nhất lực lượng truyền ba trăm linh điểm lực lượng ba trăm linh điểm thể chất hơn ba triệu thẻ khí huyết tính cả cái k i a cố đến từ hệ thống áp đảo cao hơn hết năng lượng m à u t ử kim tại không phẩy không một giây bên trong đều đổ xuống mà ra số không cái kia nhỏ nhắn sinh sắn thân thể run lên bần bật, bật nàng chậm rãi cúi đầu xuống nhìn xem cái kia thật sâu lâm vào bụng mình nằm đấm tấm kia hoàn mỹ không một tỷ vết trên khuôn mặt tất cả kinh hãi cùng sợ hãi đều tại thời khắc này giống như nước thủy chiều thối lui lấy mà đời đời chi là một loại t r ư ớ c nay chưa có như chút được gánh nặng giống như giải thoát trên mặt nàng cái kia vạn năm không đổi băng lãnh rốt cục tan giã một vòng nhàn nhạt phát ra từ nội tâm mỉm cười tại khoe miệng nàng nở rộ đẹp đến nỗi người tàn nát có lòng nguyên lai nàng n g n g đầu nhìn xem vương bình an dùng hết chút sức lực cuối cùng nhẹ nhàng nói ra ngươi mới thật sự là sai lầm thoại âm rơi xuống trong n h y mắt trong cơ thể nàng tất cả, sinh cơ, tất cả pháp tắc ẩm ký bị cái kia cô bá đạo tuyệt luân lực lượng triệt để phá hủy trôn bùi nàng cả người như là một cái đã mất đi tất cả sợi tơ còn dối mềm nhún ngã về phía sau tranh tài kết thúc quan quân là vương bình an trọng tài cái kia bởi vì quá độ kích động mà đổi giọng tiếng gào ghét rốt cục phá vỡ hiện trường tĩnh mịch ngắn ngủi yên lặng đằng sau hoa như sấm xét gieo họ cùng bố tay như là tích xúc ước vạn năm núi lửa ở bang bộc phát quét sạch cả tòa trung ương sân thi đấu thắng hắn thắng ông trời của ta ta thấy được cái gì hắn đánh nát phát tắc vương bình an vương bình an vương bình an chất vấn trao phúng cười trên nôi đau của người khác tất cả mặt trái cảm xúc tại thời khắc này đều bị cái kia thuần túy nhất đối lực lượng tuyệt đối rung động cùng kính sợ thay thế vô số người xem từ trên chỗ ngồi đứng lên điên cuồng bấy tay khàn g cả d ọ n la lên cái kia sáng tạo ra kỳ tích danh tự phòng chữ thiên phòng khách quý bên trong vương huyền một thanh n é m xuống chén trà trong tay hung h ă n g huy vũ một chút nằm đấm giống như điên cuồng l a m tinh vương ra tổ điện mặt kia to lớn thủy kính trước một đám cựu phẩm đại công sư tất cả đều n h ẹ n à o cho dù là đại trưởng lão hữ khải cặp kia không hề bận tâm đôi mắt chỗ sâu vậy quần quận lấy khó mà lắng lại kinh đào hải lãng ngay tại toàn trường bầu không khí đã tới trước nay chưa có đỉnh điểm thời điểm ngay tại vương bình an sắp hưởng thụ hắn cái kia đến trầm thuộc về quán quân binh rượu cùng gieo hò thời điểm d ị biến nảy sinh Xoẹt! một tiếng rợn người phảng phất l á v à i vóc bị cưỡng ép xé rách tiếng vang từ tất cả mọi người đỉnh đầu chuyển đến trên sân thi đấu không mảnh kia do năng lượng cấu trúc màu xanh t h ẳ n mặt trời bị một cỗ không gì sánh được năng lượng không gì sánh được lực lượng bá đạo lạnh xinh, xinh xé mở một đạo cự đại không gì sánh được màu đen b ế t đức vết nước kia đen t ị t t h ơ m thúy p h ả n phất thông hướng tuyệt vọng nhất vực sâu ngay sau đó một chi khổng lồ toàn thân đồ trang lấy đen tuyển tối mở nước sơn trên thân h ạ m lạc ấ n lấy một cái do năm ngón tay tạo thành lòng bàn tay mở to một cái tà dị con mắt huy hiệu hạm đội như là từ trong địa n g ụ c lái ra u linh chậm rãi từ cái kia đạo trong vết nước không gian ép ra ngoài che khuất bầu trời b ấ t quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ chi này khổng lồ màu đen hạm đội liền triệt để che đậy bầu trời đem chọn tòa trung ương sân thi đấu đều bao phủ tại bọn chúng cái kia băng lanh dưới bóng ma ông sân thi đấu cái k i a m ộ t mực ở vào trạng thái chờ tấm chắn năng lượng tại do xét đến uy hiếp trong nháy mắt công suất bị trong nháy mắt mở ra lớn nhất một đạo nặng nề không gì sánh được màu lam nhạt lồng năng lượng ẩm v a n g dâng lên như là một cái móc ngược b ắ t khổng lồ đem toàn bộ sân thi đấu tính cả trong đó hàng trăm triệu người xem tuyển thủ nhân viên công tác toàn bộ vây ở bên trong khủng hoảng trong nháy mắt thay thế cuồng hoan chuyện gì xảy ra đó là cái gì h ạ g đội tiếng thét trói thai tiếng la khóc trong nháy mắt nổi lên một phía ngay tại tất cả mọi người lâm vào hỗn loạn cùng sợ h ã i trong vòng xoay lúc một đạo to lớn bao trùm toàn bộ thiên đô phủ trên k h ô n g hình chiếu ba d đống nhiên sáng lên một cái mang theo hoa lệ mặt nạ hoàng kim người mặc lễ phục màu đen nam nhân xuất hiện ở chiếu ảnh bên trong hắn lẳng lặng trôi nổi tại h ạ g đội trước đó dùng một loại trách trời thừng ư dần nhưng lại mang theo vô tận băng l á n h ngữ đ i ệ u chậm rãi mở miệng thanh âm của hắn t r u y ề n khắp huyền nguyên tinh hệ mỗi một hẻo lánh thiếm long bảng giải thi đấu kết thúc mỹ mãn cảm tạ các vị là vĩ đại nhân loại bổ hoàn kế hoạch cung cấp như vậy đông đạo là ưu h u y ề n nguyên tinh hệ phủ tổng đốc quân bộ cao nhất trung tâm chỉ huy các đại thế gia tổng bộ trói hai cao cấp nhất tiếng cảnh báo trong cùng một lúc vang tận mây xanh báo cáo toàn bộ h u y ề n nguyên tinh hệ không gian tuyến đường bị hoàn toàn phong tỏa chúng ta không ra được kiểm tra đo lường đến siêu quy cách không gian ba đ ộ n là thành cấp không là siêu việt thánh cấp cỡ lớn không gian phong tỏa trật liệt chúng ta biến thành một tòa đảo hoang trên sân thi đấu không cái tia to lớn hình chiếu ba d bên trong mặt nạ hoàng kim nam ánh mắt p h ả n phát xuyên thấu vô số không gian xuyên thấu đám người hỗn loạn vô cùng tính chuẩn rơi vào giữa lôi đài cái kia vừa mới thu hoạch được quả quân chính chậm rãi ngẩng đầu vương bình an trên thân mặt nạ hoàng kim phía dưới nên miệng lên một vòng tràn đầy nghiền ngẫm cùng thưởng thức độ cong hoan n ê n gia nhập ta cất giữ ta hoàn mỹ nhất dị thường thể mặt nạ hoàng kim nam cái kia trải qua xử lý nghe không ra nam nữ lại tràn đầy từ tính cảm nhận lời nói thông qua cái kia bao trùm toàn bộ bầu trời hình chiếu ba d rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người sâu trong nháy mắt ông ở vào màu đen hạm đội phía trước nhất một chiếc tàu bảo vệ đầu tàu cái kia sâu thẳng họng pháo bỗng nhiên sáng lên một vòng màu đỏ tươi chỉ riêng một giây sau một đạo tráng kiện như sơn nhạc năng lượng màu đỏ sậm cột sáng sẽ rách trường không mang theo hủy diệt hết thẻ khí tước h u n g hăng đánh vào trung ư ơ n g trên sân thi đấu phương tâm chắn năng lượng phía trên ầm ầm không có kinh tiên động địa bạo tạc chỉ có một tiếng n ộ t ngạt đến cực hạn làm lòng người bẩn cũng vì đó ngừng nhảy tiếng vang cái kia đủ để chống cự bắt phẩm tôn giảm một kích toàn lực do toàn bộ thiên đô phủ năng lượng hạch tâm trèo c h ố n g màu làm n h ạ t hậu thuẫn tại cái kia đạo màu đỏ sậm cột sáng oanh kích bên dưới kịch liệt b ó méo hộ thuẫn mặt ngoài dập dờn mở một vòng mắt trần có thể thấy tính hủy diệt vận sóng ngay sau đó một đạo dợn người kéo kẹt tâm thanh từ tất cả mọi người đỉnh đầu truyền đến đó là tấm chắn năng lượng kết cấu tại viễn siêu nó tiếp nhận hạn mức cao nhất khủng bố năng lượng t r ù n g tích vào phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét vừa mới còn đắm chìm tại quán quân sinh ra loại kia cùng nhật đến cực hạn trong tiếng hoan hô mấy trăm triệu người xem đ ụ cười trên mặt chết để đọc lại ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau là núi l ử a phun trào giống như cực hạn khủng hoảng chương hai trăm hai mươi bốn khát xa thực lực chương hai trăm hai mươi bốn khát xa thực lực a địch tập là địch tập đó là bật gì cháy mau thét lên kêu khóc chửi mắng tất cả tâm tình đẹp đẽ trong nháy mắt này bị triệt để xé nát hóa thành nguyên thủy nhất sợ hãi như là ôn dịch giống như trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sân thi đấu đám người giống như điên mà dâng tới lối ra t r ả đ ạ m va chạm nhân tính bên trong xấu xí nhất một mặt tại bóng ma tử vong bên dưới lộ rõ nhưng mà toàn bộ sân thi đấu đã sớm bị cái kia đạo kiên cố h ộ thuẫn biến thành một tòa ngăn cách với đời to lớn lùng giam trên lôi đ à i vương bình an không để ý đến chung quanh cái kia đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó điên cuốn loạn phản ứng của hắn nhanh đến mức cực hạn tại hỏa lực rơi xuống trước tiên hắn cũng không l ư i lại ngược lại tiến về phía trước một bước một thanh mỏ lên trên mặt đất cỗ kia bởi vì lĩnh vực phá toái mà lâm vào chiều sâu hôn mê ngã xuống đất số không thân thể cùng lúc đó một bóng người lạo đ ả o từ khách quý thông đạo v ậ t ra chính là sắc mặt trắng bệnh vương huyền lão mũ vương bình an nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút chỉ là đem số không thân thể ném một bên đồng thời tay trái q u ớ p tới một cố nhu hỏa khí huyết chi lực c u ầ n lẫn ra đem cách đó không xa trên cáng cứu thương bởi vì chấn động kịch liệt mà thống khổ kêu t ê n vương lòng tính cả cáng cứu thương cùng một chỗ vững vàng kéo đến phía sau mình đứng ta phía sau đừng động hắn lời ít mà ý nhiều đối xứng tới vương huyền phân phó một câu lời còn chưa dứt một cố nồng đậm đến hóa thành thực chất màu t ử kim khí huyết từ trong cơ thể của hắn ẩm van g m ộ t phát đây không phải là hư vô mở mịt khí bụ mà lại như là lưu động t ử kim dung nham nặng nề nóng bỏng tại quanh người hắn trong vòng ba thước cấu trúc thành một cái tuyệt đối ổn định vạn pháp bất xâm vi hình lực trường đem hắn đem sau lưng vương huyền cùng cái k i a không biết là địch hay bạn số không toàn bộ bao p h ủ trong đó đúng lúc này quang sơn thị hai cái phương hướng khác nhau hai đạo sáng chói đến cực h ạ n lưu quang như là hai thanh cắm ngược hướng lên bầu trời thần kiếm phóng lên tận trời là liên bang thủ hộ giả là võ thánh đại nhân chúng ta được cứu rồi trên mặt đất lâm vào người tuyệt vọng bày nhìn thấy cái kia hai đạo khí tức quen thuộc trong nháy mắt buộc phát ra sống suốt sau hai nạn giống như gieo hò đó là huyền nguyên tinh hệ hai tên võ thánh cường giả bọn hắn không chút do dự vừa ra tay chính là lòng trời lở đất pháp tướng thiên địa. đ ư ơ n g theo lấy hai tiếng vang tận mây xanh gầm h ế t một tôn cầm trong tay trăm trượng lôi đ ỉ n h c h i ế n phủ toàn thân điện quang lượn lở cự nhân cùng một tôn khống chế lấy thao thiên cự lãng chân đạp huyền trận mắt kim tương ở trên không trung ẩm vàng hiện hiện hai tôn cao tới vạn mắt khủng bố pháp t đại biểu cho tinh cầu này đứng đầu nhất chiến lược bọn hắn liên thủ hợp k ích đem tự thân khí huyết cùng lực lượng pháp tắc thôi động đến c ự c hạng hóa thành một đạo khai thiên tích địa phủ băng cùng một đạo đông kích vạn vật lôi đỉnh hung hăng đánh phía chi kia màu đen hạm đội kỳ hạm một k í c h này hợp hai tên võ thánh s u ố t đời tu vi đủ để xé rách tinh thần bọn hắn ý đồ dùng tối cường ngạnh tư thái là trên mặt đất hàng trăm triệu dân chúng tranh thủ đến một tơ một hào sơ tán thời gian nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc một ích hình chiếu ba d bên trong cái kia mang theo mặt nạ hoàng kim nam nhân thậm chí liền mí mắt đều không có nhất một、chút. hắn vẫn như c ũ duy trì cái kia ưu nhã phẩm t i ể u tư thái chỉ là t r ầ m rãi d ơ lên mình mang lấy màu trắng tơ chất bao tay tay phải một cây n g ó n trỏ hắn đối với trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái ông một mặt to lớn đến không thể tưởng tượng nổi bóng loáng như gương trong suốt hàng rào c h ố n g rông hiện lên ở kỳ hạm trước đó mặt kia hàng rào liền như thế lẳng lặng lơ lửng vô thanh vô tức lại p h ả n phất phân chia hiện thực cùng hư hảo ngăn cách sinh cùng tử bức tường than vãn mặt nạ hoàng kim nam cái kia không mang theo mảy may tình cảm âm tiết nhẹ nhàng p h u n ra một giây sau cái kia đạo khai thiên tích địa phủ quang cùng cái kia đạo đồng kết vạn vật lôi đ ỉ n h liền một đầu đâm vào mặt kia tấm gương khổng lồ bên trong không có bạo tạc không có oanh minh hai tên võ thánh cái kia bị thiên diện địa công kích như là châu đất xuống biển trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh ngay sau đó trên mặt kính ánh sáng l ó e lên vậy ánh đua kia cùng đạo lôi đ ỉ n h kia lấy so lúc đến nhanh mấy lần tốc độ b ị y nguyên không thay đổi thậm chí uy lực càng hơn một bậc phản xạ trở về p h ú c p h ú c trên không trung hai tên liên bang võ thánh căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị chính mình công kích mạnh nhất rán rán chắc chắc đánh vào pháp tướng trên lồng lực vạn mét cao phát tướng ở bang vỡ nát hai bóng người như là như r i ợ u đất dây từ trên không trung chật vật rơi xuống ven đường hạ xuống hai đạo nhìn thấy mà giật mình huyết tuyến một chiêu chỉ một chiêu hai tên thủ hộ lấy viên tinh cầu này võ thánh cường dạ liền bị trong nháy mắt trọng thương cái này không thể tưởng tượng một màn để mặt đất bên trên vừa mới g dấy lên ngọn lửa hy vọng bị một c h ậ u đến từ cựu lũ địa n g ụ c nước đá trong nháy mắt dội tắt mặt nạ hoàng kim nam tựa hồ đối với kết quả này không thèm để ý chút nào hắn trở tay đối với cái kia hai tên ngay tại rơi xuống võ thánh cách hung nhẹ nhàng một nắm Giang cái kia hai tên võ thánh không gian t r u n g quanh trong nháy mắt g ư n g kết sụp đổ hai cái to lớn mà trong s u ố t hình lập phương lồng giam chống rông xuất hiện đem bọn hắn gắt gao v â y ở giữa không trung bọn hắn tựa như hai cái bị phong ấn ở trong h ổ phách côn trùng không thể động đậy chỉ có thể ở vô tận trong tuyệt vọng chờ đợi cuối cùng thẩm phán tuyệt vọng chết một dạng tuyệt vọng tại trong sân đấu điên cuồng l g à n tràn liên thủ hộ thần đều bị ảnh hình người đập con rồi một dạng tiện tay chân áp bọn hắn những người bình thường này lại có thể đáng là gì hình chiếu ba d bên trong mặt nạ hoàng kim nam ánh mắt phản phát xuyên thấu nặng nề hỗn loạn vô cùng tính chuẩn rơi vào giữa lôi đ ạ i cái kia vẫn như cũ đứng nghiêm thân ảnh phía trên cảnh cáo kiểm tra đo lường đến siêu duy nhân quả luật khóa vũ khí định ngay tại phân tích đối phương lớp năng lượng cấp phân tích thất bại cảnh cáo ký chủ đã bị phán định là danh sách thứ nhất thanh trừ mục tiêu sinh tồn sát xuất thấp hơn 0.001. hệ thống ngay tại đếm thử khởi động khẩn cấp lẩn tránh hiệp nghị hiệp nghị khởi động thất bại liên tiếp trói hai cảnh báo tại vương bình an trong đầu điên cuồng nổ vang đúng lúc này trên bầu trời những cái kia như là trầm mặc tử thần giống như chiến h ạ n màu đen phần bụng cửa khoang từ từ mở ra vô số người mặc màu đen xương vỏ ngoài bọc thép cầm trong tay vũ khí năng lượng thiên thần vệ như là hạ một trận màu đen trâu c h ấ u mưa từ trên trời r i á n g xuống mục tiêu của bọn hắn không phải sân thi đấu mà là sân thi đấu bên ngoài những cái kia ngay tại liều chết trống cự liên bang quân coi giữ một trận nhằm vào kẻ yếu không chút huyền n i ệ m đồ sát bắt đầu đinh hai nhức g ó c tiếng nổ mạnh cùng trước khi chết kêu thê lương t h ẳ n g thiết từ hộ thuẫn bên ngoài xa xa chuyển đến hóa thành khúc này tận thế trương nhạc bên trong tàn nhận nhất n h ạ định kỳ h ạ cái kia lớn nhất một cánh khoang thuyền chính môn cũng theo đó mở ra không có quân đội không c ó vũ k h í Chỉ có một cái cả một n g ư ờ i v ò n g q u a n h t h ự c c h ấ t h ó a cơ hồ hóa thành thể l n g huyết sắc h khí i người bóng màu đ ỏ t ừ c á i kia k vạn mét trên mét h ô n g t r ơ n g c h ậ m ã i đi ra. t r ư 225, h u y ế t sát đổ tể t r ư ơ g 225, huyết sắc đồ tể cái kia đạo từ v ạ n m é t không trung rơi xuống bóng người màu đỏ lôi cuốn l ấ y x é rách đại khí d í c lên như là một viên nịch hướng lên không huyết sắc lưu tình tinh chuẩn đánh tới hướng trung ương sân thi đấu chính giữa võ đài cứng rắn hợp kim lôi đài tính cả dưới đó cái kia sâu đạt trăm mét nền tảng tại cỗ này ngang ngược lực lượng trước mặt yếu ớt tựa như một khối bị t i ế t truy đập chúng bánh sốt không có dạng đứt không có sụp đổ mà là từ ba c h ạ m ấn mở bắt đầu toàn bộ khu vực vật chất trong nháy mắt bị trực tiếp chôn bụi khí hóa hóa thành một cái đường kính vượt qua ngàn mét sâu không thấy đáy khủng bố hô to tính hủy diệt sóng xung kích hóa thành một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng màu trắng hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán đứng đằng sau ta vương bình an phát ra một tiếng gào thét hắn hai chân như là cắm rễ tại sâu trong lòng đất cổ thụ gác gao đính tại nguyên đ ị a thể nội cái kia vừa mới viên mãn ba triệu thẻ khí huyết tại thời khắp này bị hắn không giữ lại chút nào điên cuồng nghiền ép đến cực hạ Bất động minh vương thân. một tầng ngưng đọng như thực chất màu tử kim lồng ánh sáng đem hắn cùng sau lưng vương huyền vương long cùng cái kia hôn mê số không gắt gao bảo hộ ở trong đó phanh khí lãng hung hăng đụng vào trên lồng ánh sáng vương bình an thân thể chấn động mạnh một cái cái kia đủ để đối cứng tinh thần sưng ơ đùi phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng hắn cắn chặt răng đem tất cả lực lượng đều rót vào trong phòng ngự phía trên nhưng mà lực trùng kia í c h k thực sự quá mức khủng bố Phốc, một ngụm nóng hồi máu tươi không bị khống chế từ k h e miệng của hắn chản ra chiếu xuống trước người mảnh kia cháy đen trên thổ đ i ệ gần là đối với chưa dứt lúc sinh ra g i ba l i ê n để hắn cái này thất phẩm đ ỉ n h phong võ giả trực tiếp bị nội thương khói bụi chậm rãi tàn đi hố to trung tâm nhất một cái kinh khủng thân ảnh chậm rãi đứng thẳng người hắn thân cao vượt qua ba mét t ừ n g cục cơ bắp như là đá hoa cường giống như đ ắ p lên toàn thân trên dưới không nhìn thấy một tia hoàn hảo làn g r a tất cả đều là răng khắp nơi giữ tợn vết sẹo cùng quỷ dị vết s á t hình xăm một cỗ nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất huyết s á t chi khí như là có được sinh mệnh gián độc tại quanh người hắn xoay quanh lựa lờ đây không phải là phổ thông sát khí đó là chu diệt trí ít mấy trăm vạn sinh linh đằng sau mới có thể ngưng tụ ra đại biểu cho vô tận rết chóc cùng tội nghiệt tội nghiệt không khí t r u n g quanh tại cỗ này vết sát chi khí xâm nhiễm bên dưới trở nên sền sệt mà thanh hôi phảng phất trong nháy mắt từ tươi mát đấu trường hoán đổi đến chất đống mấy triệu cỗ hư thối thi hài chiến trường cổ l a o một chút cách gần đó chưa từ trong khủng hoảng thoát đi đê dài v õ giả vẹn vẹn hút vào một ngụ m dạng này không khí liền toàn thân rút r ẩ y miệng sùi bậm mép hai mắt trắng rã phảng phất linh hồn đều bị cái kia cốt ộ i nghiệt ô nhiễm trực tiếp t r o bụi đô tể chưa hề nói bất luận cái gì một câu nói nhảm hắn tấm vải kia đầy vết quét một tản ra cái nhẫn đây ế n không t h ả i l ộ huyết tượng đó â là chân thực do vô số sinh linh tinh huyết cùng bán niệm trải qua thành cấp lực lượng phát tắc dung luyện mà thành chân chính huyết hải kháng đài trước những cái kia bị tầm chắn năng lượng gây khốn còn chưa kịp rút lui người xem cùng đê giai vó giả tại tiếp xúc đến huyết hải lĩnh vực trong n ấ y mắt liền hô một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm đều không thể phát ra thân thể của bọn hắn liền giống bị đầu nhập vào cường toàn bên trong t ư ợ n g sáp trong n ấ y mắt vô thanh vô tức hòa tan huyết nục xương cốt thậm chí linh hồn đều hóa thành từng luồng từng luồng tinh thuần năng lượng màu đỏ ngỏm bị mảnh k i a quần quần huyết hải tham lam thôn vệ hấp thu huyết hải nhan sắc trở nên càng tâm phí hơn càng thêm yêu dị mà đô tể khí tức c h i thân cũng theo đó lại cường thị một phần toàn thân bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng sợ hãi mà run r à y kịch liệt hắn đ ỗ n g nhiên từ trong ngực móc ra một viên lớn chừng bàn tay khắc d ấ u lây phức tạp trận v ă n thanh đồng trận bàn đem thể nội còn sót lại khí huyết điên cùng rót vào trong đó l à m ngũ đi mau đừng quản chúng ta hắn gào thét đem trong tay trận bàn đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước ném ra ngoài ông trận bàn ở giữa không trung đón gió căng phồng lên trong nháy m ắ t hóa thành một đạo do vô số phủ văn cấu trúc mà thành ý đồ ngăn cản vùng huyết hải kia lan tràn đây là vương gia bí bảo duy nhất một lần cựu phẩm phòng n g trận、bàn. đủ để ngăn chặn đại t ô n g sư một k í c h toàn lực nhưng mà đổ tệ chỉ là khi n h miệt liếc qua màn ánh sáng kia hắn tiện tay v u n g lên cái kia so với thường nhân lớn mấy lần c u ố n quanh lấy thực chất hóa huyết sát chi khí cánh tay mang theo nghiền ép hết thể lực lượng phát tắc vô cùng đơn giản hướng về phía trước bố. giang d ắ c đủ để ngăn chặn đại t ô n g sư một k í c h toàn lực màn ánh sáng màu xanh tại cái kia bàn tay màu đỏ ngóng trước mặt yếu ớt tựa như một tầm giấy cửa sổ trong nháy mắt ở bang sụp đổ vương miện bị cái kia kinh khủng dư ba quất chúng cả ngựa như bị xét đánh một ngụm máu tươi quần phún mà g i thân thể như là như d i ề u đứt dây giống như bay rớt ra ngoài nặng nề g h mà nện ở ngoài mấy c h ụ c thức trong phế tích không rõ sống chết thứ ca. vương bình an phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét hắn muốn x u ố n g tới lại kinh hại phát hiện thân thể của mình phản phất bị đổ bê tông tại vạn niên huyền băng bên trong ngay cả động một chút ngón tay đều trở nên không gì sánh được gian nan không gian chung quanh đã bị vùng huyết h ả i k i a lĩnh vực triệt để khỏa kín cảnh cáo không gian chất môi giới bị cao duy năng lượng bổ sung không cách nào tiến hành không gian nhẹ gọn hệ thống thanh n h nhắc nhở băng lánh mạ tuyệt vọng l i ê n hắn chỗ dựa lớn nhất hư không hành giả đều tại đây tuyệt đối thực lực sai b i ệ t trước mặt triệt để mất đi hiệu lực đô tể không để ý đến cái kia như là con kiến hôi vương miền hắn cặp kia lóe ra tàn nhẫn quang mang con mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại vương bình an trên thân hắn hưởng thụ lấy loại cảm giác này hưởng thụ lấy con mồi tại trước khi chết loại phẫn nộ kia không căm l ò n g nhưng lại bất lực tuyệt vọng r y ruộng hắn từng bước từng bước hướng phía vương bình an chậm rãi tới gần c ư c bộ của hắn rất chậm rất nặng nhưng mỗi một bước rơi xuống vương bình an trên người áp lực liền sẽ hiện lên cấp số nhân bạo tăng Giang giác. Giang giác. vương bình an toàn thân xương quốc đều tại cái tia cố thuần túy đến từ sinh mệnh cấp độ uy áp kinh khủng phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ đùng đ o à n đây không phải kỹ x ả o cũng không phải phát tắc vật dụng đây chỉ là một võ thánh tại đối một cái t h ấ t phẩm võ giả tiến hành thuần túy nhất sinh mệnh đẳng cấp bên trên nghiên ép vương bình an trong thức hải viên tiêm màu tử kim hàng tình tri tâm tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng v ậ t chuyển ý đồ đối kháng cố này đủ để đệ sập hết thể uy áp kinh khủng nhưng song p ư ơ n g mức năng lượng t r a n lệch thực sự quá lớn như vậy cũng tốt so dùng một tiết đi naa đi đối kháng một tòa phản ứng tổng hợp hạt nhân lỏ phản ứng m á u tươi không bị khống chế từ mắt của hắn hai miệng trong mũi tràn g ra ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ thế giới trước mắt hóa thành một mảnh huyết sắc hỗn độn rốt cục đồ tể đi tới trước mặt hắn cái kia cao hơn ba mét thân hình khổng lồ bỏ ra bóng ma đem vương bình an triệt để bảo phủ hắn chậm rãi duỗi ra cái kia q u ả hương bổ giống như đại thủ trên bàn tay c u ố n quanh lấy giam cầm hết t h ể huyết sắc lực lượng p h á t tắc chậm rãi hướng phía vương bình an đỉnh đầu vô xuống động tác của hắn là chậm chạp như vậy tàn nhẫn như vậy hắn tự hồ muốn để vương bình an thanh thanh s ở sờ cảm nhận được xương sọ của chính mình là như thế nào bị một tấc một tấc tan thành phân mạng s i n tử một cái c h ư ớ c mắt ngay tại cái kia đủ để bóp nát sơn nhạc đại thủ sắp chạm đến hắn đỉnh đầu trong né mắt vương bình a n cặp kia bởi vì sung huyết mà trở nên mơ hồ trong mắt tất cả phẫn nộ tất cả không cam lòng tất cả sợ hãi đều tại thời khắc này giống như nước thủy triều thối lui thay vào đó là một loại trước nay chưa có tỉnh táo hắn không có cầu xin tha thứ cũng không có phát ra cái gì vô năng gầm h é t Hắn chương ỉ là đã hai trăm hai mươi sáu lao tổ tinh huyết phòng ngự tuyệt đối chương hai trăm hai mươi sáu lao tổ tinh huyết phòng ngự tuyệt đối viên hỗn tia toàn thân huyết hồng ngọc phủ xúc tu ôn n h u ậ n nhưng lại mang theo một tia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nóng hổi đây là hắn hướng gia tộc nộp lên chân long kiểu biến sau vương g i a thứ hai lao tổ ban thưởng phòng ngự của hắn tính võ thánh tinh huyết dùng tự thân một dọn thánh nhân tinh huyết hao phí to lớn tâm lực ngưng tụ mà thành hộ thân phủ vương bình an không chút do dự tại đồ tể cái kia đủ để bóp nát tinh thần đại thủ sắp chạm đến hắn đỉnh đầu cuối cùng một s á t na hắn năm ngón tay đột nhiên phát lực、Kết. một tiếng thanh thúy tiếng vỡ v ụ n lên ngọc phù ứng thanh mãn á t hóa thành vô số tinh mị n b ộ t phấn từ hắn giữa ngón tay trở xuống không có kinh tiên động địa dị tượng cũng không có vị tiên diệt địa năng lượng bộ phát chỉ có một giọt màu vàng phảng phất tận chứa một cái như mặt trời sáng chói cùng nóng bỏng huyết dịch từ cái kêu mạn thiên phi vũ ngọc thạch bột phấn bên trong lạc yên bay ra gió kêu huyết dịch màu và nóng vừa xuất hiện liền đón gió căng phừng lên ông toàn bộ thế giới phản phất tại trong chất đoán này bị nhấn xuống yên lạc hóa cái kia quần c u â n huyết h ả i cái kia gào t h é t bán hồn cái kia đủ để đệ sập hết thẻ thánh cấp vi áp đều tại thời khắc này hủy dị lặp lại huyết dịch màu vàng nóng ở giữa không trung lấy một loại siêu việt lẽ thường tốc độ cấp tốc kéo d u ô i mở rộng biến hình trong lúc tháng qua l i ề n hóa thành một n g ụ m to lớn cao tới mấy chục mét toàn thân do thuần thúy hảo băng màu vàng cấu trúc mà thành thực chất hóa c ủ a trung trên b ế t chung k ắ c dâu lấy vô số huyền ảo phức tạp phủ văn màu vàng những phản phất có được sinh mệnh tại thân chung mặt ngoài chậm rãi chạy c u ô i tản ra một cổ vĩnh hằng bất hủ khí tức mê n h ông khi một tiếng du dương phong cách cổ xưa phản phất từ thái cổ hồng hoàng chuyển đến xa xăm trung vang vang vọng đất trời to lớn t r u n g cổ màu vàng ầm vang rơi xuống đem vương bình an đem hắn sau lưng trọng thương hôn mê vương huyền đem trên cáng cứu thương hấp hối vương long tính cả cái kia không rõ sống chết số không toàn bộ kín kẽ bao phủ trong đó cũng l i ề n tại cổ trung rơi xuống cùng thời khắc đó đ ồ tể cái kia quấn q u a n h lấy huyết sắp pháp tắc đại thủ rốt cục vô xuống hã nguyên bản mục tiêu là vương bình an đầu lâu giờ phút này lại dán dăn chắc chắc đập vào chiếc kia to lớn c h u n g cổ màu vàng phía trên đủ để đem một tòa sơn nhạc nguy nga đều đập thành bột mị lực lượng kinh khủng đánh vào trên vết chung lại không có thể để cho sinh ra một tơ một hào vết rách cái kia đủ để nghiền nát hết thể vết sắc phát tắc tại tiếp xúc đến màu vàng vết chung trong nháy mắt tựa như cùng gặp khắc tinh bị cái kia cô mênh ngông chấn áp chi lực trong nháy mắt tăng h g d ã tịnh hóa cuối cùng tất cả lực lượng đều chỉ hóa thành một tiếng du dương mà nặng nghề v a y m ì n h khi kinh khủng sóng âm màu vàng hóa thành một vòng mắt trần có thể thấy thực chất hóa trùng kích hướng phía bốn phương tám hướng điên quần q u y t tán đô thể cái kia cao hơn ba mét thân hình khổng lô tại cỗ sóng âm này t r ù n g kích phía dưới lại bị nạnh g sinh sinh chấn động đến hướng về sau lùi lại trọn vẹn vài chục bước hắn mỗi một bước rơi xuống đều tại cái kia cứng rắn hợp kim trên phế tích dẫm ra một cái sâu đạt mấy thước khủng bố dấu chân ổn định thân hình sau đô tể tấm vải kia đầy vết xẻo khuôn mặt g i ữ tợn bên trên lần thứ nhất lộ ra một k i a khó có thể tin kinh ngạc hắn chậm rãi nâng lên chính mình cái kia có chút run lên tay nhìn thoáng qua trước mặt trước kia kim quang sáng chói vạn pháp bất xâm cổ chung cố khí tức này là thánh nhân lực lượng mà lại không phải phổ thông võ thánh cái kia cố chấn áp chi lực, thuần thúy, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo ngắn ngủi kinh ngạc qua đi đồ tể trên mặt thần sắc trong nháy mắt chuyển thành cực hạ nổi n giận hắn cảm giác mình đã bị nhục nhã quá lớn một cái trong mắt mình sâu k i ế n một cái mình có thể tùy ý bóp chết côn trùng vậy mà tại trước mặt mình tế ra loại vật này chỉ là một đạo thánh huyết chiếu ảnh đồ tể phát ra một tiếng c h ấ n thiên động địa gào thét trong thanh âm kia ẩn chứa lửa giận cơ hồ muốn đem trên bầu trời màu đen hạm đội đều nhóm lửa cũng dám ở trước mặt bản tọa làm cản cho ta phá vê n h hắn đã không còn bất luận cái gì trêu t ứ c đã không còn giữ lại chút nào mảnh kia bao trùm toàn bộ sân thi đấu huyết hải lĩnh vực tại thời khắc này bị hắn thôi đ ộ n g đến cực hạng quân c u ộ n huyết hải như là xôi trào nham tương điên cuồng hướng lấy chôn u g cổ màu vàng của tới vô số do oán m i ệ m cùng tinh huyết ngưng tụ mà thành huyết sắc k h ô lâu từ trong huyết hải d â y rủi lấy leo ra bọn chúng phát ra y mắng d í t lên mở ra che kín răng nhọn miệng rộng như là điên cuồng nhất linh cầu kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nhào về phía cái kia màu vàng mét trông dùng răng dùng lợi trạo điên cuồng đắm ướt cào đô tệ bản nhân càng la hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh nắm đấm của hắm túi tr thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị đều hóa thành kinh khủng nhất binh khí r i ế t chóc vê anh vê anh vê anh mỗi một lần b a chạm đều để cả tòa trung ương sân thi đấu đại địa tùy theo run dày kịch liệt mỗi một lần oanh kích đều để chiếc tia to lớn t r u n g cổ màu vàng phát ra một tiếng trầm muộn gạo ghét trên vết chung cái tia sáng chói k i c h quang kịch liệt l ó é ra dập dần mở một vòng lại một vòng tính hủy diệt còn sóng liên bang cao nhất trung tâm chỉ huy khối tia lớn nhất ảnh toàn ký trước màn sáng tất cả liên bang cao tầm đều nhìn chằm chặp từ huyền nguyên tinh hệ chuyển bề cái tia cuối cùng một màn hình ảnh khi thấy chiếc kia chuông cổ màu vàng xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ trung tâm chỉ huy buộc phát ra một trận kiểm chế kinh hô là vương gia thánh huyết đùa h ồ mệnh vương gia vậy mà bỏ được đem loại át chủ bài này cho một cái thất phẩm tiểu bối nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy đồ tể cái kia như là như điên dại điên cùng lúc công kích trái tim tất cả mọi người lại lần nữa chìm đến đáy cốc chịu không được một tên tóc trang xóa quân bộ nguyên xóa, dùng khô k h ó c t i ế n g nói khó khăn mở miệng thánh huyết chiếu ảnh lực lượng trung quy là có hạn mỗi một lần công kích đều đang tiêu hao nó bản nguyên cái kia đồ tể là hàng thật giá thật võ thánh mà lại cũng không phải mới vào thánh cảnh đơn giản như vậy viện quân đâu liên bang nghị trưởng đ ỗ n g nhiên quay đầu đối với sau lưng sĩ quan truyền tin g à o thét chúng ta nhanh nhất hạm đội còn bao lâu mới có thể đột phá thiên thần chi thủ hỏa lực phong tỏa sĩ quan truyền tin trên khuôn mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh báo cáo nghị trưởng chúng ta chúng ta phái ra ba chi nhanh chóng phản ứng hạm đội đã toàn quân bị diệt đối phương hỏa lực cường độ vượt ra khỏi chúng ta kho số liệu cao nhất dự đoán bọn hắn bọn hắn thậm chí vận dụng chí ít ba kiện võ thần cấp vũ khí cấm kỵ toàn bộ trung tâm chỉ huy chết yên tĩnh giống nhau chung cổ màu vàng bên trong cái k i a cố đủ để đem vương bình an ép thành thịt nát uy áp kinh khủng đã biến mất vô tung vô ảnh một c ố ấm áp mà khí tức quen thuộc đem hắn bao khỏa để hắn cái k i a cơ hồ sụp đổ thân thể đạt được một k i a cơ hội t h ở dốc hắn từng ngụm từng ngụm t h ở hồn hển trước tiên từ trong nhẫn chữ vật cầm ra mấy cái đẳng cấp cao nhất đan dược chữ a thương cũng không đói hoài tới nhìn là cái gì một nửa t h u bạo nhét vào bên cạnh vương huyền t r o n g m i ệ n g một nửa khác thì dùng khí huyết chi lực chân vỡ hóa thành một cỗ tinh thuận dự lực đ ộ nhập trên căng cứu thương vương lòng thể nội làm xong đây hết thạy h xuyên tấu qua cái kia hơi mở màu vàng mét trông hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên ngoài cái kia như địa ngục một màn cái kia tên là đồ tể quái vật chính hóa thành một đạo huyết sắc phong bạo một lần lại một lần đem hắn cái kia đủ để khai sơn phá thạch công kích k h u y ê n tả tại trên mét trông mỗi một lần va chạm đều để trong chung không gian vì đó kịch liệt rung động vương bình an có thể cảm giác được một cách rõ ràng l ú này do ra da tinh huyết biến thành cổ trùng quan mang đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc cảm đảm đi mặt ngoài phù văn màu vàng tốc độ lưu chuyển cũng biến thành càng ngày càng chậm phong ngự chỉ là kế tạm thời các loại cái chung này p h á thoái chính là bọn hắn tất cả mọi người t ử k ỳ nhất định phải p h ả n kích vương bình an trong đầu chỉ còn lại có ý niệm trong đầu này hắn chậm rãi vươn tay đưa về phía trong ngực nơi đó còn lẳng lặng nằm một viên khác ngọc phủ một viên do bình thường nhất gỗ đào điêu khắc thành nhìn thường thường không có gì lạ một phủ đó là vương g i a thần bí nhất vậy sâu không lường được nhất lao tổ vương thòng lòng lưu cho hắn đổ vận một viên tính công kích kiếm phủ hắn hít sâu một hơi đem chính mình cái tia khí huyết sôi trào cưỡng ép bình p ụ c ố gắng đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến có khả năng đạt tới đề phòng hắn chỉ có một lần cơ hội, cũng chỉ có thể có một lần cơ hội. đúng lúc này, gian g g i á c một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn từ đỉnh đầu chuyển đến. vương bình an bỗng nhiên ngầm đầu, chỉ gặp cái kia không thể phá vỡ chuông cổ màu vàng mặt ngoài, một đạo giống như mạng nhện tinh mịn với dạng, lạng yên hiện hiện. ngoài chung, đồ tể cái kia điên cuồng công kích, bỗng nhiên một trận. hắn trên gương mặt giữ tợ kia, trong nháy mắt t u é t ra một cái tàn nhẫn, khát máu dáng tươi cười. hắn g ơ lên cao cao cái kia chứa đầy huyết sắc lôi đỉnh nằm đấm, chuẩy phát ra một kích cuối cùng. chương hai trăm hai chương hai trăm hai mươi bảy trả thánh g i a n g d ắ c một tiếng cực kỳ nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn từ đỉnh đầu chuyển đến vương bình an bỗng nhiên ngần đầu cái kia không thể phá vỡ chuông cổ màu vàng mặt ngoài một đạo giống như mạng nhẹ tinh mịn v ớ t dạng lạng yên hiện hiện ngoài chung đ ồ thể cái kia điên cuồng công kích đ ố n g nhiên một trận h á n tấm kia khuôn mặt g i ữ t ậ n trong nháy mắt toét ra một cái tàn nhẫn khát máu dáng tươi cười h á n d ơ lên cao cao cái kia chứa đầy huyết sắc lôi đỉnh nằm đấm chuẩn bị phát ra một kích cuối cùng nương theo lấy một tiếng phẳng phất đến từ viễn cổ hồng h o n g không cam lòng gì chiếc kia do vương gia lão tổ thánh huyết biến thành c h u n g cổ màu vàng rốt cục đi tới nó tồn tại cuối cùng và anh không có kịch liệt bạo t ạ n g không có năng lượng đối xứng chiếc kia to lớn cổ chung chỉ là tại đồ tể cuối cùng một q u y ề n rơi xuống trong nháy mắt vô thanh vô tức vỡ nát thành nước vạn điểm sáng chói màu vàng v ụ n g ánh sáng như là m ạ n thiên phi vũ đ ô n g đóm lại như là một trận trọng thể mà bi thương mưa sa băng chậm dại phiêu tán tuyệt đối phòng ngự biến mất mảnh kia xèn x ệ c c a n ngôi quần quần lấy vô số ván hồn huyết hải lĩnh vực lại một lần nữa đem vương bình an bao phủ hoàn toàn đô thể tấm kia bị vết sẹo cùng huyết sắc hình xăm bao trùm giữ tợn khuôn mặt tại vương bình an trong tầm mắt cấp tốc phóng đại gần trong g ă n tấc hắn thậm chí có thể thấy rõ đối phương cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ răng g i a khe hở lưu lại vết đ ụ c mảnh v ụ cái kia so với hắn đầu lâu còn lớn hơn nằm đấm lôi cuốn chừng lấy hủy diệt hết thể v ế t sắc lôi đ ỉ n h đã oanh đến mặt quyền phong chưa đến cái kia kinh khủng quyền phong cũng đã đem hắn bốn bề không gian triệt để đè nát tạo thành một mảnh tuyệt đối khu vực trân không làn da tại phân giải xương cốt tại diễn dỉ khi tức tử vong trước đó chưa từng có nồng đậm như là băng lánh nhất thủy chiều, đem hắn triệt để mà ở sinh cùng tử cuối cùng giới hạn bên trên vương bình an cặp kia bởi vì sung huyết mà lộ ra con ngươi màu đỏ tơi trong không có chút nào bối rối không có nửa điểm sợ hãi chỉ còn lại có một loại băng lánh đến cực hạn thuần phi đến cực hạn kiếm quyết tại kim trung pha toái tại đô tể nắm đấm s ắ p chúng mục tiêu hắn mặt cái kia không đủ một phần vạn dây sắt na hắn động hắn đã dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng đ ố n g nhiên bóp nát trong tay viên kia một mực bị hắn gắt gao nắm lấy nhìn thường thường không có gì lạ kiếm vô đạo phủ là cống h i n chân long cựu biến lúc vương p ò n g long ban thường cùng lúc đó hắm đang đ ề n khí hải bên trong. viên kim màu tử kim hàng tình chi tâm phản phất cảm nhận được ký chủ cái kia cố đồng quy v u tận quyết t ử ý chí phát ra một tiếng trước nay chưa có phẫn nộ oanh minh tất cả còn sót lại khí huyết tất cả chưa khôi phục năng lượng tính cả hắn cái kia bất khuất linh hồn trong nháy mắt này bị triệt để ép h ô hóa thành một cỗ tinh thuần nhất dòng lũ điên cồn g mà tràn vào viên kia vỡ vụ một p h ù bên trong giang rác một p h ù triệt để vỡ vụn hóa thành thổi phồng bình thường nhất mảnh cỗ vụn từ hắn giữa ngón tay tuân rơi trở xuống không có kinh tiên động địa dị tượng không có hủy thiên diệt địa thần quang thậm chí liền một tơ một hào năng lượng ba động đều không có chỉ có một đạo hữu một đạo chỉ có dài bằng ngón tay nhìn giản dị tự nhiên phảng phất là cái nào đó h à i đồng tiện tay dùng nhanh cây trẻ thành kiếm gỗ h ư ảnh nhẹ nhàng từ cái kia nâng trong mảnh gỗ vụn thản nhiên bay ra đạo này kiếm gỗ h ư ảnh thoạt nhìn lại như vậy yếu đất bình thường như thế nó liền như thế lẳng lặng lơ lửng tại vương bình an trước người phảng phất một trận gió nhẹ liền có thể đem nó thổi tan nó bay ra tốc độ nhìn như cực chậm chậm đến ở đây tất cả mọi người có thể rõ ràng bắt được quỹ tích của nó nhưng mà chính là đạo này chậm đến không thể tưởng tượng nổi kiếm gỗ h ữ ảnh lại làm cho cái kia thế không thể đỡ sắc một quyền oanh bạo vương bình an đầu lâu đồ tể động tác đ ỗ n g nhiên cứng ngờ hắn cặp kia l ó e ra điên cuồng cùng, cùng t à n n h ẫ n trong con người lần thứ nhất nổi lên một kia tên là hoảng sợ cảm xúc một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung nguồn gốc từ tại sinh mệnh bản năng chỗ sâu nhất cảm giác nguy cơ to lớn trong nháy mắt đem hắn thôn vệ hắn sinh ra một loại hoang đường đến cực hạ n à o giác chính mình trốn không thoát đạo này nhìn t r ầ m rãi kiếm gỗ mình vô luận như thế nào vậy trốn không thoát hắn kinh hai muốn tuyệt phát hiện chính mình mảnh kia đủ để dung luyện vật thôn vệ sinh linh huyết hải lĩnh vực tại đạo này nho nhỏ kiếm gỗ hư ảnh trước、mặt. yếu ớt tựa như một tấm bị nung đỏ lưỡi lao tùy tiện mở ra mơ bỏ cái k i a đạo kiếm vô những nơi đi qua c u â n c u ộ n huyết hải tự động hướng hai bên tách ra gào thét oán hồn phát ra uy mắng d í t lên trong nháy m ắ t hóa thành c õ i xanh t r u n g quanh nó trong vòng ba thước tự thành một cõi cực lạc vạn phát bất xâm huyết hải tránh lui chạy nhất định phải chạy đ ồ thể cái k i a bị d ế t chóc cùng điên c u â n lấp đầy lại não tại thời khắc này chỉ còn lại có cái này một cái nguyên thủy nhất suy nghĩ hắn muốn lui lại muốn thu hồi năm đấm của mình muốn t h á t đi mảnh này để hắn cảm thấy trí mạng uy hiếp khu vực nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình không nghe sai khiến t r u n g quanh thời gian p h ả n p h ấ t bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép vận chậm lại kim đồng hồ nghìn lần vạn lần hắn mỗi một cái suy nghĩ mỗi một cái động tác đều trở nên không gì sánh được chậm chạp như cùng ở tại nhất sèn sẹt trong vũng bùn d â y ruột đây không phải không gian giam cầm càng không phải là uy áp khóa chặt đây là cao hơn vĩ độ đạ kích đây là dính đến thời gian cùng nhân quả nhất không giảng đạo lý phát tác chấn áp hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn xem cái tia đạo giản dị tự nhiên kiếm gỗ hư ảnh lấy một loại nhìn như chậm chạp kỳ thực siêu việt tất cả vật lý quy tắc tốc độ nhẹn h à n g vẽ hướng mình cái cổ không có trở ngại không có va chạm đô tể cái kia đủ để đối cứng tinh tế chiến hạm trải qua vô số lần tiền truy bách luyện thánh nhân kim thân tại cái kia đạo kiếm gỗ hư ảnh trước mặt yếu tất cùng một khối đầu hũ không có gì khác nhau kiếm gỗ hư ảnh không trở ngại chút nào từ cổ của hắn chỗ vạch một cái m à qua không có máu tươi dâng trào không có đầu lâu phóng lên tận trời thậm chí không có để lại một tơ một hào vết thương đô tể cái kia sắp vanh ra một quyển cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung bên trong khoảng cách vương bình an mi tâm còn sót lại không đến ba tớp trên mặt hắn tàn nhẫn cùng điên cuồng triệt để đọc lại hắn chậm rãi cúi đầu xuống tựa hồ muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì hắn cặp tia con ngươi màu đỏ tươi trong tất cả điên cùng cùng b ạ o ngược đều tại thời khắc này giống như nước thủy chiều thối lui thay vào đó là một loại không thể nào hiểu được không cách nào nói rõ cực hạn sợ hai cùng mờ mịt một giây sau tại toàn trường chết yên t ĩ n h giống nhau bên trong đồ thể viên kia dữ tợn đầu lâu to lớn dọc theo chỗ cổ đầu kia nhìn không thấy tuyến chỉnh chỉnh tề tề chậm rãi trước xuống miệng vết thương chân nhắn như gương không có huyết n ụ không có xương cốt không có thần kinh chỉ có một mảnh bị một loại nào đó cực hạn lực lượng từ tồn tại phương diện bên trên triệt để xóa đi t r ô n vùi tâm h thúy hư vô thánh vẫn tôn kia không ai bị nổi xem chúng sinh làm kiến hôi huyết hải đồ tệ nhục thể của hắn hắn kim thân linh hồn của hắn tính cả hắn tồn tại ở trên thế giới này tất cả nhân quả đều bị một kiếm này sạch sẽ triệt để chém chết ẩm ẩm cái kia vượt qua ba mét thi thể không đầu đã mất đi tất cả trèo trống như là hai tòa sụp đổ sân mạch ở ba hướng về sau ngã xuống đất nặng nghề thi thể nện ở cảnh hoàng tản khắp nơi sân thi đẩy trời bùi đất cái kia nổ thật to chấn động đến cả tòa bị huyết hải bao phủ sân thi đấu lặng ngắt như tờ cái kia đạo giản dị tự nhiên kiếm gỗ hư ảnh tại chém giết đồ tể đ ằ n g sau phản phất bậy hao hết tất cả năng lượng nó cái kia nguyên bản ngưng thực thân ảnh bắt đầu trở nên hư ả o cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt tiêu tán trong không khí phù phù vương bình a n cũng nhịn không được nữa hai chân mềm lún thoát lực bị giảm xuống đất hắn toàn thân trên dưới rốt cuộc ép không ra một tơ một hào khí huyết trước nay chưa có cảm giác suy yếu giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ hắn từng n g ụ m từng n g ụ m thở hào hẹn mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới toàn thân như tê liệt đau nhức kịch liệt nhưng hắn không có ngã xuống hắn dùng hết khí lực sau cùng dáng chống đỡ l ấ y chính mình cái kia thân thể lảo đảo bớ ngã chậm rãi ngần đầu hắn cặp kia hiện đầy tơ máu con mắt g ắ t g a o vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách xuyên thấu cái kia ngay tại chậm rãi tiêu tán huyết hải tập trung vào trên bầu trời cái kia đạo mang theo mặt nạ hoàng kim một mực cao cao tại thượng thân ảnh toàn trường tĩnh mịch trong sân đấu những cái kia may mắn tại trong huyết hải còn sống sót người sống sót ngơ ngác nhìn cô kia khổ liên bang cao nhất trung tâm chỉ huy khối tia to lớn ảnh toàn ký trước màn sáng tất cả liên bang cao tầng đều đống nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng chương hai trăm hai mươi tám tức giận tuyệt cảnh lại đến chương hai trăm hai mươi tám tức giận tuyệt cảnh lại đến tĩnh mịch như là như vực sâu tĩnh mịch bao phủ cảnh hoàn g toàn khắp nơi sân thi đấu phế tích mảnh tia do đổ tể thánh huyết biến thành ngay tại trầm rãi tiêu tán huyết hải rốt cuộc không phát ra được bất luận cái gì o á n hồn g à o thét gió ngưng thổi đùi bặm cũng giống như ngưng kết tại trong giữa không trung tất cả mọi người động tác đều tại thời khắc này dừng lại trong sân đấu những cái kia may mắn từ trong huyết hải còn sống sót quân nhân liên bang võ giả cùng số ít may mắn người xem bọn hắn lên gốc n g ử a đầu nhìn xem cô kia ẩm vàng sụp đổ như là sơn mạch giống như không đầu thành thi đầu góc trống g i ố n g đây chính là võ thánh là hành tẩu ở nhân gian thần minh là đủ để chấn áp một viên tinh cầu khí vận vô thượng tồn tại cứ như vậy chết bị một cái t h ấ t phẩm võ giả dùng một đạo không biết tên kiếm phủ ngay trước ư ớ c vạn người mặt chém ngắn n g i cơ hồ làm cho người hít thở không thông yên lặng qua đi ờ không biết là ai ra tay trước ra một tiếng kiềm chế đến tự hạn phản phất sợ đã quay dày vong hồn n ẹ n nào cái này âm thanh n ẹ n nào giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá trong nháy mắt dẫn nổ phản ứng dây chuyền thắng chúng ta thắng thánh nhân vẫn lạ chúng c ta được cứu rồi một trận kiềm chế như cùng ở tại trong cổ h ọ n g lăn qua một lần tiếng hoan hô từ phế tích các ngõ ngách bạo phát đi ra đây không phải là cuồng h ỉ càng không phải là chúc mừng đó là một loại t ạ i bóng tối vô tận cùng trong tuyệt vọng đông nhiên nhìn thấy một sợi ánh sáng nhạt lúc phát ra từ sâu trong linh hồn sống sót sau hai nạn run dày hy vọng tựa như một viên bị dẫm vào trong đất bùn hẳng giống tại máu và lửa đổ vào sau khi một lần nữa ngoan cửa m à chui ra một tia trồi non nhưng mà cái này tia trồi non là yếu đuối như thế trên bầu trời chi tia che khuất bầu trời màu đen hạm đội kỳ hạm bên trong chiến hạm mang theo hoa lệ mặt nạ hoàng kim nam nhân cái tia một mực duy trì ưu nhã phẩm t i ể u tư thái lần thứ nhất đ ọ c lại hắn chậm rãi thả ra trong tay ly tia đựng lấy đỏ thấm chất lỏng l y thủy tinh cái chén cùng mặt bán tiếp xúc phát ra một tiếng rất nhỏ giòn vang hắn chầm mặc một lát lập tức một trận chấm thấp phản phất từ lồng ngực chỗ sâu cộng minh mà ra tiếng cười chậm rãi vang lên ha, ha. a a a tiếng cười kia đã không còn trước đó t r e o tức cùng nghiền n g m ẩn chứa trong đó là đủ để đông kết linh hồn thuần túy băng lãnh cùng sát ý quân ra rất tốt hắn chậm rãi đứng người lên dạo bước đến to lớn ảnh t o à n ký trước cửa sổ mạng tàu quan sát phía dưới mảnh kia nhỏ bé phế tích cùng trong mắt của hắn cái k i a càng thêm nhỏ bé sâu k i ế n không chỉ có thánh huyết đùa hộ mệnh còn có loại đẳng cấp này kiểu ý xem ra là ta xem thường các ngươi những này bị ô nhiễm với mạch thoại âm rơi xuống trong n h y mắt hắn tùy ý đối với trên bầu trời cái tia hai cái bị vây ở không gian trong lồng giam liên bang võ thánh cách không k h n g tay、lên. nếu là tiết mục trợ hứng cũng nên kết thúc. gian g rắc cái kia hai cái cầm tù lấy võ thánh pháp tướng to lớn trong suốt lồng giam đông nhiên hướng vào phía trong co b ả o Ai h a hai tiếng thê lương đến cực hạn kêu thảm vang tận mây xanh hai tên liên bang võ thánh pháp tướng tại cái kia c ố không thể chống cự đè ép chi lực bên dưới ẩm v a n g sụp đổ hóa thành đầy trời điểm sáng bọn hắn bản thể càng lạnh như là bị vô hình thiết truy đập chúng máu tươi quần vốn khí tức trong nháy mắt thể vải tới cực điểm t r i ệ để mất đi từ trên không chúng vô lực rơi xuống đã mất đi can thiệp vùng chiến trường này một điểm cuối cùng năng lực t i một, không. Không một cỗ so trước đó đổ tể cái kia thành cấp uy áp kinh khủng gấp trăm lần thậm chí nghìn lần khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung áp lực khủng bố ở bang giáng lâm đó là bán thần uy áp toàn bộ quang sân thị không là phương viên mấy ngàn cây số không khí đều trong nháy mắt này trở nên nặng nề sền sệ phá phất hóa thành trạng thái cố định thủy ngân vô số công trình kiến trúc pha lê tại cố này áp lực vô hình b ê n d ư ớ i vô thanh vô tức hóa thành một bịch trên mặt đất những cái kia vừa mới còn trong lòng còn có may mắn người sống sót liền hư cũng không kịp hư một tiếng liền bị cố này nguồn gốc từ sinh mệnh tầm thứ cao hơn u y áp trực tiếp nghiền nát linh hồn thất khiếu chảy máu tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức cũng không có thôi động bất luận cái gì hoa mỹ phát tắc hắn chỉ là lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trùng đối với phía dưới cái kia vừa mới dây d ủ i lấy từ dưới đất bỏ dậy vương bình an một tay hướng phía dưới hư hư nhấn một cái một cỗ so đổ tể vết h ả i kia lĩnh vực cường đại gấp trăm lần khủng bố trọng lực trong n g á y mắt giáng lâm g i a n g giác. vương bình an cái kia vừa mới miễn c ư ơ n g đứng thẳng thân thể lại một lần nữa bị hung hăng ép c o n g hắn cảm giác trên lưng mình phản phất nâng lên nguyên một hành tinh toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng rợi t ê n gì hai chân không bị khống chế run dày kịch liệt chỗ đầu gối chuyển đến từng đợt như tê liệt đau nhức kịch liệt phảng phất một giây sau liền muốn triệt để bẻ gãy nguồn lực lượng kia bước b ạ n h hắn muốn hắn quỷ xuống ách a vương bình an hết hầu c h ỗ sâu phát ra một trận như giá thú gầm nhẹ hắn g ắ t gao cắn chặt hàm r ă n g lợi đã sớm bị cắn đến băng liệt tràn đầy máu tươi máu tươi thuận mắt của hắn hai miệng núi không ngừng tràn ra hắn khuôn mặt thanh tú kia bởi vì cực h ạ n thống khổ cùng sung huyết trở nên g ữ tợn mà bật mèo nhưng hắn cái kia bị ép con x u ố n lưng nhưng như cũ thẳng tắp dưới chân hắn hợp kim phế tích lấy hai chân của hắn làm trung tâm từng khúc giặt n ư ớ c hướng phía dưới sụp đổ ra một cái hố sâu nhưng hắn tuyết không bị xuống mặt nạ hoàng kim nam tựa hồ đối với một màn này có chút n g o à i ý m u ố n lại tựa hồ cảm thấy đương nhiên hắn chậm rãi vươn một cây mang theo màu trắng tơ chất bao tay ngón tay tại đầu ngón tay của hắn từng sợi đen như mực s o trong vũ trụ thâm thúy nhất hư không còn muốn thuần túy năng lượng bắt đầu chậm rãi hội tụ đây không phải là lôi điện không phải hòa diễm cũng không phải bất luận một loại nào đã biết nguyên tố đó là thuần t ú y không chứa bất kỳ tạp gì hủy diện pháp t một viên trừng hạt gạo toàn thân đen kịt vi hình quang cầu tại đầu ngón tay của hắn chậm dãi thành hình dĩ thường liền nên có dị thường r ấ c ngộ nếu là không cách nào bị thu nhận sai lầm vậy liền triệt để xóa đi đi lời nói lạnh như băng như là sau cùng thẩm phán ở miếng tia quang cầu màu đen xuất hiện trong nháy mắt vương bình an cảm giác mình tư duy linh hồn của mình đều tại cái tia cố thuần phí khí tức hủy diệt phía dưới trở nên chậm chạp ngưng kết cảnh cáo kiểm tra đo lường đến siêu duy pháp tắc hóa vũ khí định cảnh cáo mục tiêu lớp năng lượng cấp không cách nào phân tích không cách nào phân tích cảnh cáo nhưng b lần này nó cho không ra bất kỳ phương án tại tuyệt đối vượt qua sinh mệnh vĩ độ thực lực sai biệt trước mặt bất luận cái gì tính toán bất luận phe nào hán đều lộ ra như vậy tái nhợt vượt cưới như vậy mặt nạ hoàng kim nam ngón tay nhẹ nhàng bắn ra viên kia nho nhỏ quang cầu màu đen rời khỏi tay nó không có phát ra bất kỳ thanh âm cũng không có mang theo bất luận cái gì tiếng x é gió nó chỉ là l ặ n g lặng nhìn như chậm t r ạ n g kỳ thực siêu việt thời gian cùng không gian hướng phía không thể động đậy vương bình an tung bay tới tuyệt vọng trước nay chưa có tuyệt vọng như là băng lanh thủy triều đem vương bình an bao phủ hoàn toàn hắn chậm rãi nhắm mắt lại từ bỏ sao không hắn vương bình an có thể c h i ế n tử nhưng t u y ệ t sẽ không ngồi chờ chết trong lòng của hắn đang điên cuồng dùng hết cuối cùng v ẻ thanh t ỉ n h ý chí hô hoán hệ thống lực lượng nếu không cách nào đào thoát vậy liền đồng p i vô tận hắn chuẩn bị dẫn bạo đan điện khí hải bên trong viên t i a làm hắn hết thể lực lượng nơi phát ra hàng tình chi tâm dùng tự bạo phương thức là trận này h ắ n phải chết chiến đấu vẽ lên một cái thảm thiết nhất dấu c h â m t r ọ n quan cầu màu đen càng ngày càng gần cách hắn mi tâm còn sót lại ba tấc vương bình an thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình chỗ mi tâm làn r a tại cái t i a c ỗ hủy diệt pháp t ắ c b ư ớ c xạ bên dưới ngay tại từ nguyên tử phương diện vô thanh vô tức phân giải trôn bụi tuyệt cảnh chân chính không có bất kỳ cái gì một kia sinh cơ tuyệt đối tuyệt cảnh quan cầu khoảng cách mi tâm còn sót lại một tấc nửa tấc chương hai trăm hai mươi chín hai nghìn ba trăm tái hôm nay chứng đạo chương hai trăm hai mươi chín hai nghìn ba trăm tái hôm nay chứng đạo hai một ngay tại vương bình an chuẩn bị dẫn bạo hàng tinh tri tâm đem chính mình tính cả vùng thiên địa này triệt để hóa thành bụi bặm vũ trụ cuối cùng một s á t na thời gian ngừng không phải là ảo giác là chân chính tuyệt đối tác dụng khắp cả h u y ề nguyên n tinh hệ thời gian p h á p tắc phương diện đình trệ cái kia gào t h é t cương phong ngưng kết tại trong giữa không trùng duy trì lấy xe rách hết t h ể tư thái cái kia bay lên bụi đất lơ lửng tại trong giữa không trùng mỗi một khoả hạt nhỏ đều có thể thấy rõ ràng cái kia từ trên trời giang xuống đồ sát lấy liên bang quân coi giữ vô số thiên thần vệ duy trì b ó p cò động tác cứ ngắc đến như là nhất vụng về pho tượng cái kia bao trùm toàn bộ thiên cung t ả n ra băng lánh cùng khí tức tử vong màu đen hạm đội liền trên thân hạm lấp lóe đèn báo hiệu chỉ riêng đều ngưng kết thành từng viên b ĩ n h h à n g hồ phách toàn bộ thế giới hóa thành một b ứ c đứng im tràn đầy hoang đường cùng quỷ dị bức tranh duy nhất tiêu điểm là vương bình an mi tâm trước đó viên kia đủ để xóa đi hết thể tồn tại toàn thân đen kịt vi hình q u a n cậu cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng lấy cách hắn làng ra chỉ có không đến một ly khoảng cách cái tia cấu ngay tại từ nguyên tử phương diện phân giải hắn lục thân hủy diện pháp tắc vậy i m b ặ t mà d ừ n g xảy ra chuyện gì vương bình a n cái kia sắp vỡ nát ý thức tại mảnh này tuyệt đối trong tính m ị c h sinh ra một tia mờ mịt đúng lúc này một thanh âm vang lên thanh âm kia không đi qua không khí không đi qua lộ hai mà lại như là cổ xưa nhất pháp tắc là tuấn lộ t một trực tiếp tại huyền nguyên trong tinh hệ mỗi một cái có được linh hồn sinh linh ý thức chỗ sâu nhất ở vang nổ vang thanh âm kia giàn u a khàn khàn phản phất là hai khối bị thuế nguyện phong hóa ước vạn năm ngoan thạch tại ma sát nhưng lại tại cái này d á n mua cùng khàn khàn bên trong nhưng lại ẩn chứa một loại không nhìn thời không chấn áp bắc cổ đủ để cho thần ma cũng vì đó cúi đầu vô tận t ă n g thương cùng bà khí vua ta tòng long luyện võ hai phẩy ba t r ă sáu hai trợ thanh n h ầ m không lớn lại mang theo một loại cổ lao phản phất cùng vũ trụ nhịp đập cùng tần suất kỳ dị vật luật ở trong thiên địa tại mỗi người trong linh hồn chậm rãi quanh quẩn khâu tọa tử quan ngộ t i ê n đạo sân thi đấu trên phế tích cái kia mang theo hoa lệ mặt nạ hoàng k i m một mực duy trì thần minh giống như ư nhã cùng un dung nam nhân hắn cái kia vừa mới làm ra trong nháy mắt động tác thân ảnh lần thứ nhất, trên mặt hắn bộ kia tượng trưng cho tuyệt đối k h ô n g chế cùng vô thượng quyền hành mặt nạ hoàng kim tại thời khắc này phản p h ấ t biến thành trầm trọng nhất công s i ề n g hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu cái kia bị mặt nạ che chắn ánh mắt phản p h ấ t xuyên tấu h vô tận không gian gắt gao hoảng sợ nhìn phía lam tinh phương hướng hắn cái kia một mực c ung dung không đội phản p h ấ t hết t h ể tất cả nằm trong lòng bàn tay tư thái triệt để h n g mất cố khí tức này cố này sắp siêu thoát với thế giới phía trên khí tức một tiếng tràn đầy kinh hãi tràn đầy khó có thể tin thậm chí mang theo một tia phá âm t é p lên lần thứ nhất từ hắn cái kia trải qua ngụy trang trong tiếng nói mất khống chế bạo phát đi ra không có khả năng cái này sao có thể là tinh loại này bị ô nhiễm tinh cầu xa xôi làm sao có thể sinh ra loại này loại này chạm đến thân tức vũ trụ ngưỡng cửa tồn tại cái này không phù hợp quy luật hắn gào thét hoảng sợ của hắn tại mảnh này bị thời gian ngưng kết trong thế giới lộ ra như vậy tái nhận buồn cười như vậy bởi vì cái kia đạo cổ lão thanh â m không nhìn hắn tất cả thất thố v ẫ n tại không nhanh không chậm tiếp tục lấy hắn tuyên cáo t ư n g coi là võ đạo cuối cùng là hư hảo hôm nay mới biết t h a nhâm có chút dừng lại phản phất là đang phát ra một tiếng nguồn gốc từ 2.300 g h t r ở khổ tu kéo dài thở dài thân tức vũ trụ ý tức thiên đạo thoại âm rơi xuống trong âm thanh kia tăng thương cùng khẳng k h à n đều rút đi thay vào đó là một loại ngôn xuất phát h ủy một loại hiệu lệnh thiên địa một loại ta tức là chân lý vô thượng minh nghiêm hôm nay tại h u y ề n nguyên tinh hệ chứng đạo võ thần theo cuối cùng võ thần hai chữ như là nhất hùng vi thiên hiến trang nghiêm nhất phát triển ở bang rơi xuống thiên địa biến sắc mảnh kia nguyên bản bị màu đen h ạ đội bóng ma b a phủ tràn đầy tử vong cùng biệt vọng bầu trời xanh thảm trong nháy mắt này bị vô tận minh ông tôn q u ý đến cực hạn tường vân màu tím triệt để bao trùm t ử khí đi về đông ba v a n dặm không là ước v a n dặm toàn bộ huyện nguyên tinh hệ thiên vũ tại thời khắc này đều hóa thành một mảnh đại dương màu tím ngay sau đó vê anh một đạo căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi hình dung nó sáng chói không cách nào dùng tiêu chuẩn đi cân nhắc nó v i nạn màu tử kim của sáng đ ỗ n g nhiên từ quang sơn thị vương ra tổ địa chỗ sâu nhất phóng lên tận trời c ộ sáng kia quán xuyên lam tinh tầng khí quyển quán xuyên huyện nguyên tinh hệ tinh mạng phảng phất một thanh khai thiên tích địa thần kiếm thẳng tác đâm vào vô tận tâm thúy vũ trụ tinh h trong cuộc sáng mơ hồ có thể thấy được một đầu lân giáp cao cho g ó t thần uy như ngục thái cổ chân l ò n g chính xoay quanh mà lên phát ra một tiếng rung khắp cựu tiêu vui sướng l o n g âm cũng liền tại c ố khí tức h này triệt để quét sạch toàn bộ tinh hệ trong nháy mắt lơ lửng tại vương bình an mi tâm trước đó viên kia do b á n thần cấp c ư ờ n g giảng ngưng tụ ẩn chứa thuần túy hủy d i ệ t pháp t ắ c quan cầu màu đen tại c ố này vô cùng mênh m ô n g tử khí cọ giữa phía dưới liền một tia sóng gợn le gợn đều không có kích thích nó tựa như là giữa hệ dưới mặt trời trói trăng một mảnh bông tuyết lại như là đầu nhập vào luyện thép lò luyện một hạt đùi v bị xóa đi cuối cùng triệt để tan giã biến thành h ư vô phản phất nó chưa từng tồn tại tại quan g cầu màu đen tan giã cùng thời khắc đó cái k i a cố đặt ở vương bình an trên thần cơ hồ đem hắn mỗi một tấc xương cốt đều ép thành bụi phấn khủng bố trọng lực trói buộc trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh hắn cái kia sắp sụp đổ thân thể đống nhiên vung l ỏ n g một c ố ấm áp mênh nông nhưng lại không gì sánh được quen thuộc nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất thân thiết khí t ư c như là ôn nu nhất mưa xuân đem hắn cả người nhẹ nhàng báo h ỏ a cỗ khí tức kia chạy qua hắn n ư ớ gãy xương cốt cố khí tức kia chạy qua hắn khô kiệt t i n h mạch t i n h mạch trong nháy mắt bị một lần nữa mở rộng tràn đầy trước nay chưa có sức sống cố khí tức kia chạy qua hắn gần như khô cạn đan điền khí hại viên kia ảm đạm vô quang h à n g tình chi tâm tại tiếp xúc đến cố này tầm thứ cao hơn năng lượng sau phát ra tham lam mà vui sướng oanh minh tốc độ trước đó chưa từng có một lần nữa trở nên sáng trói trói mắt chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt công phu vương bình an trên thân tất cả thương thế vô luận là trên nhục thể hay là trên tinh thần đều khỏi hắn tình trạng của hắn thậm chí so thời kỳ toàn thịnh còn muốn càng hơn một bậm hắn chấm r có chút mờ mịt nhìn xem chính mình cặp kia hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng tay nguồn lực lượng này là lao tổ ngay tại hắn tâm thần kịch chấn thời khắc lam tinh quang sơn thị vươn g g i a tổ địa trên không tại cái kia đạo nối liền trời đất tử kim quang trụ đầu vườn một cái hư ảnh chậm rãi hiện hiện đó là một tên láo giả hư ảnh hắn nhìn có chút c ò n xuống phản phất lưng đeo ngàn năm gió xương nhưng này nhìn như yếu đuối trong thân thể lại ẩn chứa đủ để chống lên một vùng vũ trụ vĩ nạn cùng thắng tác hắn hư ảnh chậm rãi ngầm đầu một đạo ánh mắt vượt qua ước không nhìn tất chương ả ạ m đội hai trăm ba mươi pháp tướng thiên n i ệ tay hái sao trời chương hai trăm ba mươi pháp tướng tiên h đ i ệ m tay hái sao trời cái kia nối liền trời đất tử kim quan trụ tại vương bình an nhìn soi mói không còn là đơn thuần trị riêng nó tại huyện nguyên tinh hệ vũ trụ t ĩ n h mịch trong chân không bắt đầu điên cuồng mặt mẹo ngưng tụ vậy vô số huyền ảo đến không thể nào hiểu được pháp tắc phù văn như là mênh mông tinh hạ bị một cố trí cao ý chí cưỡng ép từ trong hư vô rút ra đi ra hóa thành vị thần minh này thân thể xương cốt cùng kinh lạc chỉ riêng hóa thành huyết đ ủ đạo hóa thành dân cốt một tôn không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung nó vĩ nạn khủng bố phát tướng tại ngắn ngủi mấy cái trong khi hô hấp liền triệt để thành hình sướng sức vu lam tinh quỹ đạo bên ngoài phát tướng cao tới mấy vạn cây số viên k i a tinh cầu màu xanh lam tại dưới chân hắn nhỏ bé đến như là hài đồng trong tay một viên bi mặt mũi của hắn chính là vương tòng long tấm tia giàn mua che kín nhăn nho mặt nhưng giờ phút này trên gương mặt này không có bất luận cái gì thuộc về nhân loại cảm xúc chỉ có một loại quan sát v à c ổ xem thương sinh là s ô cầu tuyệt đối lạ mạt hắn người khoác một kiện do vô tận t i n h quang hội tụ mà thành một mạc trường bảo trong tay n ắ m c h u i kia lại so với bình thường còn bình thường hơn gỗ đào đào khắc chỉ là giờ phút này c h u i này đao khắc phía trên chạy xuôi chính là đủ để chặt đứt nhân quả tái tạo hiện thực sáng thế chi quang thời gian tại thời khắc này khôi phục lưu động mảnh kia ngưng kết hoang đường đứng i mức b tranh bị pháp tướng này trên người tán phát ra vô thượng u y ác triệt để xé nát nhưng mà toàn bộ thế giới lại lâm vào một loại so thời gian ngừng lại càng thêm làm cho người hít thở không thông tuyệt đối trong yên tĩnh to lớn p h á p tướng chậm rãi túi lầu xuống cặp kia p h ẳ n g phất ẩn chứa vũ trụ sinh diện đôi mắt rơi về phía phía dưới chi kia trước đó che khuất bầu trời đem chọn tòa quang sơn thị đều bao phủ tại bóng ma tử vong phía dưới khổng lồ màu đen hà nội giờ phút này cứ như vậy l ặ n g lặng lơ lửng tại trong tầm mắt của hắn nhỏ bé buồn cười l i ê n như là cự nhân dưới chân một tổ vừa mới xây tổ hoàn tất còn đang vì chính mình cái kia nho nhỏ xào huyệt mà đắc chí con kiến l ạ như là bày ở trên bàn cờ một đống làm công kém băng lánh n h ử a tợ l ạ t tiệp đồ chơi sân thi đấu trên không phế tích cái kia mang theo hoa lệ mặt nạ hoàng kim nam nhân thân thể cứng đờ lơ lửng ở giữa không trung hắn duy trì lấy cái kia một tay ép xuống chuẩn bị đem vương bình an triệt để nghiền nát tư thái lại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy một cố nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ đỉnh cao nhất không cách nào kháng cự tuyệt đối sợ hãi như là vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt vỡ tung hắn cái kia do bản thần cấp độ cấu trúc lên không thể phá vỡ tâm linh phòng tuyến gõ thần đây là một tôn hàng thật giá thật còn sống gõ thần hắn tất cả kế hoạch tất cả bố cục tại tôn này vĩ ngại đến không nói bất kỳ đạo lý gì pháp tướng trước mặt đều biến thành một cái chuyện cười lớn pháp tướng không để ý đến hắn hoặc là nói từ đầu đến cuối con kiến cỏ này đều không tại hắn chú ý phạm vi bên trong vương phòng l o n g pháp tướng chậm rãi vươn một bàn tay bàn tay kia là khổng lồ như vậy phản phất nhẹ nhàng hợp lại liền có thể đem làm tinh viên này tình cầu nho nhỏ tính cả chung quanh nó tất cả vệ t i n h cùng c h ạ m không gian cùng nhau giữ tại lòng bàn tay bàn tay mở ra vân tay có thể thấy rõ ràng đây không phải là phổ thông vân tay mỗi một đạo đường vân đều giống như một đầu lao nhanh không tôi sáng chói tinh hạ ẩn chứa trong đó t h â m ảo đến đủ để cho võ thánh cũng vì đó điên cuồng vũ trụ phát tắc sinh mệnh tử vong sáng tạo hủy diệt vạn thiên đại đạo đều ở một trường này ở giữa một đạo cổ lão đạ mạng nhưng lại ẩn chứa vô thượng thiên uy thanh â m hùng vĩ từ p h á p tướng trong miệng phương u n ra hóa thành thực chất phát tắc tại toàn bộ huyền nguyên tinh hệ quanh quẩn thiên thần c h i thủ nếu là tay vậy liền chặt đi đây không phải là thương lượng càng không phải là uy hiếp đây chẳng qua là một cái chân thuật một cái như là thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây giống như không thể nghi ngờ cố định sự thật thoại âm rơi xuống trong m n y mắt cái kia bao trùm nửa cái thiên khung bàn tay to lớn bắt đầu chậm dai hướng phía dưới đẻ xuống động tác của nó nhìn rất chậm c h ậ m đến đủ để cho bất luận cái gì phi thuyền đều thoát đi nó phạm vi bao trùm nhưng mà nó còn chưa chân chính rơi xuống vẹn vẹn bàn tay khổng lồ kia đang di động lúc chỗ váy v ợ n sóng không gian phát tán ra cái kia bộ siêu việt tất cả vật lý quy tắc u y áp kinh khủng vàng, vàng, vàng. ở vào màu đen hạm đội phía ngoài nhất mấy trăm chiếc tàu bảo vệ cùng khu trục hạm bọn chúng cái kia đủ để chống cự t h á n h cấp công kích tấm chắn năng lượng như là từng cái bị nhẹ nhàng đâm thủng bọt xà phòng vô thanh vô tước trôn bùi ngay sau đó những cái kia do kiên cố nhất hợp kim chế tạo thành thân hạm tựa như là trong ngày lễ bị nhen lửa rực rỡ nhất pháo hoa trong nháy mắt l a n g không bạo tạt giải thể không có lửa chỉ riêng không có anh minh chỉ có từng mảnh từng mảnh sáng chói do kim loại cùng năng lượng trong nháy mắt phân giải sau hình thành kim loại mây bụi bạm tại tĩnh mịt trong bầu trời cao chói lọi nở rộ một màn này chết đánh tan mặt nạ hoàng tan để nạ mặt không i kia m nam một may mắn. cùng sau á n nạ hoàng kim phía giới, phát ra một tiếng bộ một kia kim k dưới, hoa phía ra phát h lệ mặt giống tiếng người c hắn chỗ nào còn nhớ được đi i ế t vương bình an chỗ nào còn nhớ được chính mình cái kia hạm đội khổng lồ chỗ nào còn nhớ được cái gì nhân loại bổ hoàn kế hoạch trong cơ thể hắn bán thần tinh huyết tại thời khắc này bị hắn không chút do dự điên cuồng tiêu đốt và anh một cố nồng đậm đến cực hạn huyết quang từ trong cơ thể của hắn ẩm vang một phát cả người hắn tính cả hắn cái kia thân lễ phục màu đen trong nháy mắt hóa thành một đạo dài nhỏ huyết sắc lưu quang lấy một loại siêu việt tốc độ ánh sáng gần như nhân quả truyền thống tốc độ xé rách không gian hướng phía huyền nguyên tinh hệ bên ngoài hỗn loạn tinh vực điên cuồng chạy trốn hán tử bỏ tất cả chỉ vì sống sót trốn được sao trên bầu trời tôn t i a vĩ ngạn pháp tướng chuyển đến một tiếng băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm hữu lạnh pháp tướng động tác vẫn như c ũ là chậm chạp như vậy cái kia ngay tại chậm rãi ép xuống cử thủ ngừng lại thay vào đó là hai ngón tay ngón trò cùng một cái hai ngón tay kia mỗi một cây đều so một viên cỡ nhỏ hành tinh còn muốn to lớn bọn chúng chỉ là nhẹ nhàng hướng về phía trước bót chương hai trăm ba mươi mốt bóp nát b á n thần thanh lý môn hộ chương hai trăm ba mươi mốt bóp nát b á n thần thanh lý môn hộ động tác này nhìn như đơn giản lại tại trong nháy mắt vượt qua mấy trăm vạn cây số không gian khoảng cách không nhìn tất cả vật lý quy tắc đang lấy tốc độ ánh sáng chạy trốn sắp trốn vào á không gian cái k i a đạo huyết sắc lưu quang đống nhiên cứng nở t r u n g quanh nó không gian phản p h ấ t bị một cái bàn tay vô hình từ ba triệu trong thế giới ư ứ n g ép móc đi ra tiếp theo một cái trước mắt đạo huyết quang kia liền xuất hiện ở cái kia hai cây to lớn đến không cách nào hình dung giữa ngón tay tựa như một cái đang liệu mạng chấn động cánh con r u ồ bị một cái tự nhân tiện tay n ắ m cánh tất cả ánh sáng nhanh tất cả bức nhảy không gian tại thời khắc này đều đã mất đi ý nghĩa Á a a a a thả ta ra mặt nạ hoàng kim nam điên cùng dãy rồi lấy hắn cái kia đã thiêu đốt gần nửa bán thần tinh huyết hóa thành cùng bạo nhất năng lượng trung kích ý đồ tránh thoát hai ngón tay kia trói buộc t ư ơ n g kiện đủ để cho cựu phẩm đại tông sư cũng vì đó đỏ mắt tản ra khủng bố ba động b ả o mệnh thần khí từ hắn trong không gian chữ vật điên cùng bay ra sau đó tại trước người hắn ẩm vang d ẫ bạo không gian tại nổ tung phát tác tại gạo ghét cái kia nho nhỏ khu vực phảng phất có m ấ y t r ă m k h o a siêu tân tinh tại đồng thời bạo tạc nhưng mà cái kia đủ để hủy diệt một cái tinh hệ cỡ nhỏ khủng bố năng lượng tại cái kia hai cây phong cách cổ xưa nặng nề phảng phất gánh chịu lấy cả một cái vũ trụ trọng lượng ngón tay trước mặt lại ngay cả một tơ một hào gợn sóng đều không thể nhấc lên tất cả bạo tạc tất cả t r ú n g kích tất cả phát á ắ c đều tại tiếp xúc đến đầu ngón tay l à n ra trong nháy mắt bị cái kia cố càng thêm không nói đạo lý càng cao hơn vi độ lực lượng triệt để chấn áp san bằng cái kia hai cây phảng phất gánh chịu lấy cả một cái vũ trụ trọng lượng ngón tay chỉ là nhẹ nhàng k h é lại không một tiếng không hỗn hợp cực hạn sợ hãi đ i ê n c t n g cùng tuyệt vọng dít lên từ mặt nạ hoàng kim nam linh hồn chỗ sâu nhất bạo phát đi ra tiếng hú kia bóp méo nhân quả xé rách phát tắc là hắn thiêu đốt b á n thần thân thể tất cả bản nguyên phát ra cuối cùng một đạo người n rủa nhưng mà không có một chút tác dụng nào tại tuyệt đối vượt qua sinh mệnh vĩ độ lực lượng trước mặt tất cả rẽ rủa cũng chỉ là một chuyện cười không có kinh tiên động địa bạo tạc không có phát tắc đối xứng c h ó i lọi quang ảnh thậm chí không có một tiếng trầm muộn đẻ ép âm thanh tại nhân loại liên bang ngũ lại tinh hệ trên trăm khỏa sinh mệnh tinh cầu mấy bạn đức dân chúng cái kia đờ lẫn cơ hồ đ ỉ n h chỉ suy nghĩ nhìn chăm chú phía dưới cái kia trước đó không ai bị nổi đem toàn bộ huyền nguyên tinh hệ xem như bằng cờ xem võ thánh là đồ chơi mặt nạ hoàng kim nam cô kia thiêu đốt lên bán thần chi huyết thân thể cứ như vậy vô thanh vô tước tại hai ngón tay kia khép lại bên trong bị từ tồn tại phương diện bên trên triệt để xóa đi hán hóa thành một đoàn thuần v í nhất hô tạc thân huyết màu vàng cùng màu đen tội n g h i ệ t huyết vụ một đoàn liền đoán hồn đều không thể ngưng tụ liền chân linh đều không thể bỏ trốn tuyệt đối không bán thần bất lạc toàn bộ huyền nguyên tinh hệ thiên n ũ trong n h mắt bị một loại vô hình bi thương báo phủ trên bầu trời bắt đầu rơi ra tí tách tí tách mưa máu mỗi một giọt nước mưa đều ẩn chứa một vị bán thần cường giả vẫn l à sau nó đ ạ i đạo vỡ vụ n tán xuất ra năng lượng khổng lồ cùng không cam lòng oán nghiệm nhưng mà huyết vũ kia còn chưa chờ rơi xuống l a m tinh tầng khí quyển s ư ơ n g xứng tại trong tinh hải tôn kia vĩ n ạ n trên pháp tướng chỉ là tùy ý tản ra một sợi thần huy màu vàng suy cái kia đủ để ô nhiễm một viên tinh cầu sinh thái mưa máu tại tiếp xúc đến thần huy trong n h y mắt tựa như cùng gặp sáng thế lò luyện băng tuyết bị liên miên liên miên bốc hơi tịnh hóa không lưu một tia vết tích phản phất vừa rồi này thiên địa cùng buồn dị tượng chỉ là một cái hoang đường ảo giác làm xong đây hết thảy vương phòng long phát tướng cặp kia ẩn chứa vũ trụ sinh diện đạm mạc đôi mắt chậm rãi chuyển hướng phía dưới chi kia vẫn như cũ duy trì trận hình công kích lại sớm đã lâm vào tuyệt đối tính mịch màu đen hạm đội hắn chậm rãi giơ lên cái kia vừa mới bóp nát bán thần bàn tay sau đó tùy ý b u n g lên thật giống như tại phủi nhẹ một kiện cổ xưa trên quần áo căn bản không tồn tại cho bụi một cỗ vô hình không cách nào bị phát giác nhưng lại chân thực tồn tại ba đậu như là mặt nước gọn sóng từ lòng bàn tay của hắn khẽ quét m ặ qua đó là xóa đi phát tắc một loại không nói bất k trực tiếp từ thế giới tầng dưới chót trên lo dịp tiến hành sửa chữa thuộc về võ thần thần quyền lực trôi ông cái kia mấy trăm chiếc lơ lửng ở trong không gian trên thân hạm lạc ấ n lấy tà dị huy hiệu chiến hạm màu đen vậy được trên đoạn tên từ trên trời giang xuống ngay tại quang sơn thị các nơi tiến hành lánh khốc đồ sát thiên t h ầ n vệ động tác của bọn hắn trong nháy mắt này toàn bộ đ ứ n g im lập tức không có bất kỳ cái gì dấu hiệu những cái kia do kiên cố nhất giữa các hành tinh hợp kim chế tạo chiến hạm những cái kia người mặc công nghệ cao xương vỏ ngoài bọc thép tinh nhuệ chiến sĩ thân thể của bọn hắn vũ khí của bọn hắn bọn hắ cũng bắt đầu từ cơ sở nhất tầng hạt mặt nhanh chóng im lặng vỡ vụ bọn hắn hóa thành nhắn nhủi nhất không mang theo một tia năng lượng ba đậu bùi bặm vũ trụ chậm rãi phiêu tán thật giống như bọn hắn chưa bao giờ trên thế giới này tồn tại qua phản phất trận tia quét sạch toàn bộ huyền nguyên tinh hệ để ước b ạ n sinh linh lâm vào tuyệt vọng s ầ m l ớ n từ đầu tới đôi cũng chỉ là một trận hoang đường ác mộng theo hạm đội cùng quân địch hoàn toàn biến mất cái tia một mực bao p h ủ tại huyền nguyên tinh hệ bên ngoài phong tỏa tất cả không gian tuyến đường để trong này biến thành một tòa đảo hoang lồng giam to lớn t r ậ pháp cũng như đã mất đi trèo trồng băng điêu, tiêu tán thành vô hình đã lâu ánh mặt trời ấm áp lại một lần nữa xuyên thấu t ầ n g mây một lần nữa chiếu xuống trung ương sân thi đấu mảnh kia cảnh hoàn g t à n khắp nơi trên phế tích vẩy vào vương bình an trên khuôn mặt hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn lên trong bầu trời tôn kia vĩ ngạn đến không cách nào hình dung p h á p tướng cảm thụ được trên da thị t chuyển đến cái kia chân thực ấm áp cả người đều lâm vào một loại to lớn không chân thực trong hoảng hốt kết thúc cái này kết thúc trận kia để hắn dùng hết tất cả át chủ bài mấy lần quanh quẩn một chỗ tại bên mở sinh tử thậm chí cuối cùng bị ép vào tuyệt đối tuyệt cảnh chiến tranh cứ như vậy bị lao tổ tiện tay xóa đi ngay tại vương bình an thất thần thời khắc sừng sững tại trong tinh hải tôn kia vạn trượng phát tướng bắt đầu chậm rãi tiêu tán hắn gái kia do p h á p tắc cùng tần h quang cấu trúc thân thể vĩ ngạc hóa thành đức vạn điểm sáng trói như là đom đóm giống như mưa ánh sáng màu vàng như là trên chín tầng trời rơi xuống thần tích dương dương s á i s á i hướng phía lam tinh phương hướng nhẹ nhàng rớt xuống quang vũ bao phủ toàn bộ quang sơn thị bao phủ toàn bộ cảnh hoàng tản khắp nơi sân thi đấu phế tích một sợi điểm sáng màu và nóng êm ái rơi vào vương bình an đầu bay sau đó lặng yên không một tiếng động dung nhập trong cơ thể của hắn một c ố không cách nào dùng lời nói diễn tả được cấm áp cùng mênh mông trong nháy mắt chuyển khắp tứ chi bách hải của hắn lúc trước hắn bởi vì c ư ơ n g ép vận dụng kiếm phù mà bị triệt để ép khô khí huyết tại thời khắc này lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc khôi phục hắn cái kia tại bán thần uy áp bên dưới che kín v ế t rách s c ố t không chỉ có trong nháy mắt khỏi h ắ n càng là tại c ố này thần tính lực lượng tầm b ổ bên dưới trở nên so trước đó cứng cắp hơn ẩn ẩn mang tới một tia bất hủ kim tính hắn cái kia gần như khô cạn đan điện khí hải như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đại điện tham l một lần nữa c á c h ra sáng chói từ kim pa mang đồng thời tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay trọn oanh minh điểm năng lượng một nghìn tám trăm linh năm điểm năng lượng một nghìn tám trăm linh năm điểm năng lượng một nghìn chín trăm linh n ă bảng hệ thống bên trên chuỗi này đại biểu cho điểm năng lượng số lượng bắt đầu lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ điên cuồng hướng lên tiêu thăng đây cũng không phải là đang hấp thu năng lượng đây quả thực là tại trực tiếp thôn vệ pháp tắc bản nguyên không chỉ là hắn trong p h í a tích tất cả tắm rửa tại trận này mưa ánh sáng màu vàng bên trong người s ố n sót vô luận là liên bang quân nhân hay là võ giả bình thường cũng cảm giác mình thương thế trên người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại một chút khốn nhiễu bọn hắn nhiều năm tu luyện bình cảnh tại cỗ này thần tính lực lượng cọ r ử a phía dưới như là băng tuyết t ă n giã đống nhiên quan thông vô số người tại trận này quang vũ bên trong tại chỗ đột phá đúng lúc này một đạo mang theo mọi mệnh nhưng lại tràn đầy vui mừng dán mua ý niệm trực tiếp tại vương bình an sâu trong linh hồn v ă n g lên bình an mang lên người nhà mau trở về tổ điệm lao phu vừa đột phá cần vững chắc c ả n giới là vương p h n g long lão tổ vương bình an toàn thân chấn động đ ỗ n g nhiên ngầm đầu nhìn b ề phía bầu trời cái kia đầy trời q u a n v ũ đã dần dần t h ư a thớt mà tôn kia v i ngạn p h á p tướng vậy hoàn toàn biến mất tại tinh h ả i ở giữa trong sân đấu chết yên tĩnh giống nhau tất cả mọi người còn đắm chìm tại trận kia thần tích giống như mưa ánh sáng màu vàng cùng thực lực bản thân phi tốc tăng lên to lớn cuồng hỉ bên trong đột nhiên bịch một bóng người nặng nề mà quỳ giảm xuống đất đó là trước đó bị mặt nạ hoàng kim nam tiện tay chân áp giờ phút này bị mưa ánh sáng màu vàng chữa khỏi thương thế may mắn thoát khốn hai tên liên bang võ thánh một trong hắn bị này đứng tại ước vạn nhân trí đình t hãng ủ hộ l ấ tín tín cung cung kính kính, dùng hết khí lực toàn thân gào thét lên tiếng một tiếng này như là kinh lôi trong nháy mắt đánh thức tất cả vẫn còn rung động cùng trong cùng kích. nghỉ tiễn bó người hết toàn gào thân, n Một tiếng như vô luận thân phận quý tiện tại thời khắc này đều làm ra cùng t i ề n kia võ thành giống nhau như lúc động tác bọn hắn tự động hướng phía cùng một cái phương hướng q u y xuống lạy đen nghịt đám người như là bị gió thổi qua sông lúa hướng phía phương hướng kia tầm tầng lớp lớp đ ủ cùng t i ế n võ thần cùng t i ế n võ thần cùng t i ế n võ thần như núi kêu biển gầm tiếng gầm hội tụ thành một cố đủ để lay động đất trời dòng lũ tại cả tòa quang sơn thị trên không vang vọng thật lâu vương bình an ứng bình tĩnh tại mảnh này ùy lệ trong hải dương lộ ra như vậy không hợp nhau hắn không có quỷ hắn chỉ là cúi đầu nhìn xem dưới chân mình mảnh kia bị máu tươi nhiễm đỏ đất khô cằn nhìn xem cái kia cảnh hoàn g tán khắp nơi thơi ngang khắp đồng phế tích sống sót sau hai nạn vui sướng trong lòng của hắn chỉ dừng lại ngắn ngủi một cái trước mắt liền bị một cỗ càng thêm băng lãnh càng thêm thâu xương cảm xúc thay thế khát vọng một loại đối lực lượng tuyệt đối trước nay chưa có gần như điên cuồng khát vọng hôm nay nếu không phải vương tòng long l á o tổ tại thời k h ắ c sống còn đột phá giờ phút này nằm tại trong mảnh phế tích này hóa thành một bộ băng lanh thi thể liền sẽ là hắn là tứ ca là đại ca là toàn bộ v ư n g i a thậm chí là toàn bộ l a n tinh loại này đem sinh mệnh của mình đem người nhà an nguy đem hết thẻ đều ký thác vào trên thân người khác cảm giác hắn chịu đủ một lần là đủ rồi hắn t r ầ m rãi ngần đầu cặp kia một lần nữa bị màu tử kim liệt diễm lấp đầy trong con người không còn có chút nào mê man g cùng hoảng hốt hắn đi đến cách đó không xa cái kia bởi vì mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê vương huyền bên người cẩn thận từng ly từng tí đem hắn dịu dắt đứng lên sau đó hắn lại đi tới bộ kêu biến hình cán g cứu tương trước nhìn thoáng qua phía trên toàn thân bị máu tươi thẩm thấu hấp h ố lại tại quang vũ tẩm bổ bên dưới bảo vệ một cái mạng đại ca vương long h ắ n không do dự một chiếc đem n toàn thân đem kịp trên thân hạm lạc ấn lấy vương ra thương long huy hiệu phi thuyền im lặng đắc xuống phế tích bên liên giới ngóng xuống rộng lớn đang nhập cầu thang mạng vương bình an đỡ lấy vương huyền có vương long tại cái kia vô số đạo phức tạp nhìn soi mói chờ mặc từng bước một đi lên cầu thang mạng chương 232, cả thế gian chấn động chương 232, cả thế gian chấn động huyền nguyên tinh hệ l a m tinh trận kia quét sạch toàn bộ tinh hệ chiến tranh lấy một loại gần như thần thoại phương thức im bặt mà d ừ n g nhưng nó lưu lại dư ba vừa mới bắt đầu như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ tinh thần nhấc lên đủ để phá vỡ toàn bộ liên bang cách cục thao thiên cự lãng vương p h n g long chứng đạo võ thần nam chữ này như là ẩn chứa chi cao phát tắc lạc ấn tại ngắn ngủi vài giờ bên trong thông qua liên bang cấp bậc cao nhất truyền tin khẩn cấp con đường lấy siêu v i ệ t tốc độ ánh sáng dòng tin tức chuyển khắp nhân loại liên bang nắm trong tay ngũ đại tinh hệ trên trăm khỏa sinh mệnh t i n h cầu liên bang nghị hội tòa kia tượng trưng cho nhân loại cao nhất quyền lực trôi nổi tại trung ương tinh hệ thủ đô t i n h quỹ đạo trên to lớn hình khuyên trong trạm không gian loạn thành một nồi cháo x ô i khẩn cấp chương trình nghị sự lập tức hủy bỏ tất cả nhằm vào vương gia hạn chế tính điều khoản tất cả đem vương gia gia tộc bình xét cấp bậc từ đỉnh cấp thế gia tăng lên đến đẳng cấp cao nhất trí cao thủ hộ gia tộc lập tức lập tức định ra cao nhất u y cách lôi kéo phương án đã từng những cái kia cao cao tại thượng quen thuộc tại phía sau màn thao túng liên bang đi hướng các nghị viên giờ phút này từng cái mặt không còn chút máu k h ẳ n cả d ọ t g ầ m thét phản phất sợ mình thanh â m chậm m ộ t g i â y liền sẽ bị tôn kia vừa mới sinh ra đủ để tay hái sao trời vô thượng tồn tại từ nhân quả phương diện bên trên triệt để xóa đi quân liên bang bộ cao nhất trung tâm chỉ huy tất cả tướng tinh vô luận phe phái vô luận lập trường tất cả đều đứng dậy hướng phía lam tinh phương hướng dồn lấy trang nghiêm nhất quân lễ vô số ẩn thế gia tộc tông môn cổ lão khi lấy được tin tức trong n á y mắt trong gia tộc nhiều tuổi nhất lão tổ tự mình từ trong tử quan đi ra dùng tay run rẩy viết xuống từng phong từng phong bao hàm kính sợ cùng khiêm tốn tự tay viết thư phái trong gia tộc ưu tú nhất tử lệ đêm tối đi gốc đi lam tinh chỉ vì chiều thánh vô số đến từ các đại tinh hệ xa hoa phi thuyền tại lam tinh tầng khí quyển bên ngoài sắp xếp lên trường lòng bọn hắn đưa lên nhập cảnh x i n mời trồng chất như núi chỉ vì có thể đạp vào mảnh này ra đợi v õ thần thổ địa hô hấp một ngụm lây dính thần minh khí tức không khí vương g i a cửa lớn tức thì bị từ liên bang các nơi chen trúc mà tới tặng lễ sứ giả đạp phá bậc cửa những cái kia đã từng cùng vương gia min thậm chí ẩn ẩn thế lực đối nghịch gia tộc tộc trưởng tự mình mang theo trong tộc hạch tâm nhất t ừ đ ệ đội gai nhận tội vì thẳng tại vương ra ngoài cửa chỉ cầu thu hoạch được một cái được tha thứ cơ hội toàn bộ liên bang các cục tại một ngày ngắn ngủi này bên trong bị triệt để tẩy bài đây hết thể ồn ào náo động cùng chấn động tựa h ồ cũng cùng vương ra tổ địa chỗ sâu nhất gian tinh thất kia ngăn cách ra vương bình a n tại một mảnh ấm áp màu lam nhạt dịch dinh dưỡng bên trong chậm rãi mở mắt hắn phát hiện chính mình đang nằm tại một cái đặc chế chữa trị trong con thuyền vô số nhỏ xíu người máy lạ nổ tại tứ chi bách hải của h ắ n ở giữa xuyên th chữa trị những cái kêu bởi vì cưỡng ép tôi động kiếm phù mà lưu lại tầng sâu nhất bản nguyên tổn thương chữa trị bên ngoài khoan g thuyền một đạo thân ảnh quen thuộc chính lo lắng đi qua đi lại là tứ ca vương huyền sắc mặt của hắn vẫn như cũ có chút tái nhuận h i ệ n nhiên tại đồ tể huyết hại trong lĩnh vực bị thương còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng này dương nhã nhặn trên khuôn mặt lại treo một loại khó mà ư ớ c chế gần như điên cuồng cuồng hỉ l à ngũ người đã tỉnh nhìn thấy vương bình an mở to mắt vương huyền một cái bớt xa lao đến kích động bớt xa lao đ n kích động vất vách k h a n g vương sau đó chậm rãi ngồi dậy đẩy ra cửa khoang một cỗ cảm giác suy yếu chuyển đến nhưng so với trước đó loại kia bị triệt để ép khô cảm giác đã tốt quá nhiều cảm giác thế nào có hay không chỗ nào không phải mái lao tổ trận kia quan g vũ quả thực là thân tích không phải vậy ngươi lần này vương huyền ngữ vô luân lần nói kích động đến có chút chân tay luôn cuống vương bình an lắc đầu đánh gây hắn đại ca đâu hắn mở miệng tiếng nói có chút khẳng h à n hỏi ra lại là vấn đề hắn quan tâm nhất nâng lên vương long vương huyền trên mặt c ù n hỉ thoáng thu liễm nhưng vẫn như c ũ tràn đầy phần trấn yên tâm đại ca không sao t h â n g lão o n g l tổ tự mình xuất thủ không chỉ có ổn định đại ca tương h thế còn cần vô thượng thần lực đem diệp chạm đánh vào đại ca thể nội cái kia cố khô héo lực lượng phát tác triệt để luyện hóa biến thành một cỗ tinh thuần nhất sinh mệnh bản nguyên vương huyền càng nói càng kích động nắm đ ấ m đều nắm lại l ã o tổ nói đại ca lần này là nhân họa đắc phúc phá rồi lại lập chờ hắn xuất quan c ă n cơ đem so với trước đó vững chắc không chỉ gấp mười lần tương lai thậm chí có hy vọng đụng chạm đến thánh cảnh mở cửa nghe được tin tức này vương bình ăn cái kia một mực căng cứng tiếng lỏng mới rốt cục triệt để nới lỏng một cỗ đến chậm nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều vào tới nhưng hắn không có ngã xuống vậy là tốt rồi hắn chỉ là nhẹ nhàng phun ra ba chữ vương h u y ề n nhìn đệ đệ mình cái kia bình tĩnh đến gần như lạnh lùng phản ứng s ừ n g sốt một chút lập tức giống như là nghĩ tới điều gì trên mặt c u n g hỉ lần nữa hiện hiện hiện đại là cái gì sắp mặt bọn hắn trong đêm tổ chức hội nghị khẩn cấp toàn phiếu thông qua trao tặng vương ra chúng ta trí cao thủ hộ gia tộc xưng hảo đây chính là liên bang duy ba trí cao gia tộc cùng trung ương tinh hệ lý gia thiên mã tinh hệ triệu gia bình khởi bình t o ọ n còn có bọn hắn trực tiếp chuyển dòng giã hai mươi k h ỏ a là hai mươi k h ỏ a hoàn chỉnh đẳng cấp cao nhất tư nguyên tinh cho chúng ta vượt ra ông trời của ta đ á m t i ê u bình thường cùng bắt cổ chạy ra nước một dạng lao giả lần này quả thực là xuất huyết nhiều vương huyền khoa tay mua chân nước miếng văng tung tóe phản phất cái kia hai mươi k h ỏ a tư nguyên tinh đã biến thành trồng chất như núi linh tinh tại trước mắt hắn chiếu lấp lánh trí cao thủ hộ gia t ộ n hai mươi khoả tư nguyên tinh những này đủ để cho bất kỳ một cái nào liên bang công dân cũng vì đó điên cùng chữ rơi vào vương bình an trong hai nhưng không có kích thích một tơ một hào c ọ n sóng hắn chỉ là an tính nghe trong đầu hiện ra lại là đồ tể t â m kia khuôn mặt dữ tợn là mặt nạ hoàng kim n à m cây kia c h ầ m rãi đè xuống ngón tay là mình bị cái kia c ố không thể chống cự lực lượng ép tới xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh vô lực cùng tuyệt vọng những n à y vinh diệu những tài phú này c h u n g quy là đến từ lao tổ che chở là của người khác lực lượng lao ngũ ngươi làm sao không cao h ứ n g a vương huyền rốt cục đã nhận ra vương bình an gì thường ta mệt mỏi muốn một người tính nhất tính vương bình an không có giải thích chỉ là bình tĩnh nói vương huyền nụ cười trên mặt cứng nờ nhìn xem vương bình an cặp kia không hề bận tâm con người trong lòng cái kia cố mừng như liên nhật diễm phản g p h ấ t bị một chậu nước lạnh vào đầu r ộ i xuống hắn há to miệng cuối cùng vẫn h ó a thành thở dài một tiếng tốt vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt có chuyện gì tùy thời gọi ta hắn vô vô vương bình an bà bay quay người tịch mịch đi ra ngoài trong t i n h thất chỉ còn lại có vương bình an một người hắn không có đi nghỉ ngơi mà là đi vào t i n h thất nguyên bộ một gian hoàn toàn do đặc thù hợp kim chế tạo đủ để ngăn cách hết t h ể dò xét phòng tu luyện khoanh chân ngồi xuống tâm thần của hắn chậm rãi chìm vào não hải hệ thống ông một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy tràn đầy khoa huyễn cảm nhận màu lam nhạt màn sáng ở trước mặt hắn l ạ g yên hiện hiện nhưng mà còn không đợi hắn thấy rõ mặt của mình tấm số liệu liên tiếp dồn dập mang theo một loại nào đó mừng rỡ cảm xúc hệ thống nhắc nhở như là xoát bình giống như điên cuồng bắn ra ngoài cảnh cáo kiểm tra đo lường đến ký chủ tại rất gần khoảng cách tiếp xúc cũng bị động hấp thu siêu cao vĩ độ mảnh vỡ phát tắc mảnh vỡ phát tắc nơi phát ra phân tích phân tích hoàn tất nơi phát ra một thánh cấp phát tắc giết chóc tội nghiệt phát tắc huyết chi phát tắc nguồn gốc từ thiên thần tri thủ thành viên đổ tể nơi phát ra hai bán thần cấp hủy diệt phát tác không gian phát tác nhân quả phát tác nguồn gốc từ thiên thần tri thủ thành viên mặt nạ hoàng kim cảnh cáo kiểm tra đo lường đến hệ thống hạch tâm mỗ đủ lệ đang bị động hấp thu nên mảnh vỡ phát tác năng lượng quá tải hệ thống sắp tiến vào cưỡng chế thăng cấp hình thức hệ thống thăng cấp bên trong một mươi ba mươi bảy mươi chín mươi chín đ i n h hệ thống thăng cấp hoàn tất chúc mừng ký chủ hệ thống giải tỏa hoàn toàn mới công năng vương bình an trái tim đông nhiên để loại bẻ gỗ hô hấp của hắn tại thời khắc này cũng bị đó đình trệ chức năng mới một phát tác phân tích công năng nói rõ ký chủ có thể thông qua tiêu hao điểm năng lượng đối tượng thân tiếp x ú c q u a hoặc hệ thống thu nhận sử dụng lực lượng phát tắc tiến hành chiều sâu phân tích phân tích sau khi hoàn thành ký chủ có thể tăng lên trên diện rộng đối n ê n phát tắc lĩnh nộ cùng năng lực trừng ư khống thậm chí đem nó dung nhập tự thân võ ký cùng lĩnh vực chức năng mới hai năng lượng tỷ lệ chuyển hóa tăng lên công năng nói rõ hệ thống hoạch tâm lò luyện thăng cấp năng lượng chuyển hóa hiệu suất tăng lên một trăm từ hôm nay một vạn đồng liên bang hối đoái một viên cấp thấp linh tinh một cấp thấp linh tinh có thể hối đoái hai trăm điểm năng lượng và anh vương bình ăn não hải phản phất có ước vạn đạo lôi đ ỉ n h ở bang nổ bang phát tác phân tích năng lượng tỷ lệ chuyển hóa gấp bội cái này đây cũng không phải là đơn giản thăng cấp đây là từ lượng biến đến chất biến cấp sử thi tiến hóa nếu như nói trước đó hệ thống chỉ là một cái đơn giản thô bạo thêm điểm khí như vậy hiện tại hệ thống chính là một cái tập phân tích học tập ưu hóa làm một thể siêu cấp võ đạo cơ sở dữ liệu hắn không chỉ có thể tăng lên lực lượng cũng có thể thấy rõ lực lượng bản chất vương bình ăn chậm rãi giơ tay lên nhìn xem chính mình cặp kêu bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ bàn tay có chức năng này hắn sẽ không còn là đơn thuần dùng điểm năng lượng đi đắp lên thuộc tính mà là có thể chân chính đi tìm hiểu đi khống chế những cái kia thuộc về võ thánh thậm chí võ thần lực lượng chương hai trăm ba mươi ba hệ thống thăng cấp p h á p t ắ c giải chương hai trăm ba mươi ba hệ thống thăng cấp p h á p t ắ c giải tâm thần của hắn triệt để chìm vào n ã o hải hệ thống ông một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn sáng ở trước mắt lạc yên hiện hiện cùng dĩ v ã n g cái kia ngắn gọn đến có chút đơn sơ màu lam n h ạ t giới diện khác biệt thời khắc này bảng hệ thống phát sinh biến hóa n g h i ê n trời l ệ c đất toàn bộ giới diện bày biện ra một loại tâm thúy màu tự kim mỗi một tự phủ đều phản phất do lưu động tình quan cấu thành tràn đầy một loại nào đó khó nói nên lời cao quý mà thần bí cảm nhận còn không nợ i hắn nhìn kỹ thuật tính của mình số liệu liên tiếp dồn dập thậm chí mang theo một loại nào đó nhân tính hóa mừng rỡ cảm xúc hệ thống nhắc nhở như là thác nước điên cùng x u ấ t bình hắn cưỡng ép đẻ xuống trong lòng c n g loạn đem lực chú ý tập trung ở rực r ơ hẳn lên bảng phía trên tại trúc tính v ô kỹ cảnh giới những này quen thuộc chuyên mục phía dưới một cái hoàn toàn mới tản ra sáng chói tử quang chuyên mục thình lình xuất hiện phát tác giải tích vương bình an tâm thần chạm đến đi lên giới diện trong nháy mắt h o á đổi một cái liệt hiện ra ở trước mặt hắn đã bắt được mảnh vỡ p h á p tắc liệt biểu p h á p tắc giết chóc mảnh vỡ hoàn chỉnh tội nghiệp mảnh vỡ p h á p tắc hoàn chỉnh huyết chi mảnh vỡ p h á p tắc hoàn chỉnh hủy diệt mảnh vỡ p h á p tắc không trọn vẹn không gian p h á p tắc mảnh vỡ không trọn vẹn nhân quả mảnh vỡ p h á p tắc vi lượng nhìn xem từng dãy này tản ra khí tức khủng bố phát tự vương bình a n trong đầu không bị khống chế hiện ra đồ tể cái kia giữ t ậ n huyết hải cùng mặt nạ hoàng kim nam cây kia đủ để xóa đi hết t hệ ngón tay đen thịt những này chính là bọn hắn lực lượng căn nguyên mà bây giờ những lực lượng này hạt giống bị hệ thống hoàn, hoàn chỉnh chỉnh thu được đi qua vương bình An lực chú ý. cuối cùng gắt gao khóa chặt tại đầu kia bá đạo nhất vậy dụ người nhất p h á p tắc phía trên hủy diệt mảnh vỡ p h á p tắc không trọn vẹn chính là nó chính là nguồn lực lượng này tại thời khắc sống còn đem chính mình đẩy vào chân chính liền tự bạo đều làm không được tuyệt đối tuyệt cảnh ý niệm của hắn không chút do dự chọn chúng nó đ i n h sơ bộ phân tích nên mảnh vỡ p h á p tắc cần tiêu hao điểm năng lượng một trăm triệu thị phủ xác nhận một trăm triệu nhìn thấy chuỗi chữ số này vương bình an giang hàm chính là một trận mọi nhừ đây quả thực không phải đang tiêu hao năng lượng đây là đang đốt tiền là trần trụi cướp bóc hắn nhìn thoáng qua năng lượng của mình điểm số dư còn lại điểm năng lượng 1 9 0 0 0 0 5 0 c h í t ỷ đây là lão tổ trận kia chứng đạo q u a n v ũ mang cho hắn lớn nhất q u ả tạo vẹn vẹn tắm rửa tại thần quan g kia phía dưới hắn bị ép khô thân thể liền tự động hấp thu gần hai trăm triệu điểm năng lượng một trăm triệu điểm năng lượng đối với hắn hiện tại mà nói cũng không phải là không thể thừa nhận nhưng này vẫn như cũng là một bút đủ để cho bất luận cái gì cựu phẩm đại tông sư cũng vì đó điên cuồng khoản tiền lớn có thể vừa nghĩ tới mặt nạ hoàng kim nam cái kia thần minh giống như cao cao tại thượng xem chúng sinh làm kiến hôi tư thái vừa nghĩ tới mình bị nguồn lực lượng kia ép tới xương cốt đ ứ t từ khúc chỉ có thể c h ơ mắt chờ chết vô lực c ũ n g cốt đủ đi mẹ nhà hắn một trăm triệu xác nhận vương bình an ở trong lòng phát ra rít lên một tiếng và anh trên bảng chuỗi này một trăm chín tỷ mở đầu số lượng trong n g á y mắt như là bị chống rông xóa đi một đoạn đông nhiên biến thành một trăm tám tỷ hải lượng năng lượng trong n g á y mắt bốc hơi cũng liền tại năng lượng biến mất cùng thời khắc đó một c ố không cách nào kháng cự hấp lực khủng bố đ ô n nhiên từ đầu góc hắn chỗ sâu nhất chuyển đến ý thức của hắn bị c ư ơ n g ép từ trong nhục thể t ấ c đoạn kéo vào một cái không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung kỳ dị vĩ độ nơi này không ánh sáng không có tối không có trên dưới tứ phương nơi này chỉ có thuần túy nhất bản nguyên nhất khái niệm kết thúc cùng sụp đổ hắn nhìn đến một đoá nở rộ hoa tươi tại một phần ngàn tỷ dây bên trong đi đến từ nở rộ đến khô h é o toàn bộ quá trình cuối cùng hóa thành thổi phồng cho bụi hắn nhìn đến một viên tiêu đốt hàng tinh ở trong chớp mắt hao hết tất cả nhiên liệu sụp đổ thành một cái thôn vệ hết thẻ lô đen hắn nhìn đến một phương vừa mới đản sinh vũ trụ tại đã trải qua vô hạn bành trướng đằng sau lại đang tiếp theo trong nháy mắt tuy về ban sơ cái kia kỷ điểm h ô n g vĩ mê ngông n thâm thúy nhưng lại tràn đầy một loại nào đó cực hạn làm cho người run sợ mỹ cảm vật chất từ tồn tại đến hư vô sinh mệnh từ phồn thịnh đến tính mịch hết t h ể điểm cuối cùng đều là hủy diệt mặc dù những hình ảnh này tối nghĩa không gì sánh được lấy trước mắt hắn cảnh giới liền trong đó một phần bạn huyền bí đều không thể lý giải nhưng cái này nhìn thoáng qua lại giống một cánh bị cưỡng ép đầy ra cửa lớn để hắn đối lực lượng cái từ này bắt chất có một loại có tính đột phá hoàn toàn mới nhận biết không biết qua bao lâu có lẽ chỉ là một cái chớp mắt lại có lẽ là ngàn v ằ n năm khi vương bình ăn ý thức một lần nữa trở về thân thể lúc hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra toàn thân run r ậ y kịch liệt lấy từng ngụm từng ngụm thở hận h ệ n phản phất một đầu bị ném lên bờ cá môi h ô i lạnh sớm đã thẩm thấu toàn thân của hắn loại kia linh hồn bị rút ra trực diện vũ trụ trung cực pháp tác thể nghiệm quá mức khủng bố cũng quá mức làm cho người say mê hắn vô ý thức giơ tay lên xuề năm ngón tay ra tại trong cảm nhận của hắn trong cơ thể mình khí huyết tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng hắn có một loại trực giác m á h liệt nếu như bây giờ để hắn lại thi triển một lần tự tiêu bôn lối trưởng hắn đánh ra lôi đỉnh sẽ không còn là đơn thuần khí huyết mô phỏng trong đó hội mang lên một kia mặc dù yếu tớt nhưng trên bản chất lại cùng mặt nạ hoàng kim nam đồng nguyên hủy diệt khí tức cái này chính là p h á p tác giải thích chân chính ý nghĩa nó không có khả năng trực tiếp tăng lên thuộc tính của mình lại có thể từ trên bản chất ưu hóa chính mình tất cả lực lượng chuyển bận hình thức ngay tại hắn là cái này hoàn toàn mới phát hiện mà tâm thần khoáy động thời điểm hắn chợt nhớ tới hệ thống một cái khác đổi mới năng lượng tỷ lệ chuyển hóa hắn tâm niệm k h ẽ động từ trong nhận chữ b ậ t móc ra trên người mình còn xuất lại cái k i a mấy cái làm dự bị tiền lệ cấp thấp linh tinh hết thảy sáu mai lúc trước chuyện này chỉ có thể đổi lấy sáu trăm điểm năng lượng có chút ít còn hơn không hệ thống nạp tiền đ i n h hấp thu cấp thấp linh tinh ít một điểm năng lượng hai trăm linh h ấ p thu cấp thấp linh tinh ít một điểm năng lượng hai trăm l i ê n tiếp sáu âm thanh thanh âm nhắc nhở vang lên vương bình an nhìn xem chính mình cái kêu một trăm tám tỷ lệ một n g h n hai trăm điểm năng lượng số dư còn lại Cả người đều cứng đờ thật gấp bội một cỗ so vừa rồi phân tích phát tắc còn mãnh liệt hơn cô n g h ỷ như là núi lửa phun trào trong nháy mắt s ô n g lên hắn đỉnh đầu điều này có ý vị gì ý vị này hắn tương lai tải phú giá trị chống dâu tăng lên gấp đôi cô n g h ỷ qua đi một tia tỉnh táo nhưng lại lặng yên nổi lên trong lòng phân tích phát tắc là cái động không đáy vẹn vẹn sơ bộ phân tích một tia không c h ọ n vẹn hủy diệt phát tắc liền hao phí một trăm triệu năng lượng cái kia muốn triệt để khống chế đâu phía sau còn có không gian phát tắc nhân quả phát tắc chính mình cái này nhìn như khổng lộ một trăm tám tỷ điểm năng lượng chỉ sợ căn bản chịu không được mấy lần tiêu hao như thế tài nguyên hắn thực sự cần hải lượng vô cùng vô tận tài nguyên ngay tại vương bình an vì tiền là tài nguyên mà cảm thấy từng đợt lo nghị thời điểm một cô ôn hòa b ê n n mông nhưng lại không dung kháng cự ý niệm như là mưa thuận gió hòa lặng yên không một tiếng động bao phủ hắn toàn bộ thể xác tinh thần cái tia ý niệm bên trong mang theo một tia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất thân thiết cùng triệu hắn là vương phòng long l á o tổ vương bình an toàn thân chấn động không dám chậm trễ chút nào lập tức từ dưới đất đứng lên hắn sửa sang lại một chút chính mình cái kia thân ở trong chiến đấu sớm đã rách m ư ớ p quần áo bình phục một chút quấy động tâm tư bước nhanh đi ra phòng tu luyện cửa h ợ p kim hướng hai bên trượt ra ngoài cửa ánh đèn dịu dịu bên dưới một đạo thân ảnh quen thuộc đang l ặ n g lặng đứng s ư ờ n s ư ớ n g lấy không phải trong tưởng tượng của hắn bất kỳ một cái nào cùng thế hệ huynh đệ cũng không phải gia tộc quản sự mà là gia gia của hắn vương gia đại trưởng lão vương khải chương hai trăm ba mươi bốn lão tổ chân thân gọi bình an ra ra vương bình an mở miệng Bình an hỏi vấn đề quan tâm nhất. thương i thế đã ổn định lao tổ trận kia thần ân quang vũ bảo vệ bệnh của hắn vương khải trên khuôn mặt hiện ra vẻ kích động nhưng diệp ra tiểu tử kia lực lượng pháp tắc quá mức câm động như là giỏi trong xương muốn triệt để trừ tận gốc còn cần lao tổ tự mình xuất thủ nói đến đây vương khải thần thái trở nên không gì sánh được trang trọng bình an chuẩn bị một chút lao tổ muốn gặp ngươi vương bình an trái tim đông nhiên ngày một cái lao tổ vương t ò n g long cái kia tại thời khắc sống còn chứng đạo võ thần lấy bí nạn pháp tướng bóp nát bản thần trong n g á y mắt san bằng một trận diện thế hạo kiếp vô thượng tồn tại vương bình an không có quá nhiều thời gian chuẩn bị tại vương khải dẫn đầu xuống hắn đổi lại một thân sạch sẽ gia tộc t ử đệ thường phục liền lần nữa bước lên tiến về cấm địa đường lần này không có trước đó che lấp cùng bí ẩn bọn hắn đi tại vương ra tổ cái kia rộng lớn đá xanh trên đường chính trên đường đi tất cả gặp phải vương gia tự đệ chấp sự thậm chí t r ư ở n g lão khi nhìn đến bọn hắn ông cháu hai người trong nháy mắt đều sẽ xa xa dừng bước lại kho người đi lấy sùng kính nhất đại lễ những người kia ánh mắt tuyệt đại bộ phận đều hội tụ tại vương bình an trên thân có kính sợ có hâm mộ có hiếu kỳ càng có cuồng nhiệt vương bình an đối với mấy cái này ánh mắt phản phất giống như không nghe thấy chỉ là trầm m ặ t đi theo vương khải sau lưng rất nhanh bọn hắn liền tới đến tòa kia quen thuộc ở vào tổ địa chỗ sâu nhất đại điện truyền thống trong đại điện tòa kia phong cách cổ xưa truyền thống trận vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt không gian ba động vương khải thuần thục đánh ra mấy đạo ấn quyết đem một viên đại biểu cho quyền hạn tối cao ngọc bài khảm vào trận nhãn ông ánh sáng nhu hòa sáng lên tướng ra tôn hai người thân ảnh triệt để t h n t h ệ ngắn ngủi trời đất quay cùng đằng sau vương bình an dưới chân lần nữa chuyển đến giống tại trên thực địa cảm giác một cỗ tươi mát đến cực hạn thậm chí mang theo một tia ý nghĩ ngọt ngào có cây hương thơm đập vào mặt để hắn cái kia bởi vì đại chiến mà từ đầu tới cuối căng cứng tinh thần cũng không khỏi đến nỗi buông lỏng hay là cái kia quen thuộc hẻm núi hay là chiếc kia như là thái cổ như nhưng hết thảy cũng đều trở nên hoàn toàn khác biệt lần trước đến nơi này mặc dù linh khí dư g i ả lại mang theo một loại vạn vật tịch d i ệ t nặng nề từ khí phản phất là một mảnh bị thời gian lãng quên mộ đ ị a mà giờ khác này toàn bộ hẻm núi đều tràn đầy khó nói nên lợi b ồ n g bổ sinh cơ dưới chân không biết tên hoa dại chính vì ý nở rộ s ắ p thái lộng lây đến không giống thảm vật nơi xa mấy cái vốn chỉ là phổ thông g i ã thu còn mai giờ phút này trong đôi mắt lại mang theo một tia linh động chỉ riêng bọn chúng tò mò đánh giá vương bình an không có chút nào e ngại trong không khí chạy xuôi không chỉ là linh khí Càng có một l o ạ i t n g cao hơn được đạo xưng là đạo vận đồ vật. vẹn ậ vật. n đồ v vẹn ở chỗ này hô hấp đều cảm giác tự thân mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô i nhẹ cỡng đây chính là võ thần một ý niệm k h ô u hóa phúc thổ lực lượng một người cải biến một phương thiên địa phát tắc vương khải trên khuôn mặt vậy tràn đầy rung động cùng cảm thái hắn chỉ chỉ hẻm núi c h ỗ sâu một cái trước đó căn bản không tồn tại địa phương lao tổ là ở chỗ này vương bình an thuận hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại không có trong tưởng tượng của hắn loại kia do thần kim tiên ngọc đúc thành rộng lớn cung điện c ũ không có ngàn vạn dị tượng vờn quanh động thiên phúc điện tại quy khư đạo chu cái kia bóng ma khổng lồ phía dưới một mảnh thanh tịnh bên cạnh hồ chỉ có một gian bình thường do cỏ tranh cùng cây trúc dựng mà thành phòng nhỏ phòng trước khai khẩn ra một mảnh không lớn vườn rau một thân ảnh chính còn lương e o tại trong vườn rau bận rộn người kia mặc một thân áo gai v ả i thô ống quần c u ố n tới đầu gối trên chân dính đầy bùn đất cầm trong tay hắn một cái làm bằng gỗ bầu nước chính cẩn thận từng ly từng tí cho một gốc vừa mới toát ra trồi non dừa chuột m i u tới lấy nước vươn bình an bước chân cứng ở nguyên đ i ệ đầu góc của hắn có như vậy trong nháy mắt chống không cái bóng l ư n g kia cái kia tại đạo chu đầu thuyền cho hắn điêu khắc một p h ù lao nhân cái kia vừa mới tại trong tinh hải hiển hóa ra mấy vạn cây số phát tướng tiện tay xóa đi một chi tinh tế hạm đội bóp nát một tôn bán thần vô thượng tồn tại hiện tại đang trồng đồ ăn cái này không thể tưởng tượng một màn mang cho hắn trùng kích thậm chí so trước đó tận mắt nhìn thấy bán thần bất lạc còn muốn tới càng thêm kịch liệt lao tổ vương khải đã đi ra phía trước ở mảnh này dùng cây trúc bệnh thành đơn sơ hàng r á o bên ngoài cung cung tính kính, kính kho người xuống ngay tại tới nước lao nhân động tác có chút dừng lại hắn chậm rãi ngồi dậy thả ra trong tay bầu nước xoay người lại vẫn như c ũ là tấm vải kia đầy tuế nguyệt nhăn nheo g à n mua khuôn mặt vẫn như c ũ là cặp kia nhìn có chút con mắt đục ngầu vương phòng l o n g ánh mắt vượt qua vương khải trực tiếp rơi vào vương bình an trên thân tấm kia trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra một kia nụ cười thản nhiên tiểu tử lần trước ở trên thuyền gặp ngươi hay là cái t h ấ t phẩm lúc này mới bao lâu liền muốn sờ đến bát phẩm ngưỡng cửa không sai thanh em của hắn bình thản khàn khàn tựa như một cái nhà bên phổ thông lào ông tại tán dương một cái không chịu thua kém văn bối vương bình an tâm thần tại thời khắc này cuối cùng từ to lớn t r ù n g kích bên trong lấy lại tinh thần hắn học ra ra bộ dáng thật sâu bái bình an bài kiến lao tổ đi hai tử nhà mình không có quy củ nhiều như vậy vương phòng long khoát tay á o ánh mắt chuyển hướng vương khải sau lưng bộ kia do năng lượng kéo lên lơ lửng ở giữa không t r ù n g c á n g cứu thương đem vương long na tiểu tử mang tới đi vương khải không d á m thất lễ liền vội vàng tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đem hôn mê bất tỉnh vương l o n g dẫn tới hàng rào trước đó vương phòng long chỉ là tùy ý lướt qua hắn cái kia trong đôi mắt gục n g u hiện lên một tia dù ai cũng không cách nào xem hiệu chỉ riêng hắn không có dư thừa động tác chỉ là vươn cái tia che kín vết chai thậm chí trong kẽ móng tay còn mang theo một chút bùn đất tay phải cách mấy thước k h o ả n g cách đối với vương long cái chán nhẹ nhàng điểm một cái tiếp theo một cái trước mắt một sợi so đêm tối còn muốn thâm thúy mang theo một cố vạn vật khô héo sinh cơ đoạn t u y ệ t quỷ dị khí tức hắc khí đông nhiên từ vương long chỗ mi tâm bị cưỡng ép kéo ra đi ra sợi hắc khí kia ở giữa không trung đ i ê n của mặt mẹo d â y r u a phát ra từng đợt y m ắng lại đủ để cho linh hồn cũng vì đó run sợ r í lên phản phất một cái có được độc lập ý chí sinh mệnh đây chính là cái tia đạo hành hạ đại ca m ư ờ tháng liên c ử u phẩm đại tổng sư đều thúc thủ vô sách khô h é o phát tắc nhưng mà tại vương t h ò n g long trước mặt nó tất cả giấy ruộng đều lộ ra buồn cười như vậy vương t h ò n g long đưa ngón trỏ ra cùng m ộ n cái nhẹ nhàng bóp liền đem sợi hắc khí kia kẹp ở đầu ngón tay hắn cầm tới trước mắt quan sát một lát tựa hồ có chút ghét bỏ nhất miệng sau đó đối với đầu ngón tay nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi hô cái kia sợi ngoan cố đến cực h ạ n thánh cấp lực lượng phát tắc tính cả ẩn chứa trong đó tất cả o á n độc cùng tự ý cứ như vậy vô thanh vô tức hóa thành một đoá nho nhỏ do thuần vị ánh sáng màu đen mảnh tạo thành khô heo đó đoá hoa trên không trung phiêu đãng một cái trước mắt liền triệt để tiêu tán uy về hư vô làm xong đây hết thảy vương long thể nội cái k i a cố âm độc lực lượng pháp tắc bị triệt để luyện hóa hắn tấm kia bởi vì trường kỳ bị tử khí ăn mòn mà lộ ra hôi bại gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục huyết s á c nguyên bản yếu đ ớ t đến cơ hồ không cách nào cảm giác hô hấp trở nên kéo dài mà hữu lực càng làm cho người ta khiếp sợ là trên người hắn cái k i a một lần rơi xuống đến đáy cốc khí tức chẳng những không có dừng lại tại nguyên bản thất phẩm trung đoạn ngược lại bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cùng hướng b thất h p ẩ một đỉnh phong. m cố cường hoành khí lãng lấy vương long thân thể làm trung tâm ở v a n g một phát thổi đến vương khải cùng vương bình ăn áo b à o bay phất p h ố i cố khí tức kia cuối cùng vững vàng đứng tại khoảng cách bát phẩm kim thân cảnh chỉ kém lâm môn một cước bình cảnh phía trên ách một tiếng thống khổ mà thư sướng dê dỉ từ vương long trong miệng phát ra hắn c á i kia đóng chặt mấy tháng m í mắt kịch liệt rung động mấy lần lập tức đống nhiên mở ra trong hai con mắt của hắn đầu tiên là hiện lên một tia lâu dài hôn mê sau mờ mịt nhưng khi hắn thấy rõ trước mắt tấm kia quen thuộc mà xa lạ dán mua gương mặt lúc tất cả mê man đều trong nháy mắt hóa thành cực hạn rung động cùng cùng hỉ lão lao tổ vương long g i ấ y rồi lấy liền muốn từ trên cán g cứu thương xoay người xuống tới đối với vương t ổ n g long lễ bái hành lễ đi n ằ m đi vương t ổ n g long chỉ là tùy ý k h o á t tay một cố nhu hỏa nhưng lại không cách nào kháng cự lực lượng liền đem vương long gắt gao đặt tại trên cán g cứu thương để hắn không thể động đậy dẫn hắn xuống dưới tìm một chỗ hào hào vững chắc một chút cảnh giới phá rồi lại lập với hắn mà nói là chuyện tốt là là tạ lao tổ tái tạo tri ân vương long tại trên cán cứu thương dùng hết khí lực toàn thân muốn biểu đạt cảm kích của mình vương tòng long nhưng lại không lại nhìn bọn hắn hắn phất phất tay một cố lực lượng vô hình u ố n lên trực tiếp đem vương khải cùng vương long càng cứu thương đưa ra ngoài mấy chút thước vương khải ngươi vậy lui ra bình an ngươi lưu lại vương khải thân hình dừng lại hơi kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua nhưng tiếp xúc đến lao tổ cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt sau hắn không dám có chút do dự lập tức mang theo vương long bước nhanh rời đi mảnh khu vực này trong m ấ y mắt nhà la trước liền chỉ còn lại có vương tòng long cùng vương bình an hai người t r u n g quanh côn trùng t o vang chim tê tựa hồ cũng tại thời khắc này bị một cố lực lượng vô hình triệt để lui toàn bộ thế giới lâm vào một loại tuyệt đối trong yên tĩnh vương phòng l o n g xoay người một lần nữa cầm lên cái kia làm bằng gỗ bầu nước chậm rãi múc một bầu hồ nước trong eo tiếp tục đổ vào hắn mảnh kia nho nhỏ bền rau hắn không nói gì vương bình an cũng không dám mở miệng hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy nhìn trước mắt vị này vừa mới hoàn thủ hái ngôi sao giờ phút này lại như cái phổ thông lão nông bình thường chăm sóc lấy trái cây rau quả vo thần lão tổ bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút vì dị rốt cục tưới xong cuối cùng một g ố c đ ồ ăn miêu vương phòng long đem bầu nước tiện tay ném ở trên bờ ruộng phủi tay bên trên bùn đất hắn xoay người một lần nữa nhìn về phía vương bình an ngay một khắc này hắn cặp tia nguyên bản đ ụ c ngầu mang theo một tia lười biếng cùng bình hòa con mắt trong nháy mắt thay đổi tất cả đ ụ c ngầu tất cả giàn mua đều rút đi thay vào đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung thâm thúy cái kia không còn là một cái con mắt của ông lão đó là hai mảnh đã bao hà mức bạn tinh thần sinh diệt chứng kiến vũ trụ hồng hoang lưu truyện tinh không minh ngông vẹn bị đôi mắt này nhìn chăm trú lên vương bình an cũng cảm giác linh hồn của mình phản phất muốn bị triệt để hút đi vào tại cái kia vô tận thời không trường hạ bên trong hóa thành một hạ không có ý nghĩa bụi bặm trước đó loại kia thân thiết lao nông cảm giác không còn sót lại chút gì giờ phút này đứng ở trước mặt hắn mới là một tôn chân chính quan sát bạc bộ xem chúng sinh làm kiến hôi vô thượng thần minh vương bình an tâm thần không tự chủ được kéo căng đến thực hạ ngay tại cái này đủ để cho thánh nhân cũng vì đó áp lực hít thở không thông bên trong vương phòng long nhìn xem vương bình an chấm dãi mở miệng người có phải hay không cảm thấy thành võ thần liền có thể tại trong vũ trụ xô pha vương bình an s ứ n g sở không rõ lao tổ tại sao lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này vương phòng long không có chờ hắn trả lời chỉ là phối hợp giật giật khoe miệng lộ ra một cái c h à n đầy tang thương cùng tự r ê u đ ươm ờ cong Kỳ thật chúng ta chỉ là vừa mới lấy được r ờ i đi tân thủ thôn địa đồ mà thôi vương phòng long thanh â m rất bình thản tựa như đang nói hôm nay khí trời tốt tân thủ thôn địa đồ có ý tứ gì hắn vừa mới chính mắt thấy vị lao tổ này chứng đạo võ thần hiện hóa ra mấy vạn cây số p h á p tướng sừng tại tinh hải ở giữa tiện tay vung lên liền san bằng một tri đủ để hủy diệt tinh hệ hạm đội khổng lộ thậm chí liền một tôn bản t h ầ n cấp từng giả đều bị hắn giống như là bóp một con rồi giống như hời hợt từ tồn tại phương diện bên trên triệt để xóa đi đây là c ỡ nào vĩ lực đây là c ỡ nào vì thế đây đã là vương bình a n sức tưởng tượng có khả năng chạm đến liên quan tới lực lượng cái từ này hình thái cuối cùng nhưng bây giờ lao tổ nói cho hắn biết cái này chỉ là rời đi tân thủ thôn vương bình a n đại não chống giống hắn hà to miệng lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc đến không phát ra thanh â m nào vô số nghi vấn ngăn ở ngực để hắn cơ hồ ngã tờ chương hai trăm ba mươi lăm hết ngồi đáy giếng quan biện cả t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm hết ngồi đáy giếng quan biện cả vương tổng lòng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian hắn chỉ là tùy y đối với trước mặt hư không nhẹ nhàng bung tay lên ông trước mắt nhà lá vườn rau hồ nước trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một mảnh vô tận tâm h thúy băng l á n h vũ trụ tĩnh mịch tinh h ù n g hai người bọn họ phảng phất tại trong chấp nhóm này bị truyền t ố n g đến vũ trụ chỗ sâu nhất dưới chân là hư v ô đỉnh đầu là hư v ô bốn phương tám hướng đều là vĩnh hằng hát á m ngay sau đó vô số điểm sáng tại trong mảnh hát á m này bị một cô vô hình ý chí c ư ơ n g ép thắp sáng những điểm sáng kia hội tụ kéo ruôi b ậ y thành một mảnh mênh m ô n g đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dùng cực lớn đến để vương bình an linh hồn cũng vì đó run sợ không gian ba triệu tinh đồ vương bình an hô hấp tại thời khắc này triệt để dừng lại hắn tại mảnh tinh đồ này bên trong thấy được quen thuộc hình dáng đó là h u y ề n nguyên, nguyên tinh hệ đó là thiên mã tinh hệ đó là trung ương tinh hệ đó là nhân loại liên bang nắm trong tay dựa vào sinh tồn mũ đại tinh hệ nhưng mà tại mảnh này mênh n ô n g vô ngẩn trên tinh đồ cái này nằm cái cộng lại bao gồm mấy trăm khoả sinh mệnh tinh cầu gánh chịu mấy vạn ước văn minh nhân loại khổng lồ tinh hệ giờ phút này lại nhỏ bé đến tựa như là rơi tại một khối to lớn trên miếng vải đen năm h ạ t không chút nào thu hút không có ý nghĩa b ù i bặm thậm chí cần vương tòng long cố ý dùng một vệ thần quang đem nó đánh dấu đi ra vương bình an mới có thể miễn cưỡng nhận ra vị trí của bọn nó nhìn thấy không vương tòng long thanh âm tại mảnh này trong tinh không tĩnh mịch q u a n q u ẩ n mang theo một loại quan sát vạn cổ tăng thương nơi này là chúng ta chỗ hệ ngân hạ hắn dội ra một ngón tay ở mảnh này do ước vạn tinh thần tạo thành sáng trói trong tinh hạ nhẹ nhàng x é qua mà chúng ta nhân loại liên bang liền ở lại đây ngón tay của hắn cuối cùng đứng tại mảnh k i a tinh hà mênh mông một đầu tay xoay cuối cùng nhất một mảnh thưa thất mà ảm đạm khu vực cũng chính là cái k i a năm hạt bụi bằng vị trí nơi này tại vũ trụ thông dụng trên tinh đồ có một cái thống nhất xưng hô vương phòng l o n g đồn đốn phun ra ba cái để vương bình an tâm thần kịch c h ấ n chữ hoang bù mang hoang bù mang cái này tràn đầy cằn cuối cùng bị vứt bỏ ý vị từ ngữ giống một cây nung đỏ quan sát h u n g h ă n g đâm vào vương bình an trái tim hắn sở sinh sống chỗ chiến đấu chỗ bảo vệ thế giới tại rộng lớn hơn văn minh trong mắt cũng chỉ là một mảnh hoang vu t r i điệm vì cái gì vương bình an rốt cuộc tìm về thanh âm của mình khàn khàn đến không tưởng nổi bởi vì nơi này vũ trụ phát tắc tương đối hỗn loạn năng lượng màu manh đản sinh thiên tài địa b ả o kỹ rất khó đản sinh ra siêu việt tinh hệ cấp sinh mệnh cường đại vương tòng long giải thích tỉnh táo m à tàn khốc cho nên nơi này bị trong vũ trụ t u y ệ t đại đa số cường đại văn minh coi là không có khai phát giá trị thâm sơn c ù n g cốc vương bình an trầm mặc một cỗ trước nay chưa có cảm giác mất mát to lớn cùng hoang đường cảm giác như là băng lanh thủy triều đem hắn cả người bao phủ hoàn toàn trong đầu hắn không bị khống chế hiện ra liên bang trong lịch sử những cái kia ẩ m ẩ m sóng dậy chiến tranh những cái kia vì tranh đoạt một viên tư nguyên tinh mà ném đầu lâu vậy nhiệt huyết anh hùng những gia tộc kia ở giữa vì cực nhỏ hơi lợi mà tiến hành lục đục với nhau hiện tại xem ra đây hết thảy là bực nào bực cười tựa như là một đám sinh hoạt tại trong bãi rác con kiến vì tranh đoạt một ổ bánh ba mảnh đánh cho đầu rơi máu chảy nhưng lại không biết tại bãi rác bên ngoài có toàn bộ toàn bộ nhìn không thấy vở phì nhiêu rừng rậm cái kia trong vũ trụ có rất nhiều giống chúng ta dạng này văn minh sao vươn bình an khó khăn hỏi rất nhiều vương vòng long nhẹ gật đầu lần nữa p h á t tay tinh đồ lại một lần nữa biến ả o vô số cái cùng nhân loại liên bang cái k i a năm hạt bụi bẩm tương tự điểm sáng tại hệ ngân hà thậm chí hệ ngân hà bên ngoài rộng lớn trong vũ trụ lít nha lít nhít mà lộ ra lên hàng ngàn hàng vạn vì đối kháng trong vũ trụ những cái k i a hỗn loạn tạ ác t r ợ d o a n h cũng vì tốt hơn giao lưu cùng phát triển tuyệt đại đa số trí tuệ văn minh tự động hợp thành một cái khổng lồ liên hợp thể chúng ta x ư là hòa bình liên minh liên minh do mấy vạn cái khác biệt hình thái đẳng cấp khác nhau văn minh cấu thành cộng đồng chế định quy tắc giữ gìn trật tự thăm dò không biết vương vòng l o n g ánh mắt trở xuống đến vương bình an trên thân mà nhân loại chúng ta liên bang trải qua mấy ngàn năm cố gắng mới tại ba trăm năm trước miễn c ư ơ n g thông qua được k hảo hạnh trở thành trong liên minh một cái đẳng cấp thấp nhất quan sát viên văn minh quan sát viên cái từ này so hoang vu mang mang tới trung kích còn muốn to lớn nó không còn là trên vị trí địa lý vắng vẻ mà là văn minh đẳng cấp bên trên trần trụi khinh bỉ ý vị này tại cái kia cái gọi là hòa bình liên minh trong nhân loại liên bang liền một tấm chính thức cái bản đều ngồi không lên chỉ có thể chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi ở bên cạnh nhìn xem người khác họ người cho rằng ta thành võ thần liền có thể tại trong vũ trụ sông pha ta cho ngươi biết tại liên minh sinh mệnh đẳng cấp phân chia bên trong võ thần chẳng qua là vừa mới đạt đến tinh hệ cấp sinh mệnh b ở cửa c là cấp thấp nhất có thể n ụ c thân vượt qua một vùng tinh hệ sinh mạng thể tại tinh hệ cấp phía trên còn có có thể lấy sức một mình chấn áp một tinh vực tinh vực cấp tại tinh vực cấp phía trên càng có có thể mở mang một phương thế giới luôn xuất phát thủy được tôn x ư n g là giới chủ vô thượng tồn tại về phần giới chủ phía trên vương tòng long lắc đầu không hề tiếp tục nói ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường tại trong liên minh liền cho những cái kia chân chính đại nhân vật sách dày cũng công xứng võ thần đều là sâu kiến vâng anh vương bình an toàn bộ thế giới xem tại thời khắc này bị cuối cùng này s á u cái chữ chết để đánh cho vỡ nát liền một tia cặn bát đều không thừa hắn vừa mới còn đang vì lão tổ vĩ lực mà rung động là vương gia là liên bang ra đợi một vị võ thần mà cũng nghỉ trong nháy mắt cái này trí cao vô thượng b ì n h diệu liền bị đánh về nguyên hình đều là sâu kiến cỡ nào t r â m trọc cái kia thiên thần chi thủ đâu vương bình an thanh âm đã mang tới vẻ rút dậy một đ ă n tại trong vũ trụ nổi tiếng xấu giữa các hành tinh lưu thoán phạm mà thôi vương p h n g lòng trả lời thầy hợt, t lại vâng đầy khinh h n mình an cảm giác buồn tim của mình bị người hung hăng phọc một đau hắn muốn cười lại cười không nổi hắn còn có ca ca của hắn chiến hữu của hắn toàn bộ huyền nguyên tinh hệ e m chút bị một đám liên thông tập bảng đều không có chỗ xếp hạng vũ trụ rắc rưởi cho đoàn diệt cái này mẹ hắn tính là chuyện gì hoang đường cực hạn hoang đường nhìn xem vương bình an tâm tiêu bởi vì tam quan l ậ p đi l ậ p lại sụp đổ cùng tái tạo mà có vẻ hơi vặn v ẹ n mặt vương phòng lòng cặp kia thâm t h ủ y trong tinh mâu rốt cục lộ ra mỉm cười hắn m u ố n chính là hiệu quả này không đem tiểu từ này, điểm này đáng thương tiêu n g o triệt để đánh nát hắn làm sao có thể nhìn thấy mạnh kia chân chính rộng lớn bầu trời vương phòng long chậm rãi giơ tay lên một viên toàn thân do không biết tên tinh thể chế tạo nội bộ phảng phất có ước vạn tinh thần lưu chuyển tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh lệnh bài lẳng lặng lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn người có phải hay không một mực rất ngạc nhiên liên bang hao phí to lớn như vậy tài nguyên mỗi ba năm tại ngũ đại tinh hệ tổ chức một lần tiềm long bảng giải thi đấu đến cùng là vì cái gì thật là vì tuyển bạt mấy cái cái gọi là thiên tài sau đó cho chút tài nguyên để bọn hắn tại liên bang nội bộ phát sáng phát n h ậ t sao vâng bình an ánh mắt bị miếng lệnh bài kia gắt gao hấp dẫn lấy cái này năm cái quán quân danh lệch chân chính ban thưởng cho tới bây giờ đều không phải là liên bang cho điểm này cực nhỏ lợi nhỏ vương tòng long đầu ngón tay nhẹ nhàng ở miếng kia trên lệnh bài một chút mà là nó hòa bình liên minh đệ nhất võ đạo đại học đặc chiêu nhập học lệ mỗi ba năm liên minh hội tượng trưng từ chúng ta những n à y quan sát viên văn minh trong tuyển nhận một chút coi như nhìn được hạt giống tốt phân đến nhân loại chúng ta liên bang liền cái này năm cái danh lệch bình an vương tòng long thu hồi tinh đồ chung quanh cảnh tượng một lần nữa biến trở về dàn kia một mạc nhà lá hắn cặp kia thông thúy như tinh không con mắt trước đó chưa từng có trịnh trọng nhìn thẳng vương bình an h u y ê n nguyên tinh hệ lần này quán quân là ngươi cho nên danh ngạch này cũng là ngươi hiện tại ta hỏi ngươi ngươi có dám đi hay không đi cái kia thiên tài nhiều như chó yêu n g h i ệ t đi đ ầ y đất ngươi điểm ấy vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực ném vào liền cái b ọ t nước đều tùng t ó é không nổi chân chính sân khấu toàn bộ hẻm núi hoàn toàn tích mịch vương bình an không có trả lời ngay hắn chỉ là nhìn chằm chặp viên k i a tỏa ra ánh sáng lung linh lệ bài trong đầu của hắn hiện lên đổ tể cái kia g ữ tận huyết hải hiện lên mặt nạ hoàng kìm cây kia đại biểu cho hủy diệt ngón tay hiện lên mình bị ép tới xương cốt đức tướng khúc chỉ có thể chờ đợi tử vong vô lực cùng cốt đủ vậy loay lên lão tổ tôn kia vĩ nạn phát tướng cái kia tiện tay xóa đi hết thẻ bàn tay nhỏ yếu chính là nguyên tội hắn chịu đủ đem vận mệnh của mình ký thác vào người khác cường đại phía trên hắn c h ậ m dãi v ư ớ i tay từ vương tòng long lòng bàn tay nhận lấy viên kia c h i u nặng đại biểu cho một cái thế giới hoàn toàn mới lệnh bài lệnh bài vào tay lệnh bớt nhưng lại phản phát tẩn chứa một cố đủ để nhóm lựa tinh thần nóng bỏng hắn ngầm đầu chương ặ p kia bởi vì quá đ hai u trăm mà lộ a con g u ba mươi sáu võ thần ban cho thu hoạch lớn chương hai trăm ba mươi sáu võ thần ban cho thu hoạch lớn vương thòng long nhìn xem vương bình an cặp kia một lần nữa nhóm lựa diễn con người tấm vải kia đầy thuế nguyệt nhăn nheo trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một kia phát ra từ nội tâm hài lòng ý cười hắn thu hồi miếng lệnh bài kia cũng không có lập tức giao cho vương bình an liên bang cho vương gia là gia tộc tài sản c h u n g phải dùng đến bồi dưỡng toàn cả gia tộc hậu bối phải dùng để duy trì vương gia tại liên bang địa vị mỗi một phần đều muốn tính toán tỉ mỉ vương tòng long thanh em khôi phục trước đó bình thản tựa như một cái bình thường gia tộc t r ư ở n g bối đang dạy tử tôn công việc quản gia chi đạo nhưng ngươi không giống với hắn lời nói xoay chuyển hai con mắt thâm thúy k i a một lần nữa nhìn chăm chú lên vương bình an tiêm long bảng q u â n là chính ngươi một quyền mức ước liều lấy tính mạng đánh xuống phần công lao này phần này tiêm lực đáng giá gia tộc ở trên thân thể ngươi tiến hành bất kể chi phí người đầu tư vương tòng long nói đến bình dị nhưng mỗi một chữ đều nặng nề màn nghệm ở vương bình an trong lòng đây không phải bù thí đây là hắn nên được trước ngươi chém giết cái kia võ thánh dùng kiếm p h ủ còn có bảo vệ ngươi dọn máu kia cũng chỉ là ngoại bật dù một lần liền không có vương tòng long dối ra cái kia vẫn như c ũ dính lấy một chút bùn đất tay phải đối với vương bình an con ngón búng ra t hiu ê hai dọn một lớn một nhỏ toàn thân bày biện ra một loại tôn quý đến cực h ạ n màu tử kim phảng phất do thuần phí nhất phát tắc cùng thần quang ngưng tụ mà thành huyết dịch từ đầu ngón tay của hắn bay ra bọn chúng cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại vương bình an trước mặt lớn gió kia ước chừng lớn chừng ngón cái trong đó phảng phất ẩ n chứa một phương ngay tại sinh diện tinh hệ tản ra huy ác để không gian t r u n g quanh đều nổi lên mắt trần có thể thấy vận sóng nhỏ gió kia chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương ánh sáng nội liễm lại lộ ra một cô đủ để chặt đứt nhân quả xóa đi vạn vật phong duệ chi khí vương bình an hô hấp tại thời khắc này cũng bị đó đình trệ hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình mẫu từ kim khí huyết tại cái này hai dọn huyết dịch trước mặt. phát ra như là thần tử gặp phải đế vương giống như nguồn gốc từ bản năng thần phục c ũ n g khát vọng đây là võ thần tinh huyết lớn lượt này là ta mới vào võ thần cảnh lúc c h ú t bỏ sát phàm ngưng tụ dọn thứ nhất bản nguyên thần huyết vương phòng long thanh â m mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm trong lúc nguy cấp bóp nát nó có thể hóa thành thần chi bích lũy h ộ ngươi một mạng võ thần phía dưới không người có thể phá vương bình an trái tim hung hăng khẽ nhăn một cái võ thần phía dưới không người có thể phá sáu chữ này so bất luận cái gì hoa lệ từ ngữ trao chuốt đều tới càng thêm rung động ý vị này chỉ cần hắn có được giọt máu này thì tương đương với tại trong vũ trụ nhiều một cái mạng nhỏ giọt kia vương tòng long ánh mắt rơi vào viên kia trừng hạt gạo huyết c h â u bên trên là ta vừa mới chém giết cái kia bán thần lúc lấy ra một sợi kiếm ý dung nhập thần huyết của ta bên trong bóp nát nó có thể tràn thánh vê anh có thể tràn thánh ba chữ này giống như một đạo sáng thế lôi đình tại vương bình an trong đầu hầm vang nổ vang hắn nhớ tới chính mình dùng hết tất cả át chủ bài thậm chí ép khô tự thân tất cả khí huyết cùng linh hồn mới thúc giục viên kia kiếm phụ miễn c ư n g chém giết đồ tể loại cảm giác bất lực kia loại kia đem tất cả hy vọng ký thác tại ngoại vật bị i khuất hắn cũng không tiếp tục muốn kinh lịch lần thứ hai mà bây giờ lao tổ cho hắn một cái có thể do chính hắn không chế đủ để uy hiếp được t h á n h cấp từng giả trung cực c á t chủ bài vương bình an không nói gì hắn chỉ là chậm rãi duỗi ra hai tay dùng nhất trịnh trọng t ư thái đem cái kia hai d ọ t lơ lửng giữa không trung m à u tử kim v u ế t dịch cẩn thận từng ly từng tí thu nhập hai viên đặc chế trong bình ngọc sau đó thiếp thân cất giữ động tác này nặng nề vô cùng hắn nhận lấy không chỉ là hai kiện bảo mệnh á t chủ bài càng là một phần chịu nặng đến từ gia tộc cao nhất tồn tại mong đợi cùng tán thành đi thôi vương vòng l o n g phất phất tay có vẻ hơi mất hết cả hứng nhớ kỹ vũ trụ rất lớn thiên tài rất nhiều đừng chết ở bên ngoài cho vương ra mất mặt là lão tổ vương bình an lần nữa không người một cái thật sâu sau đó quay người trầm mặc rời đi mảnh này bị thần minh khí tức bao phủ hẻm núi khi vương bình an thân ảnh biến mất tại truyền tống trận quang mang trung hậu vương khải tài dám cẩn thận từng ly từng tý một lần nữa đi trở về đến nhà lá trước lão tổ ngài đem hai dọn bản nguyên thần huyết đều cho bình an cái này vương khải trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng cùng không hiểu đây chính là võ thần bản nguyên thân huyết mỗi một dọn đều ẩn chứa võ thần đối đại đạo cảm mộ chân quy đến không cách nào dùng giá trị cân nhắc liền xem như vương gia hạch tâm nhất mấy vị võ thánh đều chưa hẳn có thể được đến như vậy bản t â n tiểu t ử kia trong lòng kìm nén một cố lửa vương phòng long một lần nữa cầm lấy bầu nước c h ậ m rãi cho vườn rau tới nước con mắt đục đầu trong hiện lên một kia ai cũng xem không hiểu ý cười không cho hắn điểm có thể lật bản át chủ bài ta sợ hắn đến liên minh đại học vừa xung động đem chính mình cho đụa chơi chết chỗ kia đúng vậy g i n g liên b a n quy củ đi ra đại điện truyền thống ngoại giới h ồn ào náo động cùng c ô n g nhiệt lần nữa đập vào mặt nhưng vương bình an tâm lại trước nay chưa có bình tĩnh bình an vương khải chẳng biết lúc nào đã theo sau gọi hắn lại vương bình an dừng bước lại xoay người g i a g i a l a o tổ cho ngươi bảo mệnh át chủ bài g i a g i a liền cho ngươi tu luyện tiền b ố n vương khải trên khuôn mặt mang theo một loại phát ra từ nội tâm nụ cười vui mừng hắn từ trong ngực lấy ra một viên nhìn thường thường không có gì lạ nhẫn chữ vật màu đen chỉ đưa tới vương bình an trước mặt trong này là mười triệu mai cấp thấp linh tiều tiết kiệm một chút mười triệu mai cấp thấp linh tinh vương bình an đại não ông một tiếng trong n g á y mắt trống rỗng hắn biết mười triệu là cái gì khái niệm một viên cấp thấp linh tinh tại trên chợ đen giá trị mười không không không đồng liên bang mười triệu mai chính là dòng giá một trăm tỷ đồng liên bang số tiền kia đủ để mua xuống liên bang một viên cỡ nhỏ hành chính tinh cầu ra ra cái này nhiều l ă n cầm vương h ả i không được x í vào đem chiếc nhẫn nhét vào trong tay hắn trong nhà vãn bối bọn hắn không dùng được nhiều như vậy chỉ có ngươi muốn đi cái kia ăn tươi nuốt sống địa phương tiền lại nhiều cũng không tính là nhiều Nhớ kỹ, vương gia nam nhân có thể chết tại công kích trên đường nhưng việc không thể bởi vì không có tiền tu luyện bị người g i ẫ m tại dưới chân vương khải nặng nề mà vỗ vỗ b ở vai của hắn sau đó quay người chắp tay sau lưng bước nhanh mà rời đi chỉ để lại một cái kiên nghị mà hơi có vẻ còn x u ố n g bóng lưng vương bình an cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay viên kia lạnh b u ố t chiếc nhẫn một dòng nước ấm từ sâu trong đáy lỏng chậm rãi chạy qua hắn không tiếp tục giảm ồ m hắn chỉ là đem chiếc nhẫn g ắ t gao xiết ở trong tay trở lại chuyên thuộc về chính mình giàn kia hoàn toàn do ngăn cách vật liệu chế tạo phòng tu luyện vương bình a n k h o a trái hợp kim cửa lớn mở ra cấp bậc cao nhất phòng ngự trật pháp làm xong đây hết thạy hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động tâm nhiệm vừa đậu hoa lạp lạp lạp như là lúc quét như là ngân hà chạy ngược đến mai không hết tản ra máy nánh b ạ c h quan g cấp thấp linh tinh như là hồng thủy vỡ đê từ bên i kia nho nhỏ trong nhận chữ vật điên c u ồ n g tuân ra tiếng va chạm r ò n rã bên hai không dứt rót thành một khúc trên thế giới êm thai nhất chưng ơ nhạc chỉ ở ngắn mùi mấy hơi thở ở giữa căn này diện tích vượt qua ba trăm m hai cao tới m rộng rãi phòng tu luyện liền bị trồng chất như núi linh tinh triệt để lấp đầy Vương Bình An cái ả n g ư này sống mảnh n tại mẹ hắn mới thật sự là một bước lên trời hắn hít sâu một hơi cái kia mất vào phế phủ đã không phải là không khí mà là do vô số linh tinh tản ra tinh thần u nhất năng lượng sương mù hãn ngồi xếp bằng đem tất cả tâm thần đều chìm vào trong óc cho lão từng bước đinh kiểm tra đo lường đến vô cùng lớn số lượng vô chủ năng lượng nguyên phải chăng mở ra công suất lớn nhất thôn vệ hình thức là và anh lấy vương bình an thân thể làm trung tâm một cái vô hình vòng xoáy khổng lồ ở bang thành hình trong phòng tu luyện cái kia trồng chất như núi linh tinh như là bị tự kính hút nước dòng suối hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy do thuần túy năng lượng tạo thành dòng lũ điên c u ồ n g tràn vào trong cơ thể của hắn cũng l i ề n tại cùng thời khắc đó trong đầu hắn khối kiêm m à u tử kim bảng hệ thống bên trên đại biểu cho điểm năng lượng chuỗi này số lượng bắt đầu lấy một loại trước nay chưa có gần như điên cùng tốc độ điên cùng hướng lên nhảy lên điểm năng lượng một nghìn chín trăm n h một nghìn h í n g r ă m tám mươi điểm năng lượng hai mươi một nghìn ba trăm tám mươi một nghìn hai trăm ba mươi bốn điểm năng lượng ba mươi một n h ì n chín t á m bảy năm sáu trăm linh số lượng nhảy lên tốc độ nhanh đến đã hóa thành hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh căn bản là không có cách thấy rõ vương bình an cảm giác mình linh hồn đều tại sâu này điên cùng tiêu thăng số lượng trước mặt kích động đến run dày cuối cùng khi trong phòng tu luyện cuối cùng một viên linh tinh hóa thành p h ầ n t ủ y nhất năng lượng bị hệ thống triệt để sau khi thôn vệ chuỗi này điên cuồng loạn động số lượng rốt cục chậm rãi dừng lại dừng lại điểm năng lượng ba mươi chín nghìn một m ư ơ bảy nghìn ba trăm chín tỷ nhìn xem chuỗi chữ a số này vương bình an chỉ cảm thấy một cỗ trước n à y chưa có hào khí bay thẳng đỉnh đầu tiền ta có át chủ bài ta vậy có từ giờ trở đi vua ta bình an con đường b õ đạo sẽ không còn bất luận cái gì gông cùng xiến g xích tâm thần của hắn từ chuỗi này lóa mắt số lượng bên trên rời rơi vào chính mình cái tia đình trệ đã lâu giao diện thuộc tính phía trên cảnh giới thất phẩm võ giả hv ba mươi nghìn ba mươi nghìn thất phẩm cái này tại liên bang đủ để được xưng là tông sư khai tông lập phái cảnh giới tại kiến thức mảnh k i a rộng lớn vũ trụ tinh không đằng sau lộ ra lại như vậy không có ý nghĩa không đủ còn thiếu rất nhiều vương bình a n ánh mắt như là sắc bén nhất đ a o g ắ t đ a o nhắm ngay cảnh giới một cột kia ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được t i ê n quyết trúng kích bát phẩm vào thời khắc này linh kiểm tra đo lường đến ký chủ khí huyết đã đ ạ t trước mắt cảnh giới đỉnh phong thỏa mãn đột phá điều kiện phải trang tiêu hao một ước điểm năng lượng tiến hành bắt phẩm kim thân cảnh một r è n một trăm triệu vẹn vẹn kim thân một r è n l i ê n cần một trăm triệu điểm năng lượng cái giá tiền này đủ để cho liên bang chín mươi chín chín chín chín võ giả tán ra bại sản chủ bước nhưng đối với giờ phút này có được ba mươi chín tỷ khoản tiền lớn vương bình an mà nói mưa bùi mà thôi là hắn không chút do dự ở trong lòng phát ra xác nhận chỉ lệ ẩm ầ m ngay tại hắn xác nhận trong nháy mắt một cố đủ để no bạo sơn mạch lật út giang hà khủng bố năng lượng không có dấu hiệu nào từ hệ thống chỗ sâu ẩm vang tuân ra tại hắn cái tia nho nhỏ đàn điển khí hải bên trong ngang nhiên dẫn bạo chương hai trăm ba mươi bảy một ước năng lượng đúc kim thân chương hai trăm ba mươi bảy một ước năng lượng đúc kim thân không giống với dĩ vãng bất kỳ lần nào ôn hòa thuộc tính tăng lên lần này là dẫn bạo cái tia c ỗ từ hệ thống chỗ sâu phun ra ngoài năng lượng dòng lũ không còn là thuần túy trong xuất sắc mà là bày biện ra một loại tràn đầy hủy diện cùng sáng tạo khí tức màu từ kim bọn chúng như là bị đốt dung thực h ó a thể lòng ho từ đan điển khí hải viên kia xoay tròn không nghỉ hẳn tình chi tâm bên trong ngang nhiên phun trào không có chút nào giảm sốc cùng thích ứng trong nháy mắt lợi dụng dã man nhất tư thái cọ rửa qua hắn toàn thân mỗi một đường kinh mạch mỗi một t ấ c máu thịt、Ách. vương bình an thân thể bỗng nhiên hướng về sau con g lên hình thành một cái khoa trường cơ hổ muốn bẻ gây độ con g một c ố không cách nào dùng lời nói diễn tả được nguồn gốc từ sinh mệnh tầm dưới chót nhất kết cấu xé rách đau nhức kịch liệt ở bang nổ tung đây không phải da thịt nỗi k ổ trên làn da của hắn thậm chí liền một tia vết thương đều không có nhưng ở cái kia tử kim năng lượng cọ dựa phía dưới hắn cảm giác thân thể của mình ngay tại từ nội bộ bị từng tấc từng tấc cưỡng ép phá giải sau đó gây dựng lại thống khổ cũng không phải là đến từ sợi cơ nhục x é rách mà là sâu tận x ư ơ n g thủy thẳng đến linh hồn vương bình an cưỡng ép mở ra nội thị tại trong tinh thần cảm giác của hắn chính mình cái kia nguyên bản trải qua thiên truy b á c h luyện cứng g ỏ i như bách luyện tinh cường chắn đoán như mỹ ngọc sơ n cốt giờ phút này chính diễn ra một trận thảm liệt không gì sánh được hủy diệt t h ị c hiến giang giác giang giác giang giác dây đặc đến nỗi thành một mảnh rợn người tiếng nổ đồng đoẳng từ trong cơ thể của hắn liên cồn văng lên đây không phải là ảo giác là xương cốt của hắn hắn cái kia đủ để đối cứng tông sư cấp công kích kiên cố xương cốt ngay tại cái kia c u ầ n bạo tử kim năng lượng cọ r ử a phía dưới từng khúc băng liệt từ nhỏ b é nhất nước xương bắt đầu cấp tốc lan tràn cuối cùng triệt để vỡ nát đây không phải tại cường hóa đây là đang phá hủy vỡ nát phản cốt đúc lại t h ầ n cơ trong t h ấ t phẩm tông sư đến bát phẩm kim thân ngưỡng cửa này xa so với trong tưởng tượng của hắn muốn tàn khốc gấp trăm lần võ giả tầm thường rèn đúc kim thân cần mài nước c ô phu dùng mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm lấy tự thân khí huyết ôn dưỡng từng chút từng chút đem xương cốt chuyển hóa làm bất hủ kim mà vương bình an đang dùng nhất không giảng đạo lý phương thức dùng hải lượng năng lượng đem quá trình này áp suất đến cực hạn cực hạn hủy diệt đằng sau là càng thêm cực hạn tân sinh những cái kêu bị tử kim năng lượng triệt để nghiền nát xương cốt một phấn cũng không có tiêu tán mà là tại một c ố cao hơn vĩ độ ý chí dẫn đạo bên dưới lấy một loại n g u y ề n ảo phương thức cấp tốc gây dựng lại nguyên bản trắng loan như ngọc xương cốt tại gây dựng lại đằng sau mặt ngoài bắt đầu hiện ra lấm ta lấm tấm tràn đầy bất hủ cùng lĩnh hàng khí tức điểm lấm tấm màu vàng những điểm lấm tấm này như là có được sinh mệnh bọn chúng tham lam hấp thu cỏ rửa mà qua tử kim năng lượng, nhanh chóng. tệ mạnh hướng về bốn phía điên cùng l à n tràn rất nhanh nguyên một khối xương ngón tay liền bị triệt để khuyết đại thành nhàn nhạt, nhạt tản ra ánh kim loại màu vàng ngay sau đó là xương bàn tay là càng tay là xương bả vai màu vàng ôn dịch từ tứ chi của hắn cuối cùng bắt đầu thế không thể đỡ hướng về thân thể l à n tràn thuế biến không chỉ có phát sinh ở xương cốt trong xương cốt cốt thủy đồng d ạ n g đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất chất biến nguyên bản tiên hồng tràn đầy sức sống tế bào gốc tạo máu bị cưỡng ép nhiễm lên một tầm nhàn nhạt, nhạt kim vi công năng của bọn nó bị thô bạo bật mẹo cất cao mới sinh thành huyết dịch không còn là màu đỏ tươi bọn chúng sền sệt như thủy ngân nặng nề g h vô cùng tại trong mạch máu lao nhanh lúc phát ra không còn là dốc rách tiếng nước chạy mà lại như là giang hạ như vỡ đê khủng bố oanh minh mỗi một giọt tân sinh trong huyết dịch đều mang mắt trần có thể thấy nhàn nhạt cơ vàng mỗi một giọt đều ẩn chứa so trước đó kinh khủng không chỉ gấp mười lần năng lượng mật độ cùng sinh mệnh hoạt tính đau nhức kịch liệt kéo dài dòng d ã ba giờ vương bình an toàn thân đã sớm bị từ trong l ỗ chân lông xuất ra mồ hôi lạnh triệt để thẩm thấu hỗn hợp có một chút bị c ư n g ép bài xuất mang theo mùi hôi thối tạp chất màu đen đem hắn dư nhưng hắn từ đầu đến cuối không có phát ra một tiếng d n gì hắn chỉ là gắt gao cắn chặt hàn răng lợi sớm đã băng liệt miệng đầy đều làm ù i dị s ắ c huyết tinh cái kia sâu tận xương tủy đau nhức kịch liệt như là sắc bén nhất đau k h á c một lần lại một lần đem một hình ảnh thật sâu khắc vào linh hồn của hắn mặt nạ hoàng kim cây kia t r ầ m rãi đẻ xuống đại biểu cho tuyệt đối hủy diệt ngón tay mình bị cái kia cố không thể chống cự lực lượng ép tới xương cốt đức t ư ớ n g khúc liền tự bạo đều làm không được cực hạn vô lực cùng cốt đủ nhỏ yếu chính là nguyên tội tất cả thống khổ tất cả dây vo tại thời khắc này đều hóa thành nguyên thủy nhất đi trong lòng khuất nhục cùng không cam l ò n g hóa thành trèo chống hắn đi qua trận này luyện ngục duy nhất động lực hắn vương bình an cũng không tiếp tục muốn trải nghiệm lần thứ hai khi phản phất một tiếng đến từ thái cổ hồng trung sa xăm v ă n g lên tại linh hồn của hắn chỗ sâu ẩm bang n ổ tung theo cuối cùng một tia tử kim năng lượng tràn vào đầu của hắn hắn gái tia hai mươi chín khối xương sọ rốt cục tại cùng thời khắc đó hoàn thành sau cùng kim hóa ông một cỗ nặng nề như núi m ê n ngông như b i ể n uy áp kinh khủng không hề bị bất luận cái gì trói buộc từ trong cơ thể của hắn một cách tự nhiên hướng về bốn phương tám hướng ẩm bang quyết tán trong phòng tu luyện cái k i u kiên cố đặc trùng bách tường h ợ p kim tại c ố uy áp này phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng kép k é t dây lên gì không khí bị áp xúc đến sền sệt như nước cũng liền tại cùng thời khắc đó trong đầu hắn khối k ê m màu tử kim bảng hệ thống quan g mang đại tác vậy đại biểu cảnh giới một cột bắt đầu điên cuồng lấp lóe nhảy lên cuối cùng dừng lại cảnh giới b á t phẩm kim thân tôn giảm một rèn hp bốn mươi nghìn bốn mươi nghìn thành vương bình an chậm rãi mở hai mắt ra cặp kia nguyên bản bị màu tử kim liệt diễm lấp đầy trong con người giờ phút này tất cả quan mang đều nội liễm chỉ còn lại có một mảnh thâm thúy như là vũ trụ tinh không giống như trầm tĩnh hắn t r ầ m rãi giơ tay lên nhẹ nhàng nắm tay không có sử dụng bất luận cái gì khí huyết cũng không có thi triển bất kỳ võ k ỹ nào vẹn vẹn cái này đơn giản nhất động tác lòng bàn tay của hắn chỗ không khí liền bị cái k i a kinh khủng l ụ c thân lực lượng trong nháy mắt bóp nát t h a n h một tiếng thanh thúy như là khí cầu nổ tung giống như tiếng nổ tại yên t ĩ n h trong phòng tu luyện đ ỗ n g nhiên văng lên một cỗ vô hình khí lãng lấy nắm đấm của hắm làm trung tâm hướng về bốn phía quyết tán ra đến lực lượng trước nay chưa có lực lượng cảm giác như là vỡ lê hồng thủy tràn ngập hắn mỗi một cái tế bào mặc dù chỉ là vừa mới bước vào b á c phẩm vẹn vẹn hoàn thành kim thân một rèn nhưng hắn có một loại trực giác m á n h liệt chính mình giờ phút này đơn thuần nhục thân lực lượng so đột phá trước đó lật ra đâu chỉ gấp đôi không khí t r u n g quanh thậm chí theo hắn mỗi một lần kéo dài hô hấp đều tại có chút rung động phản phất tại thần phục với cố này tân sinh tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng t h ậ t khu nhưng mà như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều vương bình an chậm rãi ngầm đầu tâm thần của hắn rơi vào bảng hệ thống bên trên chuỗi này vẫn như cũ cực lớn đến làm cho người hít thở không thông trên số lượng điểm năng lượng 3 8 0 0 0 i t 0 m n g t ỷ trên mặt của hắn chậm rãi t u é t ra một cái tràn đầy điên cuồng cùng dã tâm giữ t ậ n được cong một rèn cái này vẹn vẹn mới bắt đầu đã có tiền đã có tài nguyên vậy còn chờ gì lao tử hôm nay liền muốn m ộ t hơi vọt tới cực hạn hệ thống hắn ở trong lòng phát ra một tiếng gần như gào thét gầm thét tiếp tục thêm điểm chương 238, ba t á t phẩm kim thân một rèn công thành chương 238, ba á t phẩm kim thân một rèn công thành vương bình an chậm rãi mở hai mắt ra cặp tia thâm thuy trong con người không có chút nào sau khi đột phá vui sướng chỉ có trầm tĩnh hắn có thể cảm giác được chính mình sương cốt huyết dịch thậm chí mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cấm tham lam thích đ ứng lấy cố này hoàn toàn mới t ầ n g thứ cao hơn lực lượng nhưng cái này còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều trong đầu mặt nạ hoàng kim nam cây kia chậm rãi đẻ xuống ngón tay cái kia cố đem hắn từ tồn tại phương diện triệt để xóa đi hủy diệt phát tắc như là sắc bén nhất cao khắc một lần lại một lần róc thịt cọ lấy linh hồn của hắn nhỏ yếu chính là nguyên tội một gen kim thân tại loại này vĩ lực trước mặt vẫn như cũng là sâu kiến hắn vương bình an cũng không tiếp tục muốn trải nghiệm lần thứ hai tâm thần của hắn rơi vào bảng hệ thống bên trên chuỗi này cực lớn đến làm cho người hít thở không thông trên số lượng điểm năng lượng ba mươi tám nghìn một trăm ba mươi tám tỷ trên mặt của hắn c h ậ m r ã i t u é t ra một cái tràn đầy điên cuồng cùng dã tâm giữ t ậ n đường cong một rèn cái này vẹn vẹn mới bắt đầu đã có tiền đã có tài nguyên vậy còn chờ gì lao tử hôm nay liền muốn một hơi vọt tới cực h ạ n hệ thống hắn ở trong lòng phát ra một tiếng gần như gào thét gầm thét tiếp tục thêm điểm ông Màu tử kim tử thuộc thuộc lần a này g mang đ thuộc tính tăng lên trung cần tiêu hao điểm năng lượng một tỷ hai trăm linh triệu thị phủ xác nhận một hai tỷ nhìn xem sâu này con số trên trời vương bình an suy nghĩ không có một tơ một hào đình trệ xác nhận ầm ầm nếu như nói trước đó đột phá bát phẩm chỉ là ở trong đan điền dẫn nổ một viên t ạ c đạn như vậy lần này chính là tại thân thể của hắn trong mỗi một cái tế bào đồng thời dẫn nổ một viên vi hình đạn hạt nhân dòng giá một p h ẩ tỷ điểm năng lượng tại không đủ một phần ngàn dây bên trong trong nháy mắt bốc hơi một cỗ mắt trần có thể thấy do thuần t h í năng lượng cấu trúc mà thành mẫu tử kim phong bạo ầm vang tại căn này bị kín trong phòng tu luyện thành hình phong bạo hạt tâm chính là ngồi xếp bằng vương bình an kết kết. do liên bang cao nhất khoa học kỹ thuật chế tạo đủ để chống cự võ thánh một kích toàn lực đặc trùng bách tường h ợ p kim tại cô năng lượng này phong bạo cọ r ử a phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng rợn người dây lên gì bách tường mặt ngoài cái kia từng đạo dùng để ngăn cách trong ngoài phòng ngừa năng lượng tiết lộ phòng ngự trận pháp phù văn quan g mang sáng tối chật trởn như làn đ ế n tàn trong gió phảng phất một giây sau liền muốn triệt để sụp đổ mà ở vào trung tâm phong bạo vương bình an thân thể của hắn tại thời khắp này phảng phất hóa thành một cái tham lam đến không có điểm mấu chốt thôn vệ vạn vật lỗ đen vô cùng vô tận năng lượng lấy dã mắt nhất thô bạo nhất phương thức điên cồn u g rót vào tứ chi bách hải của hắn trên làn da của hắn bắt đầu chảy ra một tầng lại một tầng đen như mực t ả n ra gây mũi tanh hôi sềnh s ề n tạp chất đó là dấu ở hắn trôi g e n trô sâu nhất võ giả tầm thường cuối cùng cả đời đều không thể bài xuất ghen ra rượi nhưng mà những này đủ để cho người bình thường trong nháy mắt hóa thành lùng huyết kịch động tạp chất còn chưa tới kịp nhỏ xuống liền bị trong cơ thể hắn kim thân tự nhiên chấn động ra từng vòng từng vòng thực chất hóa s a n g ánh sáng màu vàng trong nháy mắt trấn thành bé nhất không đáng nói đến bụi m ị tiêu tán thành vô hình thân thể của hắn đang lấy trước nay chưa có tốc độ tiến hành một trận từ trong tới ngoài triệt để nhất tỉnh hóa cùng thăng hoa bảng hệ thống phía trên vậy đại biểu hv số liệu bắt đầu lấy một loại gần như liên c u ẩ n tư thái liên c u ẩ n hướng bên trên n h ả y lên hv bốn mươi nghìn bốn m ư ơ nghìn bốn mươi n g h ì bốn mươi nghìn bốn m i h ì bốn m ư ơ nghìn chín chín chín o a phản phát sông phá một đạo vô hình bích trướng chuỗi này số lượng tại ngắn ngụy đỉnh trệ sau đột nhiên nhảy qua năm triệu cửa ải lớn kim thân hai r è n nhưng cái này còn không phải kết thúc hv năm mươi ba h bốn m ư ơ một n h ì n chín hv năm mươi tám n h ì n chín mươi bốn ba hv sáu đến lúc cuối cùng một tia năng lượng bị cô kia giống như cái động không đáy thân thể triệt để thôn h ệ hp số lượng cuối cùng bước bảng đứng tại sáu triệu thẻ cái này đủ để cho tất cả bát phẩm tôn giả cũng vì đó tuyệt vọng khủng bố quán cầu mà lại bởi vì hàng t i n h c h i tâm gia trì hắn mỗi một thẻ khí huyết chất lượng đều xa không phải bình thường bát phẩm võ giả có khả năng bằng được ông theo một tia năng lượng cuối cùng bị hấp thu hầu như không còn vương bình an toàn thân xương cốt tại thời khắc này triệt để hoàn thành cuối cùng thuế biến cái kia không còn là màu vàng kim nhàn nhạt mà là một loại nặng nề thâm trầm phản phất trải qua vạn cổ tế u nguyệt lắng động thuần túy màu ám kim tại cái kia màu ám kim xương cốt chỗ sâu thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra một k i a nguồn gốc từ hắn huyết mạch bản nguyên tôn q u ý đến cực hạn màu tím kim thân ba r è n thành và anh một cỗ so trước đó nặng nề không chỉ gấp mười lần uy áp kinh khủng như là thức tỉnh thái cổ thần sơn tại căn này nhỏ hẹp trong phòng tu luyện ẩm v a n g khói đậu trong phòng không khí bị cỗ uy áp này cưỡng ép áp xúc trở nên sèn sẹt như nước thậm chí ngay cả tia sáng đều phát sinh một chút và mèo v ư ơ n bình an chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí hơi thở k tại kiên cố vách tường hợp kim bên trên lưu lại một cái sâu đạt v à i t ấ c ân ký màu trắng cũng liền tại thời khắc này hắn cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình chuyển đến một loại trước nay chưa có chướng bụng cảm giác thật giống như một người bình thường một hơi ăn mười đầu trâu tui h m g u ê n con dạ dày đã bị t r ố n g đến cực hạn lại nhiều ăn một miếng liền sẽ tại chỗ bạo t ạ n g đây là trước mắt sinh mệnh cấp độ cực hạn thân thể của hắn như là một cái bị thổi tới cực hạn khí cầu mặc dù nội bộ tràn đầy lực lượng mỹ thiên dị địa nhưng khí vách tường bản thân nhưng cũng trở nên không gì sánh được yêu đ t hắn còn có hai nhưng hắn không thể không dừng tay nhục thân cần thích thứng kỳ cần thời gian đi lắng động cỗ này tăng vọt lực lượng nếu như bây giờ cưỡng ép tiếp tục tăng lên kết quả duy nhất chính là căn cơ sụp đổ cả người từ nội bộ triệt để nổ tung h ó a thành thổi p h ò n g đùi của vũ trụ hắn chậm rãi đứng dậy theo động tác của hắn cái kia cố tràn ngập tại toàn bộ phòng tu luyện uy áp kinh khủng bắt đầu giống như nước thủy triều t hướng về trong cơ thể của hắn thu liễm hắn không có sử dụng bất kỳ võ kỹ nào cũng không có thôi động mảy may khí huyết chỉ là vô cùng đơn giản giơ tay lên sau đó năm ngón tay chậm rãi hướng vào phía trong thu nạp một tiếng thanh thúy trầm mượn tiếng nổ tại lòng bàn tay của hắn đông nhiên nổ vang đây không phải là khí cầu tiếng nổ tung càng giống là đạn pháo ruột đặc ở bên thai bạo tạ quanh m ì n h một cố khí lang quần bạo lấy năm đấm của hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng q u é t sạch hắn vững tin mình bây giờ thậm chí không cần vận dụng bất kỳ võ k ỹ nào chỉ bằng cái này một thân mã lực liền có thể một quyền đấm chết đột phá trước đó mười cái chính mình ngoài phòng tu luyện vương huyền chính lo lắng tại cửa ra vào đi qua đi lại tấm tia nhã nhặn trên khuôn mặt viết đầy lo lắng từ vừa rồi bắt đầu trong phòng tu luyện động tĩnh liền càng lúc càng、lớn. đầu tiên là từng đợt như là như sấm dề nhoanh mình chấn động đến dưới chân hắn mặt đất đều tại có chút phát run g ngay sau đó từng luồng từng luồng uy áp kinh khủng giống như là b i ể n gầm từng cơn sóng liên tiếp cách cái kia đủ để ngăn cách thánh nhân dò x é t hợp kim cửa lớn điên cùng hướng bên ngoài thẩm thấu cô uy áp kia là như vậy nặng nề mê ngông như vậy để hắn cái này đã bước vào t h ấ t phẩm đ ỉ n h phong t ô n g sư đều cảm thấy từng đợt hoảng sợ run dậy thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn l a ngũ tiểu t ử này đến cùng ở bên trong làm cái quỷ gì động tinh này không giống như là đột phá tác phẩm giống như là có người ở bên trong hủy đi hàng không mẫu h ạ m ngay tại hắn càng ngày càng bất an thậm chí chuẩn bị cưỡng ép phá cửa thời điểm cùng cụt một tiếng b ă n g nhỏ cái kia phiến nặng nề không gì sánh được hợp kim cửa lớn c h ậ m rãi hướng về hai bên trở ra một bóng người từ sau cửa mạnh kia còn chưa hoàn toàn tán đi dư âm năng lượng bên trong cất bước đi ra vương bình a n quanh thân cái kia sáng trói kim quang sớm đã nội liễm cả người nhìn cùng lúc trước cũng không có quá lớn khác nhau nhưng này cỗ vừa mới đã trải qua một trận cấp sử thi thuế biến như là thái cổ bạo lòng giống như man hoang khí tức bá đạo chưa có thể hoàn toàn kiềm chế m ẹ n m ẹ n cái kia vô ý thức ở giữa tản mát ra một sợi khí tức liền để đứng tại cửa ra vào vương huyền hô hấp đống nhiên trì trệ một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng to lớn sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn thân thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế vô ý thức hướng về sau lảo đảo lui n ử a bước lão lão ngũ vương huyền thanh â m đ ề u mang tới một tia không dễ xem xét có thể run dày vương bình an nhìn thấy tứ ca cái kia kinh hãi phản ứng lúc này mới ý thức được chính mình khí tức tiết ra ngoài vội vàng tập trung ý trí đem cái kia cố bạo lòng giống như khí tức gắt gao khóa trở về thể nội cái tia cố làm cho người áp lực hít thở không thông trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh vương huyền lúc này mới miệng lớn thở dốc một hơi cảm giác mình giống như là mới từ nước sâu trong bị vứt đi ra một dạng hắn đệ xuống trong lòng kinh đảo hải lãng cũng không nói hoài tới đến hỏi vương bình an đến cùng xảy ra chuyện gì gấp rút nói ra lão ngũ nhanh thu liễm ký t ư ớ c đừng làm xuất động yên tĩnh liên bang tiếp dẫn thiên tài tinh hạng sớm đã tới ngay tại thiên đều lên không